cơ tình thiêu đốt thuế n g u y ệ t tốt như vậy ai đi tên ta liền tặng không cho người tốt rồi hoặc là ta cùng quan vũ không thể không nói cố sự nói chuyện đến quan vũ tào tháo vô cùng hú oán thở dài một tiếng ai quan tướng quân trong mắt chỉ có đại ca h ắ n bọn họ ca ba cái mặc kệ đến chỗ nào làm cái gì đều là thành đoàn đi ta cũng thật là bất đắc dĩ đừng nói là chen chân chính là nghĩ tận dụng mọi thứ cũng không thể nào hạ thủ nha la tín toàn thân nổi ra gà khinh thường liếc tào tháo một chút chen chân tận dụng mọi thứ lao tào ngươi đến cùng có hay không sẽ dùng thành ngữ những này từ đều rất dễ dàng gây nên nghĩa khác gió đêm đột khởi để người khắp cả người sinh lạnh bốn năm mảnh rơi mảnh bị gió mát ôm theo tại hai người trước mặt rằng giặc đánh một vòng phiêu đãng mà đi hai người mang tâm sự riêng không hẹn mà cùng thở dài một hơi tào tháo nghĩ lung lạc mặt đỏ q u a n vũ q u a n vũ cái này d â u dài trong mắt cũng chỉ có đại ca hắn lưu bị lưu bị cái này t hai to tả tâm bên trong nhưng lại chỉ nhớ nhà ta tôn thượng hương nhà ta tôn thượng hương trong mắt khẳng định chỉ có ta một cái ta lại chỉ mong lấy tào tháo cùng t hai to tặc đừng có lại nằm sấp nhà ta đầu tường đừng đánh nhà ta luyện sư cùng thượng hương chủ ý ai cái này nhiều sừng quan hệ thật là quá phức tạp đoán chừng nhất cầu huyết phim bộ đều không có trước mắt quan hệ phức tạp la tín lòng có cảm giác cảm khái nói cắt không đức lý còn loạn mới hạ lông mày lại chạy lên não tào tháo nhiều lần suy nghĩ khen cắt không đứt lý còn loạn mới hạ lông mày lại chạy lên não thơ hay thơ hay nghĩ không ra tiểu la ngươi cũng rất có tài tình chúng ta về sau có thể nhiều tâm sự thi phú thư pháp đúng còn có thể kêu lên lao thái để nhà hắn văn cơ nấu rượu nấu trả không cũng vui quá ca là đến cô gái cũng không có công phu cùng hai người các ngươi lão nam nhân làm b ộ tình cảm sâu đậm la tín vô tào tháo b ả vai nói t ó m lại về s a u ngươi không muốn lại nắm nhà lại sắp tháo a tưởng được đây, k ô n g Tào t h nhún nhún b a i từ chối cho ý kiến ta đột nhiên nhớ tới ta còn muốn đi đánh xì dầu đi trước người từ từ xem la tín xa xa nhìn thấy bên trái đầu phố có cái a na n yêu kiểu nữ tử đi qua tuyết cơ ngọc dùng dường như một người quen cũ để tránh t à o tháo làm d ố i hắn biên cái lý do vứt xuống t à o tháo ràng g ạ ặ c phía bên trái bên cạnh đường đi đi đến chương hai trăm lẻ bốn nữ thần dạo phố phong thái la tín một bên chậm rãi đi tới một bên lặng lẽ xem xét sau lưng xác định tào tháo cũng không cùng tới hắn tại đi đầy đường băng đường hồ lô son phấn bột nước bánh nướng lạnh ra sạp hàng ngăn trong miệng ghé qua cùng mỹ nữ kia duy trì non nửa con phố khoảng cách để tránh bị nàng phát hiện mỹ nữ kia không phải người khác chính là thường xuyên ăn mặc lục sắc quần áo bó chân đạp mười hai cm màu đen mỏng ngọn nguồn mang vấp mảnh g i à y cao gót tại trời tối người i ê n lúc từ cửa sổ hướng trong phòng của hắn chui phi đao mỹ nữ điêu tiền điêu thiền bối cảnh một mực rất thân bí nàng căn bản không giống diễn nghĩa bên trong nói cũng không thuộc về vương doan phép phái mà là cùng một cái có thể tại lạc dương nhà máy h áo giáp dưới mặt đất mở bí mật chiến khải trung tâm nghiên cứu tổ chức bí mật có liên quan mặc dù la tín nhiều lần nghĩ từ trong miệng nàng moi ra tổ chức này tài liệu tương quan nhưng luôn luôn không công mà lui đêm nay điêu thiền đi đang nháo thành phố trên đường cái nhưng không có mặc nàng kia thân y phục dạ hành mà là đổi thành phổ thông y phục của người ta như mây tóc xanh lên đỉnh đầu bản thành búi tóc dùng tơ bạc dây thường cột trên b ú i tóc nghiêng cắm một chi kim v g sai khoác trên người một kiện cạn phấn lụa m ỏ n g áo một nửa lưng ngọc tại xa y hạ như ẩn như hiện nhỏ nhắn mềm mại thân e o dưới cạn phấn lót sắc mang tơ bạc thêu hoa tơ lụa váy dài bó chặt vểnh mập no đầy hai bên đào thịt theo nàng dưới chân màu tím nhạt mười hai cm dây buộc mảnh d à y cao gót bước liên tục nhẹ lay động mà tả hữu sinh sóng váy dài hai bên xẻ tà đến đảo dưới hai đầu thon dài vớ cao màu đen đùi ngọc rời bước ở giữa như ẩn như hiện nhiếp nhân tâm phách nàng tuyệt thế dung mạo cùng siêu phàm tư nghi dẫn tới người qua đường nhao nhao chú m ụ nàng lại giống sớm thành thói quen thế nhân loại này chú m ụ toàn vẹn lơ đ ễ n khi thì tại son phấn bày ra thử trang khi thì tại váy áo ngăn thượng lưu liền vừa nhìn đã thấy đẹp bình thản ung dung la tín cũng không nhanh không chậm đi theo nàng dự định đêm nay một đường theo tới cùng tìm ra nơi ở của nàng ở chỗ đó nơi nào vừa đi theo một bên thưởng thức điêu thiền cháy người phong thái la tín c ả m g khái không hổ là tam quốc nữ thần phần này khí chất cùng phong độ là hậu thế nữ minh tinh không cách nào so sánh nữ tinh nhóm đi ra ngoài đều muốn mang kính dâm lớn ngoài miệng bao lấy khẩu trang trốn trốn tránh tránh sinh sợ bị người khác thấy nhìn một cái người ta nữ thần điêu thiển việc làm bên ngoài dạ phố thời điểm hào phóng gặp người t h ô n g dong bình tĩnh chính cảng khái đột nhiên có người đong đưa hắn ố n g quần hắn túi đầu xem xét là cái bảy tám tuổi tiểu hải tử ngươi là l à tín tướng quân sao ta hai ngày trước tại lương bá bá mặt ngăn nơi đó gặp qua ngươi tiểu hài tử ngây thơ mà hỏi thăm la tín tranh thủ thời gian dỗi ngón tại phần môi một dựng thẳng suýt chính mình làm sao cũng coi là trường ăn nhân vật phong vân nếu là trên đường gây nên oanh động bị điêu thiển phát hiện theo dõi liền thất bại hắn nhìn hai bên một chút may mắn trên đường tiếng người tao tạp cũng không có người chú ý tới tiểu hài tử nói chuyện hắn ngồi s ổ m xuống nói khẽ với đứa bé tia nói ngươi nhận lầm người ta không phải cái gì la tín la tín kỵ đại hắc mã ta kỵ đỏ chót ngựa đương nhiên la tín là lớn lên so ta soái một điểm tên ta là triệu vân đem tiểu hài lừa dối đi la tín tranh thủ thời gian ở bên cạnh quạt xếp bày ra mua một cái quạt xếp mở ra che khuất mặt mình miệng bên trong còn phát ra bực tức nói lớn như vậy một con đường làm sao liền cặp kính mát cũng mua không được làm phong lộ tẩy hắn lại đang trên đường một cái khăn lụa bày mua một đầu màu xanh dài lụa đem nửa bên mặt che lên thầm nghĩ lần này tổng sẽ không lại bị người nhận đi ra rồi hả điêu thiền ở phía trước một ngăn thịt dê ngâm bánh bao không nhân sạp hàng ngồi xuống điểm một bắt ngâm bánh bao không nhân la tín chỉ đành chịu xa xa đứng vừa vặn bên cạnh có một cái in dấu bánh nướng hắn đi qua mua một cái một bên vung lên dài lụa g ặ m bánh một bên nhìn trộm chú ý điêu thiền trong lòng bất bình nói người ta ăn thịt dê canh ta lại chỉ có thể gặm bánh nướng điêu thiền cũng thật là đi ra dạo phố vậy mà không hẹn bên trên ta quá không có suy nghĩ kia thịt dê ngâm bánh bao không nhân là dùng tỉ mỉ chế biến thịt dê tông ga hành thái rau thơm nước ép ớt mục nhĩ cây kim c h ơ m đem bánh bao không nhân tinh tế vặt nát sau ngâm nhập trong canh đợi bánh bao không nhân ngâm mềm sau mảnh c h ậ m nhấm nháp điêu thiền một bát bánh bao không nhân nhai kỹ nuốt c h ậ m trọn vẹn ăn hơn nửa canh giờ la tín tại đầu kia liền g ặ m năm tấm làm in dấu bánh nướng bụng kém chút không có nước vỡ không ngừng kêu khổ ta cô sữa sữa ngươi một hồi có thể tuyệt đối đ ư n g ăn chén thứ hai ngươi nếu là lại ăn ta liền phải quang v i n h hy sinh tại bánh nướng bảy ra tuyệt thế chi anh hùng mệnh tang bánh nướng bảy nguyên nhân cái chết là ăn no dỗi việc há không di tiếu thiên hạ may mà điêu thiền dường như cảm ứng được la tín cầu nguyện ăn xong một bát đứng dậy thanh toán đi kia thịt dê ngâm bánh bao không nhân láo bản tại lấy tiền thời điểm cười đến không ngậm miệng được bởi vì điêu thiền hướng hắn sạp hàng bên trong một tòa hắn việc lập tức toàn bộ ngồi đầy khách nhân mỹ nhân mời trào chuyện làm ăn hiệu ứng chính là mạnh mẽ hắn thậm chí đều vui lòng bỏ tiền mời điêu thiền mỗi ngày đến hắn sạp hàng ăn một bát bánh bao không nhân điêu thiền trên đường đông dạo chơi tây dạo chơi dần đến đêm dài trên đường người đi đường chậm rãi ít la tín lúc này khoảng cách điêu thiền càng ngày càng xa bởi vì điêu thiền trên đường thất c h u y ể n tắm ngặt đi đạo càng ngày càng lệ càng n g à y càng tĩnh nếu như cùng quá gớp điêu thiền vừa quay đầu liền có thể phát hiện hắn cho dù hắn ở trên mặt c h e thanh lụa càng qua xếp vẫn không khỏi sẽ đánh cỏ làm rán sợ sắp thành lại bại đi đến một đầu đen cửa ngõ la tín chỉ lo nhìn chằm chằm điêu thiền không để ý cùng một người khác đụng nửa mang la tín còn chưa mở miệng người kia liền đã đẻ ép cuốn g h o n g mắng đi đường không có mắt ta người ít như vậy đạo rộng như vậy cái này đều có thể đụng tới tiểu t ử này làm sao ngang như vậy la tín d ư ơ n g mắt xem xét hít sâu một hơi ta dựa vào chương hai trăm linh năm điêu thiền số mệnh gặp gỡ bất ngờ la tín nhìn xem đối diện người này thân hình cao lớn thân hình khôi ngô trên mặt được một đầu tử sắc dài lụa trong tay còn cầm một thanh mở ra quạt xếp che mặt nếu không phải người này so hắn vóc dáng cao hơn so hắn hình thể càng tráng hơn nữa thoạt nhìn so hắn càng hèn mọn la tín quả thực sẽ coi là đây là một chính mình khác từ thế giới song song nhảy ra để tránh kinh động phía trước từ chạy bộ lấy điêu thiền la tín cũng đẻ t h ấ p cuốn h ọ ả n g mắng ngươi người này chuyện gì xảy ra đêm h ô m khuya khoắt tối như bưng còn muốn cầm miếng vải che mặt che mặt còn ngại không đủ còn muốn cầm cây quạt càng trở lén, lén lút lút xem xét liền không là đồ tốt người kia thấp giọng cả giận nói hôn trướng ngươi cũng không nhìn một chút chính mình giấu đầu giấu đuôi kia g i a o tính tình so ta tốt chỗ nào la tín lơ đãng nhìn lên phát hiện người kia che mặt quạt xếp bên trên viết nhân gió hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn hắn túi đầu xem xét chính mình quạt xếp trên đó viết nhã vợ cả giận ngóa làm sao liền cái cây quạt đều là tình lữ phiến vội vàng cây quạt một cái khác mặt quạt lật đến phía trước tránh cùng đối phương góp đúng vừa vặn người kia cũng chú ý tới la tín mặt quạt cùng la tín đồng dạng tâm tư không hẹn mà cùng cây quạt đổi cho nhau một mặt nhưng gặp hắn nhà mặt khác viết minh nguyệt mọc lên ở phương đông la tín lại nhìn chính mình thanh phong tử đến hai người đều hậm hực cây quạt thu hồi ném trên mặt đất không mớn nhìn xem người kia dùng dài lụa c h e lên nửa gương mặt la tín cảm giác khá quen nghi nói ngươi là ngươi đến cùng là ai người kia tức giận hỏi ta nhìn ngươi thế nào tiểu tử này khá quen nhìn thấy điêu thiền đi ở phía trước phải có điểm xa la tín không quan tâm cái này che mặt khách cất bước đuổi theo điêu thiền phương hướng miệng thảo luận lao tử lưới nhắc ngươi ta còn có việc ai ngờ cái kia che mặt khách cũng theo sau nói đi ra ngươi đừng đi theo ta la tín lập tức cảm thấy không thích hợp một thanh n u lại người kia cánh tay hỏi tiểu tử ngươi đến tột cùng là ai cho ta trung thực giao phó thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị quân ta ưu đãi tù binh hắn cái này kéo một cái dùng tới đấu hồn nội k i n h lưu chuyển ở giữa tay dường như một thanh thép kìm cầm thật chặt đối phương cơ bắp phình lên tráng kiện có lực cánh tay b à n g ư ờ i điểm ấy thái kê bản sự cũng muốn tù binh ta đối phương trong tiếng cười lạnh đưa cánh tay lắc một cái một cỗ cường đại kình lực t u ô n ra trực tiếp đem la tín bàn tay b ắ n ra la tín lấy làm kinh hãi mặc dù hắn hiện tại đấu hồn chỉ biểu hiện là bá giả cảnh nhưng hắn sáu mươi mốt điểm võ lực giá trị một điểm không ít có thể nhẹ nhõm tránh thoát hắn sức nắm người tại cái này trong thành trường ăn có thể đếm được trên đầu ngón tay ngươi đến cùng là ai ta khẳng định là nhận biết ngươi la tín nhìn từ trên xuống dưới người này thấp giọng quát nói n g ư ơ i kia cũng cảnh giác dò xét la tín trong lòng điểm khả nghi nhất thời ngươi không nói cho ta ngươi là ai ta liền không nói cho người ta là ai ngóa ngươi nói tướng thanh a một mép như thế trượt la tín nói n g ư ơ i kia mắt thấy đã điêu thiền đi vào đường tắt trong bóng đen sốt ruột nói bớt nói nhảm ta còn có chuyện đứng đ á n muốn không đếm một hai ba chúng ta cùng một chỗ báo tên của mình thành g i a o la tín giống như hắn nóng vội không muốn cùng người trước mắt này sửa chữa đấu một hai ba la tín đếm lấy hai người chăm miệng một lời báo ra tên của mình la tín câm lấy cuống h ọ c nói ta là triệu vân người kia thô yết hầu nói ta là cao thuận người đánh d á m hai người lần nữa chăm miệng một lời mắng la tín một thanh kéo xuống người kia trên mặt từ lụa người kia cũng phất tay xốc lên la tín thanh lụa la tín người kia kinh ngạc vô cùng lữ bố la tín kinh ngạc và phần mặc dù đồng chắc đã từng bởi vì số mệnh an bài mà gặp gỡ bất ngờ điêu t h i ề n nhưng đồng chắc sau khi chết la tín vẫn cho là đoạn này số mệnh đã kết thúc điêu t h i ề n từ sẽ không đi lại cùng lữ bố có bất kỳ liên quan không nghĩ tới hôm nay ban đêm không biết làm tại sao lữ bố cái này si hán vậy mà lại quỷ quỷ túy túy bám đuôi điêu t h i ề n để la tín cảm giác từ nơi sâu xa dường như tự có thiên ý lữ bố anh dũng mạnh mẽ đại thủ một phát bắt được la tín cổ áo trận tròn hai mắt cắn răng nói ngươi tiểu tử này một đường đi theo ta lại muốn dở trò quỷ gì ngươi đến cùng có âm nhu gì hắn thấy la tín trang phục cách ă n mặc quả thực cùng chính mình giống nhau như lúc tự nhiên coi là la tín một mực tại âm thầm theo dõi hắn ngươi trước buông tay cho ta lại nói la tín đẩy ra lữ bố tay sửa sang lấy y phục của mình nói ngươi làm gì muốn theo dõi điêu thiền cô nương t lữ bố là đêm nay dạo phố lúc vô ý gặp phải điêu thiền gặp một lần phía dưới coi như người trời thế là muốn theo dõi điêu thiền biết nàng địa chỉ la tín thầm than lữ linh khởi a lữ linh khởi ngươi liền nên ở tại cha ngươi bên người đem hắn coi chừng hiểu rõ hắn đi dạo cái đường phố đều có thể chơi si hắn cho chơi n h i ề u loạn xã hội an định đoàn kết cục diện thật tốt hỏng bét lữ bố kêu lên điêu thiền cô nương đi đâu rồi đều tại ngươi hư rồi chuyện tốt của ta la tín phàn nàn nói mau đuổi theo đi lữ bố đạo hai người cùng nhau chạy về phía trước đến phía trước thập tự cửa ngõ lữ bố dán góc tường đứng vững đối la tín ra hiệu s u ỵ la tín ngồi s ổ m ở góc tường nhô ra nửa cái đôi mắt nhìn ra ngoài điêu thiền ngay tại bên phải ngõ nhỏ nửa đường ở giữa hai tay chắp sau lưng đứng bất động chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nơi này chính là nàng dưới mặt đất cứ điểm la tín thầm nghĩ điêu thiền vũ mị tiếng cười truyền tới ra đi đừng có lại tránh chương hai trăm lẻ sáu cùng nhạc phụ tương lai tranh nữ nhân bị điêu thiền phát hiện la tín nghĩ đến không khỏi phàn nàn lư bố nói ngươi nhìn đều tại ngươi lần này cùng không thành đi trách ta nếu không phải ngươi vừa rồi đụng vào ta la bên trong tám lắm điều tán gẫu một đống lớn chậm trễ sự tình cũng không đến nỗi sẽ bị phát hiện lữ bố không chịu k h i ế n nổi hai người tại góc tường xô xô đầy đầy địa đang muốn đi ra khoe mắt thoáng nhìn điêu thiền bên kia lại tranh thủ thời gian rụt trở về chẳng biết lúc nào điêu thiền chung quanh xuất hiện bốn cái người áo đen bịt mặt lữ bố thấp giọng giáo h ấ n la tín nói ngươi xem một chút người ta cái kia mặt c h e đây mới thực sự là địa đạo người bịt mặt ngươi vừa rồi cầm cái khăn tay quạt xếp che mặt bộ dáng quả thực khó coi ngâm miệng la tín trách mắng vừa rồi hai ta là một cái bộ dáng người mắng ta chẳng khác nào là chửi mình lữ bố hử lạnh một tiếng điều thiền âm thanh mềm mềm mang theo vài phần lười biếng các ngươi một đường đi theo ta là có ý gì người bịt mặt chậm rãi từ trên lưng rút ra đòn đao lưới đao sắc bén tại đen trong ngọ chiếu lấp lánh xem ra mấy người các ngươi chỉ biết giết người không biết nói chuyện điều thiền xanh t h ẳ m ngón tay ngọc tại bên hông nhẹ nhàng ngân trớn trên tay thình lình nhiều hai thanh tiểu đao người bịt mặt cầm đao cảnh giác thu nhỏ v ò ngây từng bước tới gần điêu thiền bọn họ nhân số bên trên chiếm ưu cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay vòng vây càng nhỏ điêu thiền có thể tránh né chỗ trống càng ít điêu thiền kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên mười phần phong phú không đợi người bịt mặt đến gần trực tiếp đột hướng trong đó một cái linh lung nguyện chuyển thân hình lượn vòng bên trong cao sẻ tà màu xanh nhạt dưới váy dài lộ ra vớ cao màu đen thon dài đùi ngọc bay lên đá hướng người bịt mặt điêu thiền mảnh dày cao gót gót dày so che mặt người lưỡi đao độ rộng lớn dài như hắn dùng lưỡi đao tới chặn không đợi lưỡi dao của hắn tiếp xúc đến điêu thiền điêu thiền gót giày liền đã đâm tiến thân thể của hắn tên kia người bị mặt phản ứng cũng là cực nhanh cổ tay chuyển một cái đoạn đao đưa ngang trước người điêu thiền mảnh giày cao gót vừa vặn đá vào trên thân đao của hắn đem hắn bị đá bay ra mấy mét điêu thiền đuổi sát đi qua một cước lại đem hắn đá văng ra mấy mét lập tức ưu mị q u a y người bàn tay như ngọc trắng dương nhẹ hai thanh tiểu đao mang theo lục quang á n h á n h đấu lực bắn về phía đuổi theo hai tên người áo đen Kêu、hai tên người áo đen nghiêng người nâng đao đón đỡ k e n k e n hai tiếng xanh đao cùng đoàn đao chạm vào nhau ra sáng tỏ hỏa hoa, hoa bán bay ra ngoài hai người hổ khẩu tắc bị chấn động đến ẩn ẩn run lên giật nảy cả mình bọn họ vạn không nghĩ tới cái này xem ra kiểu tích tích mỹ nữ hời hợt ném một cái kinh lực lại to lớn như thế cảm thấy không còn dám tồn khinh địch chi ý hai tên người áo đen bị phi đao ngăn được ngừng một bước hạ tư người áo đen đã vọt tới đ i ề u thiền trước người hắn hai tay cầm đao hàn quăng nở rộ chém nghiêng xuống điêu thiền mềm mại thân eo ngửa về sau một cái vỡ đen đùi ngọc vẽ ra trên không t r u n g vòng tròn sau đó vững vàng chạm đất nhẹ nhõm một cái chuẩn bị ở sau lật tránh đi lăng lệ phách chạm la tín cùng lữ bố thấy ai nha một tiếng nếu không phải trong ngõ nhỏ tia sáng quá mờ k é m chút liền có thể thấy rõ điêu thiền dưới váy phong quang lữ bố đem ngươi chạy nước miếng sắt một chút đừng ném người la tín tỉnh táo nói lữ bố vội vàng móc ra t ử lũa lau lau miệng kinh ngạc ngươi không ngẩng đầu nhìn làm sao biết ta lưu chảy nước miếng rồi nói nhảm lao tử liệu sự như thần la tín cũng móc ra thanh lụa đem miệng của mình cũng lao sạch sẽ trong lòng nói ta đều lưu ta liền không tin ngươi không có lưu la tín ta cho ngươi biết điều thiền cô nương như vậy khuynh quốc khuynh thành dung mạo chỉ có ta chiến thần lữ bố có thể xứng với nàng ngươi chết đầu kia tâm đi lữ bố ngạo nghễ nói ngươi còn biết xấu hổ hay không la tín khinh thường nói hổ lao quan là ai bị ta dây cầm ngươi làm h è n hạ yêu pháp không tổn hao uy danh của ta lữ bố p h ả n kích tỉnh táo một điểm bây giờ không phải là chúng ta lên nội chiến thời điểm chúng ta hẳn là nhất trí đối ngoại la tín nói ngươi phải suy nghĩ một chút lữ linh khởi tâm tình ngươi nếu là cho nàng tìm cùng với nàng tuổi tắc không sai biệt lắm mẹ kế nàng sẽ nghĩ như thế nào làm sao ngươi biết nữ nhi của ta tên lữ bố giật mình nói hiển nhiên lữ linh khởi cũng không có từng nói với hắn cùng la tín giao thủ c h u y ệ n la tín đột nhiên nghĩ đến lữ bố hẳn là cũng xem như nhạc phụ tương lai của hắn kết quả hiện tại lữ bố lại tại cùng hắn tranh điêu thiền cùng nhạc phụ tương lai của mình tranh nữ nhân loại cảm giác này thật đúng kỳ quái mắt thấy bốn cái người bịt mặt vây quanh điêu thiền tấn công mạnh điêu thiền dáng người nhẹ nhàng váy á o tung bay như nhảy múa lại thường xuyên ngàn cần treo sợi tóc la tín nói không có công phu nói với ngươi nhiều như vậy ta muốn đi anh hùng cứu mỹ nhân không cần ngươi đi một mình ta là đủ lữ bố tay phải nắm tay vỗ tay chạm phách cảnh sơ giai đấu hồn trật hiện hắn mặc dù không có mặc chiến khải nhưng trên thân lại ẩn ẩn có màu đỏ ánh lửa đang lưu động đột phá ba vương cảnh võ giả quả nhiên không phải tầm thường đấu hồn cương khi không cần chiến khải tăng phúc liền đã có cụ tượng hóa năng lực la tín cũng đem đấu hồn giấy lên mặc dù đấu hồn đã ở thể nội lưu truyền nhưng bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra lữ bố cười khúc khích lắc đầu rất đồng tình nói bá giả cảnh yếu gà người cười cái dám a cái này gọi trở lại nguyên trạng là đấu hồn cảnh giới tối cao la tín khinh thường nghiêng mắt nhìn lữ bố một chút cái này cũng đều không hiểu còn chiến thần hắn nhìn xem hệ thống giao diện chính mình vô song đã có được hai ô vông nhưng kỹ năng đặc thù mềm nhún vẫn là màu xám hệ thống cũng thật giống ra ngoài du lịch không ở nhà giống nhau đã rất lâu không nghe được hệ thống nói chuyện cũng may hắn thân phụ sáu mươi mốt võ lực giá trị mặc kệ đấu hồn là nhiều hay ít tổn thương chuyển vận là cố định hoàn toàn không nhận đấu hồn ảnh hưởng cứu vớt điêu thiền hành động bắt đầu la tín chuẩn bị công kích ra trận chương 207, đại ca a đại ca lữ bố khinh miệt liếc qua h ắ n nói liền như ngươi loại này tôn cá nhại nhép còn cứu vớt hành động không có chiến khải ngươi cái gì đều không được chờ ngươi đi đến thời điểm ta đều đã đem người thu hết nhặt có dám theo hay không ta đánh cược ta so ngươi đến trước ngươi tại điêu thiền cô nương trước mặt hướng ta cưới người chào miệng gọi đại ca sau đó ngươi rời đi la tín một bên hoạt động tay chân k h ắ p nối vừa nói cực thi cực ai sợ ai lữ bố hoàn toàn không có đem la tín để vào mắt hắn thấy dù cho la tín đã từng thắng nổi hắn nhưng cũng chẳng qua là cái dựa vào không hiểu thấu tiểu yêu pháp cùng cổ quái chiến khải hôn ăn lừa gạt huống cấp thấp võ giả mà thôi dám cùng ta đoạt điêu thiền ta muốn tại điêu thiền trước mặt đem ngươi dẫm đến không đáng một đồng để nàng biết hai mới chính thức ngang hiên nam nhi lữ bố đấu hồn lưu truyền trên thân hỏa hồng chi quang càng thêm sáng tỏ một hai ba bắt đầu hai người đồng thời khởi động hướng trong ngõ nhỏ phóng đi lữ bố người cao chân dài thôi động đấu hồn cất b ư ớ c ở giữa thoáng qua đã chạy qua một nửa lộ trình hắn cười lạnh bá giả cảnh tiểu yếu gà chỉ sợ còn tại hàng bắt đầu bên trên phát l ự c đi đấu hồn càng cao đối thân thể phụ trợ tăng phúc càng lớn muốn cùng ta chạm phách cảnh so đấu thật sự là không biết tự lượng sức mình hắn đang nghĩ ngợi la tín thân ảnh mang theo phong thanh hô từ bên cạnh hắn lướt qua nhanh chóng như một viên s a băng bay về phía điêu t i ề n lữ bố sắc mặt đại biến vì cái gì không có chiến khải cũng không có cao giai đấu hồn g i a hỏa tốc độ lại còn có thể cao như vậy dù cho la tín thân thể lại linh hoạt cũng tuyệt không có khả năng tại không có chiến khải tình h n giới b ộ c phát ra tốc độ như vậy lữ bố quả thực không thể tin vào hai mắt của mình nhìn thấy hết thảy la tín đi sau mà tới trước trong chớp mắt đã đột tiến đến đấu trường điêu thiền cô nương đừng hoảng hốt hết thảy có ta lời còn chưa dứt la tín mang theo chạy như bay đến lực trúng kích phi thân lên gối đến một tên người bịt mặt trên ngực tên kia người bịt mặt vừa nghe được â m thanh quay lại thân đến liền nên tiếp la tín đầu gối rác một tiếng văng g i ò n người bịt mặt sương sơn đứt đoạn ngực sụp đổ một khối lớn như d i ợ u bị đứt dây dường như tung bay ra hơn mười mét phun máu tươi tung toé bỏ mình la tín vừa mới rơi xuống đất chính nửa ngồi tại đ i ề u thiền trước người hắn cũng không rảnh đi thưởng thức đứng ở trước mắt kia song tu dài thẳng tắp đùi ngọc thân hình mánh chuyển ở giữa dưới chân phát lực đầu gối lần nữa đột đụng vào một tên khác người b ị mặt trên bụng người bịt mặt kia bị đâm đến thở dài một hơi không người không thẳng lên được la tín cổ tay chặt tật chạm người bịt mặt cổ t ứ c gãy bay ra mấy mét trực tiếp tắt thở cái thứ ba người bịt mặt vung đao chém vào la tín dựa vào phá trần tốc độ đột tiến đến trong ngực của hắn hai tay nắm lấy người bịt mặt cổ tay g ố n é o người bịt mặt giữa tiếng kêu gào thê thảm cổ tay gãy xương đ o ạ n đao rớt xuống đất la tín ôm người bịt mặt này tay một cái vật ngã đem hắn nện trên mặt đất đưa chân quét ngang người bịt mặt hử đều không có hử một tiếng đầu nghiêng qua một bên chết rồi la tín cái này mấy lần động tác mau lẹ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thống hạ sát thủ chết ngay lập tức ba tên người bịt mặt còn lại cuối cùng tên kia người bịt mặt thấy thế sợ vỡ mật hắn nhảy lên nhảy ra cùng điêu thiền vòng chiến hai tay sôi sục bắn ra mười mấy viên phi tiêu ngăn cản điêu thiền cùng la tín truy kích đồng thời đem ba viên hồng hoàn đạn đến chết đi trên người đồng bạn ba cái kia người bịt mặt trên người nhất thời giấy lên đại hỏa đảo mắt đem ba người đốt thành một đống cho bụi la tín tránh đi phi tiêu ánh mắt bị đại hỏa ngăn trở khi hắn đẩy ra sương mù lúc phát hiện kia cái thứ tư người bịt mặt đã mượn khói bụi trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi quả thực chạy còn nhanh hơn ta hắn là làm sao làm được la tín hiếu kỳ nói lúc này lữ bố mới vừa vặn chạy đến hắn sốt ruột hỏi điêu thiền cô nương ngươi không sao chứ điêu thiền hướng hai người doanh doanh thi cái lễ la tín tướng quân lữ bố tướng quân làm phiền hai vị cứu rút thiếp thân vô cùng cảm kích lữ bố hổ khu chấn động ngươi nhận g ư ơ i n biết ta điêu thiền mặt giãn ra cười nói chiến thần lữ bố đại danh thiên hạ ai không biết ai không hiểu la tín háng r ộ n g t ă n g háng một cái hướng lữ bố vỗ tay phát ra tiếng ra hiệu hắn thực hiện vừa rồi tiền đặt cược lữ bố sắc mặt thoáng chốc trở nên xanh xám lưu luyến nhìn một chút điêu thiền như hoa như ngọc dung nhan đứng thẳng thân thể cung cung kính kính hướng la tín không người c h à o lớn tiếng kêu lên la tín đại ca la tín gật đầu mỉm cười lữ bố xông điêu thiền liền ôm quyền nói điêu thiền cô nương hôm nay có may mắn quen biết lự mộ hết sức vinh hạnh chúng ta sau này còn gặp lại nói xong không đợi điêu thiền trả lời quay người x ả i bước rời đi la tín nhìn xem lữ bố đi xa sờ lên cằm gật đầu nói có chơi có chịu không hổ là chiến thần lữ bố quả nhiên có tông sư khí độ ngươi chừng nào thì lại thành lữ bố đại ca rồi điêu thiền cười hỏi vừa rồi đánh cờ thắng la tín cười nhạt một tiếng hắn nhặt lên một viên người bịt mặt ném ra phi tiêu động sắc đạo quả nhiên lại là nhóm người này cái này phi tiêu cùng bàn hạ ngự y quán sự kiện bên trong giống nhau như lúc rõ ràng là cùng một nhóm người gây nên điều thiền nhận lấy nhìn cũng là kinh ngạc nói ta từng cùng kim tiên sinh bọn hắn thảo luận qua việc này kết luận là những người này hành thích đối tượng đều là triều đình quan viên hẳn là hướng về phía triều đình đi nhưng ta cũng không phải là triều đình quan viên bọn họ tại sao phải giết ta bọn hắn hành động khẳng định là cùng thân phận của ngươi có quan hệ chương á c có ngươi t ể tại lạc d n hai à máy áo giáp p h í d ư ớ làm hạ lượng hạ binh, sưởng công năng trăm ấ t thủ, thể Latin nhiên không nhỏ, hướng ngươi cũng là có thể lý giải. Là nói, hạ hắn giải. các có là lý è n còn nóng sắc khi hỏi h mà t linh u t h cô đương, có nương, là hẳn là nói cho tám có sẵn máy giám thị điêu thiền bạch mảnh cái cổ bên trên mang theo kim sắc tơ lụa tua cờ vòng cổ hai đầu kim ngọn nguồn màu cam hoa văn băng gấm từ dưới cổ dao nhau mà qua phân biệt bọc lấy hai tòa đạn doanh no đầy vân p h ò n g ở giữa bạch mảnh eo thon hiền lộ trên thân chỗ khoác phấn hồng lụa mỏng hoàn toàn không thể che giấu nàng duyên dáng đường cong cùng bạch tích ra tuyết tất cả đều rơi vào l à tín đáy mắt nàng ngưng thần suy tư một trận hé mở k i ể u diễm ướt r á t hồng đỏ giá ngôi cười nhạt nói la tướng quân tựa hồ là ngươi từ chúng ta chỗ này lấy được chỗ tốt càng nhiều hơn một chút đâu ta từ các ngươi kia được chỗ tốt gì la tín ánh mắt trên người điêu thiền du lãm có chút bừng tinh thần phượng dực huyền hồn khải là chúng ta tạo thành cựu la tướng quân cái thế vô s o n g phi long tránh phong thuộc tính lam tinh huyền thiết thương giúp la tướng quân đem đấu hồn lên tới bá vương cảnh kim tiên sinh vì cứu ngươi mà ngày đêm vắt ó c suy nghĩ sửa chữa chiến khải thiết kế thanh tiên sinh đem tỉ mỉ luyện chế mát lạnh ngọc kim đan đưa cho ngươi điêu thiền ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng loay hoay trong tay phi tiêu cười nói chúng ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy dường như hẳn là la tướng quân đem bí mật của ngươi chia sẻ một chút cho chúng ta mới đúng cái này la tín nhất thời không phản b ắ t được điều thiền phương diện hoàn toàn chính xác cho hắn rất nhiều trợ giúp thậm chí có thể nói nếu không có điều thiền các nàng trợ giúp hắn sẽ không thuận lợi như vậy không đánh mà thắng giải quyết đồng chắc một mạch thu phục trường an không có các nàng trợ giúp hắn cũng không có khả năng lại một lần nữa xuyên việt về đến tam quốc cùng bộ luyện sư thái văn cơ các nàng trùng phùng hắn không phải loại kia có thể lý trực khí tráng nói ra câu kia bằng bản sự của mình mượn tới tiền tại sao phải còn người nhưng bí mật của hắn liền bộ luyện sư cũng không thể nói cho càng không cách nào cùng điêu thiền thẳng thắn b ẩ m báo rơi vào đường cùng hắn đành phải cười hắc hắc nói ta người này vô cùng đơn giản không có gì bí mật b ẩ m báo ngươi nếu muốn cầu hồi báo ta chỉ có lấy thân báo đáp chán ghét điêu thiền mị lãng hay hắn một cái cười nói vẫn là để lại cho ngươi luyện sư cô nương đi nàng quay người lắc nhẹ eo thon đi trước khi đi để lại một câu nói ngươi cũng đừng lại theo tới la tín hướng bóng lưng của nàng kêu lên ngươi về sau bên trên nhà ta có thể tuyệt đối đừng từ bác gái bên kia tới bên kia hiện tại đổi cái khách trọ rất không an toàn la tín chậm rãi bước đi thong thả về trong nhà bộ luyện sư cùng tôn thượng hương trong phòng tắt đèn hẳn là đều đã ngủ hắn nhìn xem đầu tường không có lao tảo cùng thai to động tĩnh nghĩ đến hai người này cũng còn không có n h ả m chán đến suốt ngày không làm chính sự chỉ toàn nằm sấp đầu tường trình độ hắn đi vào chính mình trong phòng nằm lại ổ chăn khả năng bởi vì vừa mới kinh nghiệm một trận chiến đấu hắn đại não còn rất phấn khởi hoàn toàn ngủ không được hệ thống đi ra trò chuyện la tín kêu lên đoán chừng quanh năm suốt tháng xuyên qua mấy ngàn mấy vạn người bên trong thích tìm hệ thống nói chuyện trời đất cũng liền la tín một cái hệ thống không phản ứng chút nào hệ thống ngươi làm sao rồi ngươi nếu là tại nghỉ nghỉ dài hạn lời nói cũng hẳn là sớm nói cho ta một tiếng mới đúng la tín bất mãn nói chẳng lẽ là lần trước đồng trác đấu hồn viêm n ố t tới đem hệ thống ngay tiếp theo cũng cháy hỏng rồi la tín buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem giao diện thuộc tính thực tế là không có gì có thể chơi hắn nhàm chán mở ra toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ nhà mình sân xuất hiện ở trước mắt đột nhiên tỉnh ngộ nói ta căn bản không cần suốt ngày hướng đầu tường nhìn nơi này liền có cái có sắn máy giám thị hắn đem ống kính kéo xa Nhà mình cùng tào tháo nhà sân lập tức liếc qua thấy ngay, hoàn toàn nắm trong lòng bàn、tay. Mượn ống kính tháo thấy tào tức liếc tay. lập qua đem tào tháo trí toàn tào mắt. Thời tất nhà bài này mặc kệ là lao coi vào nhìn không chủ nhân vẫn là người hầu chìm cũng gian vẫn người ngủ, bộ, b giấc ra là vừa mặc cả kệ đều đã ống phía yên tĩnh, h yên n k ô hề tính có động tính gì. Đem ống gì. kính chuyển qua trên đường cái thời cổ sống về đêm cũng không có như vậy phong phú trên đường cũng trống rông không có một người liền ăn khuya quán nhỏ đều sớm đã đóng cửa có được cái này thực cảnh địa đ ồ đến nay la tín còn là lần đầu t i ê n chơi loại này thăm dò trò chơi cảm giác rất đ âm kích hắn tràn đầy phấn khởi điều động ống kính bốn phía du tẩu trên đường cái đi tới một đội binh sĩ kia là hắn dòng chính bộ đội phụ trách tuần thành binh mã mặc dù đã là đêm khuya lúc không người cái này đội binh sĩ vẫn tinh thần no bụng đây đội hình chỉnh tề đi tiến không có chút nào bởi vì không người giám sát mà lười nhác xem ra thái văn cơ các nàng bình thường huấn luyện rất nghiêm ngặt rất hữu hiệu các đồng chí vất vả la tín nhìn xe máy giám thị mặc n i ệ m đạo đồng thời tưởng tượng thấy các tướng sĩ sĩ khí dâng cao trả lời vì nhân dân phục vụ tràng cảnh hắn vui mừng gật đầu ống kính tiếp tục hướng bên trên một đường đi đến tư đổ vương doãn cổng vương lão đầu trong nhà có cái gì mới mẹ chuyện la tín tay trượt lên ống kính liền h o à n g đi vào vương doãn nhà một mảnh tối như bưng duy nhất có cái gian phòng lóe lên ú ám đèn trong phòng này là người nào đang làm gì la tín tò mò đem ống kính rời qua đi điều tới cửa chỉ thấy một cái mười bảy mười tám tuổi người hầu ăn mặc đàn ông ngay tại an vụng trong phòng bếp đặt vào g ì khỉ đảo vạn ác xã hội xưa nha tư đồ lớn như vậy quan trong nhà người hầu đều không có một bữa cơm no ăn la tín thương hại lắc đầu thở dài nói ngày mai vào chiều thời điểm muốn nhắc nhở một chút vương láo đầu không muốn ngược đãi người hầu mới được ống kính chạy một vòng vương doãn nhà không có gì đẹp mắt tiếp tục đi lên trượt phía trên cách đó không xa chính là hoàng cung cửa cung phòng thủ vệ binh chống mâu, thỉnh thoảng tại gật đầu phảng phất có ai tại hướng hắn phát biểu hắn rất chân thành nghe giảng dáng vẻ loại này bộ dáng la tín nhất cực kỳ quen thuộc hắn cao hơn mấy học khóa thời điểm thời gian dài ở vào loại này gật đầu trạng thái chính là tục xưng đánh gặp ngủ trong màn ảnh bỗng nhiên dường như có bóng đen t r ợ t lóe lên la tín tâm niệm vừa động có biến chương hai trăm linh chín dòm bí nhìn thấy bóng đen phương hướng là hướng trong hoàng cung mà đi la tín phản ứng đầu tiên chính là đem ống kính cắt trở lại trong nhà mình trong hoàng cung náo tặc hắn không quan tâm nhưng nếu là hắn chuyên chú vào nhìn hoàng cung cho hay lúc nhà mình nội bộ mâu thuẫn đó mới là tổn thất lớn hắn đem ống kính cắt trở về đem nhà mình trong viện tình huống cẩn thận kiểm tra một lần không có gì thường sắt vách hai nhà cũng đều không có tình huống lúc này mới yên lòng đem ống kính quay lại đến trong hoàng cung đi cung nội đ ì n h viện thật sâu trong đêm đen bóng đen đã không chỗ có thể tìm ra hoàng cung lớn như vậy ta liền không tin vừa rồi rời đi chỗ khác kia mười mấy hai mươi giây bên trong ngươi liền đã bay đến mục đích la tín lẩm bẩm hắn đem ống kính kéo cao bao phủ toàn bộ hoàng cung phạm vi cố gắng nhận biết lấy trong đêm hết t h ể động tĩnh chứ mấy chỗ là cung trong cấm quân tuần tra đèn sáng lồng bên ngoài đ ư ờ n g không h ắ n tỉnh la tín chậm rãi tìm kiếm quả nhiên tại một đội cấm quân đi qua về sau một đầu hành lang trên đỉnh bóng đen hơi đ ộ n g một chút một bóng người chậm rãi ngồi lên đồng thời người kia nhìn quanh hai bên rất cẩn thận tránh bị người phát hiện hắn tại hành lang trên đỉnh mèo heo vọt ra tâm mấy bước lập tức lại cảnh giác dừng lại quan sát xung quanh sau đó mới lại khinh linh vọt ra tầm m ư i bước dừng lại lộ ra cực kỳ kiên nhẫn la tín nghĩ thầm theo hắn cái tốc độ này nếu như muốn đem toàn bộ hoàng cung đi ngang qua khi đó trời đều sáng nhưng là người này vẫn không nhanh không chậm tại trên nóc nhà tiến lên cùng trong tv phim ảnh nhìn thấy những cái kia ba bước một c h ạ m canh gác năm bước một cương vị đen đốt sáng trưng chấn giữ nghiêm mật hoàng cung khác biệt trường an trong hoàng cung cũng không c ó theo sắp xếp cái gì thị vệ thủ hộ tại các nơi trừ mấy đội tuần tra cấm quân bên ngoài không có những bộ đội khác người háo đen này vừa đi vừa nghỉ có đôi khi gặp được tuần tra ban đêm vệ sĩ hắn xa xa liền nằm sấp bất động thẳng đến vệ binh đi xa hắn mới chậm rãi bỏ lên hoàng cung quá lớn người này dường như cũng không quá phân biệt được suất đạo đường nhiều khi hắn sẽ cố ý nhảy đến lâu biển chỗ xem xét lâu tên đ o á n chừng là muốn xác nhận phương vị của mình đi qua tiền điện hắn chậm rãi hướng mặt phía bắc tẩm cung s ơ soạng cuối cùng người này dừng ở một tòa cung điện bên ngoài xem ra nơi này chính là hắn đích đến của chuyến này la tín nhìn một chút trên bản đồ biểu thị điện tiêu phòng tuốt tên kỳ cục la tín có chút hưng phấn trò hay rốt cục muốn lên diễn hắn đem ống kính rút ngắn lúc này mới giật mình điện tiêu phòng tả hữu mái hiên nằm lấy ba cái giống nhau trang phục người áo đen hết thể đến bốn người xem ra vừa rồi la tín chỉ lo nhìn chằm chằm trong đó một cái không có phát hiện ba người khác trong đó một cái có thể là dẫn đầu đối ba người khác làm thủ thế nhẹ như lim miêu nhảy xuống nóc nhà hắn đem cửa sổ nhẹ nhàng mở ra một đường nhỏ hướng bên trong quan sát đại khái năm phút đồng hồ quay tới lắc đầu một lần nữa ấy nhảy lên nóc nhà bốn người tiếp tục chậm rãi tiến lên hướng k h á c cung điện sờ soạng la tín thì ra coi là đây là b ă n g đạo tặc nhưng bây giờ nhìn tình huống những người này hẳn là đang tìm người mà không phải trộm cướp nếu như là đang tìm người cái này dính đến ba cái vấn đề nhóm này là người nào bọn họ lại muốn tìm ai tìm người này làm cái gì la tín càng ngày càng hiếu kỳ đem ống kính chuyển đến người dẫn đầu phía trước kéo dài muốn nhìn một chút có thể hay không nhận ra người kia là ai người này toàn thân ăn mặc nặng nề miếng vải đen may mà thành y phục dạ hành trên đầu b ả o bọc mũ t r u n g đầu mặt cũng dùng hậu hắc đố ngăn cản cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra một đôi mắt la tín đem đầu người này thả lại lớn thình lình phát hiện con mắt của người này cùng người thường không giống người bình thường con mắt có con ngươi có trong đen nhưng người này hai con ngươi căn bản không nhìn thấy con ngươi cùng trong đen chỉ có một đoàn hỗn độn đen nhánh không có chút nào sinh khí phảng phất không có sinh mệnh không có tình cảm cái sắc không hồn đồng dạng ta dựa vào la tín lấy làm kinh hãi chiều hắn cũng không có đôi mắt đẹp a làm sao con mắt của người này dường như mang đôi mắt đẹp giống nhau nhìn xem thật là dọa người người này đột nhiên ngừng lại nhắm mắt lại đầu tựa tại trên mái hiên không n ú c nhích la tín đem ống kính kéo xa hóa ra là lại một cái cấm quân tiểu đội từ phía dưới đi ngang qua p h ò n g bên trên bốn người như là cùng nóc nhà dung hợp thành một thể giấu vào trong bóng đêm đen nhánh la tín chờ cấm quân đi qua bốn người này tiếp tục hành động lúc thay đổi ống kính đi xem ba người khác đôi mắt tất cả đều cùng người dẫn đầu giống nhau tối như mực không có một tia sinh khí cùng tình cảm cổ quái cổ quái la tín trong lòng kêu lên thật là không có tình cảm động vật sao hắn đem ống kính lần nữa nhắm ngay người dẫn đầu phóng đại mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm hắn Nghĩ trong mắt của hắn tìm ra ngẫu nhiên lộ thần、sắc. Người dẫn đầu hai mắt vốn là đang nhìn con đường, đột nhiên nhất chuyển, thông hai từ mắt tìm mắt đột ra sắc. của bộc đầu lộ là quá a phía La La phanh phanh ống kính nhìn về phía La Tín. Nhất thời La Tín tâm phanh phanh nhảy rồn thời về rập. tâm q u quỷ dị latín ống kính là hệ thống cung cấp toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ cũng không phải là dở dồn camera con m ỗ i camera n a n o camera loại đồ vật này latín cái này địa đồ ống kính là không có thực thể nhìn không thấy nhưng lúc này người dẫn đầu hỗn độn một mảnh tròng mắt liền thần bí như vậy xuyên thấu qua ống kính không có chút nào tức giận nhìn về phía la tín la tín cả người nổi da gà lên hắn kem chút liền muốn hoài nghi người dẫn đầu b ư ớ c kế tiếp có thể hay không nắm tay từ trong màn ảnh r ố i ôi. đi ra bắt hắn hắn nín hơi ngưng thần không n ú p n í c h tránh bất luận cái gì sẽ kinh động người dẫn đầu động tác thẳng đến qua đại khái năm phút đồng hồ dẫn đầu mới đem ánh mắt quay lại phía trước tiếp tục đi trước lần này la tín không còn dám đem ống kính điều đến những người này trước mắt chỉ là đi theo đám bọn hắn di động thẳng đến bọn hắn tại một cái khác trước cung điện ngừng lại nơi này là la tín nhìn xem trong địa đồ biểu thị địa danh chương 210, đều là nỗi băn khoăn điện thanh lương la tín trên mặt lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười hiện lên trong đầu r a trời xanh biển xanh tế bạch bãi cát tuôn ra không ngừng sóng biển cùng thân mang bi kini đại phong vểnh đảo nữ h à i tử đó mới là mát l ạ n h linh lợi nơi tốt hẳn là những n à y mắt đen người là đến bắt cóc m ỹ nữ la tín sờ lên cằm cười hắc hắc một đám sắc quỷ thật sự là cả gan làm loạn dẫn đầu mắt đen người ngắm nhìn bốn phía phát hiện không có dị dạng từ cung điện trên mái hiên nhẹ nhàng linh hoạt một cái diều hâu xoay người nhảy xuống phiêu hốt rơi xuống đất hắn mang theo găng tay đen ngón tay cẩn thận đem cửa sổ kéo ra nhỏ xíu một đường nhỏ góp trên mắt đi nghiêm túc nhìn vẫn nhìn năm phút đồng hồ mới có phản ứng xông phòng bên trên ba người làm thủ thế ba người lấy đồng dạng tư thế bay xuống có lẽ là vì để tránh cho bừng tỉnh trong điện người bọn họ lấy cực kỳ chậm rãi động tác rút ra trên lưng đoàn đao gặp một lần kia sáng như tuyết đoàn đao la tin chấn động trong lòng bận bịu đem ống kính điều đến trên đao cẩn thận xem xét không hề nghi ngờ những n à y đao cùng vừa rồi tập kích điêu t h i ể n đám gia hỏa dùng đoàn đao là giống nhau lại l à bọn hắn la tin giật n ả cả mình nhóm người này tại lưu hiệp hạ chiếu mệnh lệnh tào tháo vào kinh về sau vẫn mười phần sinh động hành thích la tín hành thích tào tháo hành thích điêu thiền hiện tại lại s ở đến trong cung đến bọn họ là ai phai tới bọn họ chân chính mục đích là cái gì la tín bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ những người này mang đến n g h i hoặc còn có một điểm chuyện rất kỳ quái la tín cũng là vừa vừa nghĩ ra từ nhóm người này trên thân không cảm giác được có đấu hồn tồn tại vô luận là tại bản hà lưu hành một thời đâm công tôn toàn cùng viên thiệu vẫn là vừa rồi hành thích điêu thiền bọn họ đều không có sử dụng đấu hồn nói rõ bọn hắn cũng không phải là đấu hồn v õ giả la tín hiểu rõ đ i ề u thiền thực lực cũng không yếu ngày đó tại thụ thiền đài bên trên cũng có thể cùng đồng trác đấu một đoạn thời gian nhưng cho dù là như vậy vừa rồi bốn người kia vây công gấp đánh lại cũng đem đ i ề u thiền làm cho ngàn cân treo sợi tóc đông đảo bí ẩn a la tín trước kia coi là những người này là vương doãn hoặc là thủ hạ của lưu hiệp nhưng hai lần chịu thiền thuộc về lưu hiệp cùng hán thất cuối cùng lịch tập cơ hội mà những người này đều không có xuất động đối phó đồng trác tại tình lý không hợp khả năng này bị bài trừ hắn đã từng hoài nghi là thủ hạ của viên thiệu có thể cái này giả thiết tại thành trường a n ngoài cửa cũng bị bài trừ chẳng lẽ là tào tháo vừa ăn cướp vừa la làng cố tình b à y nghi trận mặc dù tại thành trường a n môn lúc tào tháo cũng lấy ra một viên phi tiêu nhưng dù sao la tín không có thấy tận mắt hắn cùng người áo đen phát sinh xung đột cho nên cũng không thể hoàn toàn bài trừ tào tháo hiềm nghi huống chi trong sách viết tào tháo mặc dù đem ba cái nữ nhi đều gả cho lưu hiệp có thể hắn giết đồng quý phi giết phục hoàng hậu đều là không chút nào nương tay dưới mắt cái này bốn cái người áo đen tiến cung có lẽ cũng là giúp hắn giết người la tín thầm nghĩ lao tảo cố ý đem đến nhà ta sát vách chỉ sợ có mưu đồ khác tại mọi chuyện còn không có cha ra manh mối trước đó vẫn là được đ ể phòng lao tảo một điểm mặc dù nói lao tảo tại lữ bá sa cùng từ châu chuyện bên trên đều tẩy trắng nhưng dù sao đây là cái không giống thời tam quốc hết thể đều có thể có thể cẩn thận là hơn bốn cái người áo đen dẫn theo sáng như tuyết đoàn ao cực kỳ cẩn thận cậy mở sơn son đại môn la tín muốn đem ống kính điều vào đến trong cung điện không ngờ trên tấm hình nhảy ra mấy chữ nên vị trí không tại địa đồ ống kính phạm vi bên trong xin chớ đem địa đồ dùng cho trong phòng la tín đem ống kính ở ngoài cửa vặn tới vặn lui muốn tìm đến một cái thích hợp góc độ có thể nhìn thấy bên trong phát sinh sự tình nhưng trong điện còn có môn không thể thành công bốn cái người áo đen cất bước nhẹ điểm tiến trong điện người dẫn đầu nhẹ nhàng đem phía ngoài đại môn cài đóng tại đóng cửa một khắc này hắn ánh mắt như có như không lại thông qua ống kính nhìn la tín một chút thấy la tín lông mao dựng đứng đóng cửa lại về sau bên trong liền nửa ngày không có động tĩnh không có đao quang không có ánh đèn ánh sáng không có người hoặc đồ vật từ cửa sổ ném ra đến bốn phía quán phòng cũng không có người nghe tiếng đi ra đi lại n ó bên trong đến cùng đang làm cái gì chẳng lẽ là cái lưới đen a nghĩ đến những người áo đen này đem đao ném ở trên bàn để máy vi tính đầu tiến đến màn ảnh máy vi tính phía trước hô to gọi nhỏ đánh liên minh huyền thoại bộ dáng la tín nhịn không được cười vẫn là những hàng này tập thể xuyên qua đi rồi xuyên về đến thời đại khủng long trở thành hiện đại người nguyên thủy vẫn là thời kỳ đồ đá mặc kệ như thế nào cho điểm phản ứng đại ca la tín lòng như lửa đốt kêu lên nhưng sơn son đại môn sâu nặng hóa không gặp áo đen ra t ư ở n g tới tiếp tục chờ năm phút đồng hồ giám thị hình tượng dường như đình chỉ giống nhau không n ú c đ í c h la tín nhịn không được đem ống kính lại triệu hồi nhà mình sân kiểm tra một lần hết t h ể đều rất bình thường lúc này đã là ba giờ sáng nhiều la tín tinh thần phân chấn t h ề phải đem bộ này phim kinh dị xem hết đem địa đồ chuyển đến điện thanh lương bên ngoài tiếp tục giám thị lấy những người áo đen này thân thủ có chuyện gì có thể để cho bọn hắn vô thanh vô tức trong điện ngốc lâu như vậy nếu như người ở bên trong phản kháng kia chung quanh ở cung nội người đã sớm nghe được động tĩnh đi ra xem xét nếu như người ở bên trong không có lực lượng phản kháng bọn họ càng hẳn là sớm làm xong việc đi ra ai những người này trên thân thật sự chính là nỗi băn khoăn trùng điệp đến chỗ nào đều không khiến người ta b ấ t lo la tín nhìn c h ầ m c h ầ m trong địa đồ hình tượng thở dài nói hắn đột nhiên ý niệm điện quang nhất c h u y ể n nếu như nơi này chính là xào huyệt của bọn hắn đâu bọn họ về tổ đi ngủ lao tử lại ngốc ngốc chờ ở bên ngoài một đêm chẳng phải là làm coi tiền như rát rồi la tín nghĩ như vậy đang chuẩn bị đóng lại địa đồ đi ngủ điện thanh lương bên ngoài đột nhiên có động tĩnh bên cạnh một cái phòng đèn phát sáng lên chương hai trăm mười một tại sao lại đào ta quần áo rốt cục có động tĩnh la tín hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào màn hình để tránh bỏ qua bất luận cái gì một điểm trọng yếu tin tức hắn tin tưởng lần này ánh đèn tuyệt đối không phải hạ nhân đứng lên trộm đồ ăn mà thắp sáng cửa phòng mở ra một tên đã có tuổi trung niên nhân đi ra nhìn hắn trên người p h ụ c s ứ c hẳn là một tên thân phận không thấp thái giám trung nhiên thái giám không nhanh không chậm đi ra la tín đem ống kính rút ngắn phát hiện thái giám thần sắc rất bình tĩnh không có một vẻ bồi dối hoặc là kinh dị biểu lộ thái giám này đi ra chỉ là một cái chuyện ngoài ý muốn hắn không có phát hiện sát vách trong chính điện động tĩnh hay là nói trong chính điện căn bản là không có động tĩnh la tín nghi hoặc không hiểu nhìn xem trong ống kính hết thảy thái giám chậm rãi đi đến cửa chính điện ngoại trạm định túi đầu xuống miệng bên trong động hai lần không biết là đang nói cái gì nếu là cái này địa đồ có thu âm hiệu quả liền tốt rồi kịch câm thấy thật khó chịu toàn bộ nhờ đoán la tín buồn bực thầm nghĩ đứng một hồi thái giám trở lại lệnh bên ngoài mặt đi đập căn phòng cách vách môn cái khác trong phòng đèn cũng lập tức phát sáng lên tám cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tiểu thái giám ngáp dài vặn eo b ẻ cổ bước đi thong thả đi ra bọn họ xoa mắt nghe trung niên thái giám nói rồi vài câu trong đó hai cái đi vào lệnh thất đối diện phòng ở những thứ khác tắt một mặt lim dim theo sát trung niên thái giám đi tới cửa chính điện trước vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất bình thường liền như khách sạn tiệm cơm buổi sáng mở cửa kinh doanh lúc đ i ể m tiểu nhị híp mắt h u vải bắt đầu làm việc biểu lộ giống nhau trung niên thái giám đứng tại cửa điện bên ngoài miệng thảo luận hai câu liền đẩy cửa ra dẫn đám tiểu thái giám nối đuôi nhau mà vào không bao lâu tiểu thái giám mỗi người trên thân có một người áo đen đi ra la tín thấy không hiểu ra sao cầm đao đi vào làm sao âm thầm liền bị người đọc ra đến rồi kia hai cái tiến đối diện nhà tiểu thái giám cũng đi ra trên vai các gánh bốn thanh s ẻ n g xem ra đây là muốn t r ô n la tín s ở lên c ầ m tiếp tục xem trung niên thái giám cái cuối cùng từ chính điện đi ra tiện tay đem đại môn đóng kỹ đám tiểu thái giám dường như đã xe nhẹ đường quen cũng không cần trung niên thái giám dẫn đường thẳng xuất cung điện tại điện ngoài tường một mảnh rộng lớn trong rừng cây đem người áo đen buông xuống mỗi người một thanh s ẻ n g bắt đầu đào hố la tín lại quay đầu nhìn xem chính điện bên trong từ đầu đến cuối không có sáng qua đèn đen như mực trầm mặc không biết bên trong đến tột u cùng có cái gì bọn thái g i á m đào hố sâu đem người háo đen bỏ vào lấp bên trên thổ đồng thời rất cẩn thận mà đem mặt đất trải bằng liền như cái gì cũng chưa từng xảy ra giống nhau t r ô n xong người háo đen bọn thái g i á m trở về cái xẻn sắt cất kỹ mọi người trở về phòng tắt đèn la tín lại nhìn ra ngoài một hồi cảm thấy không còn có động tĩnh liền đem ống kính triệu hồi nhà mình sân Kiểm tra một lần không có gì thường, mới một tra thường, lần lòng yên gì có điện e m địa đồ đóng l ạ nằm ở trong chăn bên trong hồi tưởng nhìn ở thấy hết hồi h thanh lương làm sao cùng ó chút lọc cảm giác. c đỉnh Hải phú đại ký giả cũng thái kia hậu chỗ ở lộc à à người n g o đình ký so vẫn là kém một chút giết hết còn phải chôn hành thích điêu thiền nhóm người kia trên thân đều mang theo hồng hoàn một viên liền có thể để bọn hắn đem người một nhà thiêu đến sạch sẽ không lưu vết tích điện thanh lương người ở bên trong hiển nhiên cũng không biết cái này tiểu khiếu môn mới phải phí lớn như vậy kình đem người áo đen khiêng ra đi t r ô n nhưng chuyện này không đầu không đôi không biết chân tướng hoàn toàn không có một chút có thể xâm nhập nghiên cứu địa phương la tín nghĩ một lát nghĩ không ra thứ gì phương đông đã không rõ trời đều sắp sáng hắn bất chi bất giác liền chìm vào giấc ngủ vừa tiến vào ngủ say trạng thái không bao lâu tôn thượng hương cùng bộ luyện sư đem hắn kéo lên la tín lại không đứng dậy vào chiều liền muốn đến trễ để ta ngủ tiếp một hồi hắn tại giường nằm bên trên trở mình lẩm bẩm nói ngươi tối hôm qua làm tặc đi không thể ngủ tiếp mau dậy đi tôn thượng hương đem hắn kéo lên ta so làm tặc còn mệt hơn la tín mơ hồ mắt nói giúp ta xin phép nghỉ bộ luyện sư cười nói không có bệnh không có đau nhức muốn xin nghỉ vậy ta nhìn ngươi một năm có ba mươi năm năm ngày bên trong có ba trăm năm mươi ngày đều muốn xin phép nghỉ nàng đối tôn thượng hương nói đừng chờ chính hắn lên chúng ta giúp hắn thay y phục bên trên hai nữ liền bắt đầu đào la tín quần áo ai nam nữ thụ thụ bất thân các ngươi tại sao lại thoát ta quần áo nói rồi ta sẽ xấu hổ la tín mắt buồn ngủ lim dim lần trước bị nữ hải tử lột ý phục vẫn là xuất trinh thanh châu thời điểm có quan hệ gì tôn thượng hương khắp không quan tâm nói ngươi hôn mê trong một tháng còn không phải văn cơ cùng luyện sư cùng ta cho ngươi mỗi ngày sát bên người thay quần áo liền liền điêu thiền nữ nhân kia đều rút qua một chút ngươi toàn thân cao thấp sớm bị chúng ta nhìn hết cái gì la tín lần này mới thức tỉnh các ngươi tất cả đều nhìn qua nhìn ngươi mặt kia đỏ đừng thẹn thùng nam nhân mà cũng liền chuyện như vậy tôn thượng hương vô vô đầu của hắn cười nói la tín nhìn xem nàng nói cũng liền có chuyện như vậy vậy ngươi mặt vì cái gì như vậy đỏ đi tôn thượng hương trợn mắt nói ít lại nhải nếu ta toàn thân đều bị các ngươi nhìn hết các ngươi được phải phụ trách ta tất cả đều muốn gả cho ta mới được la tín nói bộ luyện sư cười nói xem ra là thật không có tình ngủ còn tại miệng đầy nói chuyện hoang đường đâu tôn thượng hưng nói hắn người này chính là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói la tín mặc hoàn tất rửa mặt xong huệ vải đi ra đại môn nhìn thấy sắt vách lao tảo chính chuẩn bị lên xe ngựa hắn đi qua đ ố i tào t h ả o nói lao tảo ta nói với ngươi chuyện gì chương hai trăm mười hai tiêu phòng điện thanh lương tào tháo tối hôm qua ngủ được đủ tinh thần dịch, dịch hắn nhìn thấy la tín còn tại thần du thái hư bộ g á n g kinh ngạc cười nói tiểu la ngươi cái này đấu hồn là càng luyện càng lợi hại chuẩn bị đi vào d i ệ t hồn cảnh rồi chúng ta lên xe hẳn nói la tín nằm sấp bên trên tào tháo xe ngựa sau khi ngồi xuống đầu dựa xong cửa sổ hô hô treo lên hắn tới tào tháo thấy thời điểm cũng không còn sớm liền mệnh lệnh sa phu lái xe ngồi tại la tín bên cạnh chờ hắn nói chuyện hô hô la tín mộng được ngọt ngào không phải có chuyện muốn nói a làm sao chính mình liền ngủ lấy rồi tào tháo h ầ nghi suy nghĩ nghi cầu ta khẩu vị lập tức hắn cũng không nói thêm gì nữa xem ai kìm nén đến ở hắn thầm nghĩ hai người một đường không nói gì không bao lâu xa phu nói tướng quân đã đến bên ngoài cửa cung tào tháo bất đắc dĩ đánh thức la tín thiểu la xuống xe xuống xe tào tháo rốt cục nhịn không được hỏi ngươi vừa rồi muốn nói gì chuyện chuyện gì la tín mặt mũi tràn đầy mẫu nhiên mới vừa lên xe trước đó chính ngươi mà nói có chuyện muốn nói tào tháo nhắc nhở nói la tín bừng tỉnh đại ngộ à chuyện chính là ta nghĩ cỏ trên xe của ngươi c h i ề u hôm nay mệt mỏi lười nhắc đi tào tháo trong gió lộn xộn một ngày này lưu bị cũng tới hướng diện thánh lưu hiệp sai người đem ra phả rời ra ngoài s ắ c thực tìm được tên của lưu bị thế là lưu hiệp rất thân thiết đổi giọng s ư n g lưu bị vì hoàng thúc la tín mặc dù vẫn mệt mỏi đối lưu hiệp bọn hắn đang nói cái gì căn bản mắt điếc thai ngơ nhưng hắn cũng vụng trộm xem lưu hiệp bên người thái giám cũng không có tối hôm qua tại điện thanh lương những người kia một mực nhịn đến bãi triều lưu hiệp lưu lại lưu bị tự thoại la tín mơ màng độn độn đi tới không cẩn thận đụng vào một cái quan viên trên thân la tướng quân làm sao hôm nay tinh thần như thế không tốt người kia vội vàng đỡ lấy la tín nói la tín ngáp d à i nói tối hôm qua suốt đêm sáng sớm hôm nay liền bị chạy đến vào triều có tinh thần mới là lạ hắn thở d à i nói ai ta tốt xấu cũng coi là triều đình trọng thần không nghĩ tới thời gian trôi qua còn không bằng ta lên đại học thời điểm hài lòng tối thiểu ta lên đại học thời điểm trốn học còn có người giúp ta ứng phó lao sư điểm danh người kia cười nói la tướng quân vẫn là trước sau như một cao thâm khó g i lời nói ra ta đều nghe không hiểu nhiều đi chúng ta nâng nâng thần đi hắn kéo lên la tín đi ra ngoài la tín đi theo hắn đến ngoài cung phụ cận một cái tựu lầu ngồi tại lầu hai sát đường nhã tọa bên trong người kia dặn dò điếm tiểu nhị tới trước hai ấm trả càng khổ càng tốt chỉ chốc lát tiểu nhị liền dẫn hai ấm trà tới la tín rót ba chén khổ trà vào trong bụng đầu góc rốt cục thành tỉnh không ít lúc này hắn mới chú ý tới ngồi đối diện hóa ra là tư không trương ôn la tướng quân vì nước chuyện vất vả đến suốt đêm không ngủ thực tế là tấm gương của chúng ta ta lấy trà thay rượu kính tướng quân một chén trương ôn nâng chén nói la tín nâng c h u n g trà lên bắt cùng hắn chạm cốc cười nói trương ôn giữa chúng ta cũng không cần dùng bài này đi. lúc này tiểu nhị đem đồ ăn đã bưng lên hắn mang khối hấp xương s ư ờ n hỏi trương ôn nói ngươi gần nhất đang làm gì đâu hai ngày trước vừa đem vĩnh an cung đại điện lương trụ tu sửa một phen k i a cây cột trước đó liền có trùng đ ủ không thể lại kéo dài mặc kệ la tín nghe vậy tâm niệm vừa động ngươi giống như đôi trong cung rất quen đó là đương nhiên quen trong cung cùng ngoại thành tường kiến trúc tu tập đều thuộc về ta phụ trách thường xuyên còn muốn tuần kiểm mười mấy năm làm qua đến hoàn toàn có thể nói rõ như lòng bàn tay trương ôn vừa nhắc tới hắn chuyên nghiệp lập tức tinh thần phân chấn mặt mày hớn hở vậy ta kiểm tra một chút ngươi nhìn ngươi có phải hay không thật rõ như lòng bàn tay la tín cười nói trương ôn tự tin nói l à tướng quân nhưng có chỗ kiểm tra trương ôn tất biết gì nói lấy điện tiêu phòng là dùng làm gì ai ở bên trong la tín hỏi trương ôn đáp điện tiêu phòng tại vị ương cung bên trong là hoàng hậu nương nương t r ỗ ở cao tổ lúc lữ hậu chính là ở tại điện tiêu phòng bên trong cao tổ la tín biết trương ôn trong miệng cao tổ là chỉ lưu bang kinh ngạc nói triều ta không phải mới từ lạc dương rời đô tới không đến một năm a vì cái gì cao tổ thời kỳ điện tiêu phòng cũng đã là thái hậu chỗ ở rồi trương ôn cười nói la tướng quân ngươi đây là nghĩ lừa dối ta hán cao tổ định đô trường an cho đến vương mãng xoắn hán ta hán thế tổ quang võ hoàng đế khởi binh trường đ ị c h phục ta đại hán triều chi vinh quang lúc đó liền định mới đô lạc dương chút thời gian trước từ lạc dương rời đô bất quá là rời về cao tổ địa chỉ c ũ thôi trương ôn một câu bừng tỉnh người trong n ộ n g la tín cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ ta nói đồng c h ắ c rời đô trường an mới một hai tháng không đến sao có thể nhanh như vậy liền xây xong quy mô lớn như vậy hoàng cung đâu hóa ra là địa điểm cũ chuyện này tại ngay lúc đó trong mắt người có thể tính là thưởng thức có thể bởi vì la tín là nửa đường xuyên qua tới ở giữa một chút khớp nối n g h ị không ra kém chút liền làm lộ cũng may trương ôn coi là chỉ là la tín đang nói đùa cũng không có hoài nghi vì che giấu xấu hổ la tín cười ha ha một tiếng xem ra là ta xem nhẹ ngươi ngươi quả nhiên rất quen thuộc t r ư ơ n g ôn cười hắc hắc đây đều là trò trẻ con tám linh hải đồng đều biết thưởng thức la tướng quân còn có hay không càng khó một điểm bình thường tất cả mọi người đối chức vụ của hắn tập mãi thành thói quen khó được gặp được nguyện ý cùng hắn trò chuyện phương diện này chuyện hắn cảm giác vẫn chưa thỏa mãn không đủ tận hứng càng khó một điểm chỉ sợ ngươi liền đáp không được không hỏi cũng được la tín sâu khẩu vị của hắn ngươi cứ việc kiểm tra chương dường n hai ư chính mình h tại t m g a m ộ trăm t mười ba xúc gà cho tâm hồn điện thanh lương lại gọi phòng diên thanh là thánh thượng chơi hẹ ở chỗ bên trong lấy họa thạch vì giường trong phòng đưa có đồ đựng đá ngọc tinh vì bàn chữ băng tại đầu gối trước bình thường còn có hầu người ở một bên phiến cây quạt bên ngoài tiết trời đầu hạ trong điện vẫn mát lạnh như hàm x ư ơ n g trương ôn gật gù đắc ý đáp chỉ bất quá tối hôm qua ai ở bên trong ở ta cũng không biết ta chỉ là phụ trách tu sửa nhà cửa quan viên cũng không phải quản sự thái giám như năm đó hán võ đế bên người hồng nhân đồng hiển ghi chép bên trên liền nói hắn có thể thường nằm r i ê n g thanh c h i thất thiên tử chơi h ẹ chỗ hồng nhân cũng có thể ở lại la tín uống trà nghĩ ngợi tối hôm qua tại điện thanh lương bên trong đến cùng có phải hay không lưu hiệp nếu như là lưu hiệp vì cái gì hắn tại trên triều cận thân thái giám nhưng không có ở tại bên cạnh đâu hồng nhân một trận này còn có thể là ai so ta càng đỏ trương ôn gặp hắn trầm ngâm không nói hỏi la tướng quân ta đáp được không đúng sao cơ bản đều đúng la tín cười ha h à nói trong đầu lại tại tính toán gần nhất những người áo đen này huyên náo có chút hoan nhà mình vẫn là phải cẩn thận một chút hắn tưởng tâm tư lại lên không bằng đem tưởng thêm cao điểm mặc dù nói tưởng lại cao cũng ngăn không được người áo đen nhưng trong nhà tường thực tế là quá thấp luôn cảm thấy không có cảm giác an toàn trương ôn ngươi kia có công tượng có gạch đá tài liệu a la tín hỏi có rất nhiều la tướng quân phủ thượng muốn lập nhà ta muốn đem trong nhà tường vây sửa một chút ngươi nhìn có thể hay không giúp ta đem gạch liệu chuẩn bị đầy đủ lại giúp ta mời mấy cái tay nghề tốt công tượng nhân công và vật liệu tiền ta toàn bộ theo đó mà làm chỉ nhiều không ít trương ôn vỗ ngực yên tâm bao trên người ta cơm nước xong xuôi ta liền dẫn người đưa liệu đi qua la tín hai ba miếng đem cơm ăn xong trương ôn tìm công tượng lấy xe vận gạch đá hướng la tín trong phủ đi đi ngang qua binh doanh thời điểm nhìn thấy bộ luyện sư tam nữ đều ở bên trong mang binh hắn cũng không đi q u ấ y dày trực tiếp về đến cửa nhà ai hôm nay đi ra ngoài quá gấp quên mang chìa khóa la tín sờ một cái túi phát hiện không có cách nào vào cửa trương ôn cười nói không sao trước tiên đem gạch gỡ ở đây hắn chỉ huy công tượng đem gạch trồng chất tại la tín cùng tào tháo hai hộ môn ở giữa trên đất trống nói ngày nào ngươi thuận tiện chuyến bức thư công tượng lập tức tới ngay khởi công la tín móc ra tiền cho hắn hắn cũng không khách khí với la tín trực tiếp cầm đưa cho công tượng nói vậy chúng ta đi trước trương ôn cùng công tượng đi la tín cầm mấy khối gạch đệm ngồi tại cửa nhà mình ngủ gật mặt đen trương phi cùng d â u g i ả i quan vũ không biết từ cái kia dạo phố trở về một đường cười cười nói nói đi về tới nhìn thấy la tín ngồi tại cửa ra vào trương phi c ư ờ i nói tiểu la ngươi một cái đại tướng quân cũng không mời cửa vệ chính mình thủ vệ nhiều mệt mỏi ta là quên mang chìa khóa ngươi cho là ta nghĩ thủ vệ đứng gác ta mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ la tín tức giận nói vậy không bằng đến chúng ta ngồi bên này ngồi đi ta vừa mua vỏ rượu ngon trương phi vô vỗ trong ngực ôm v ỏ rượu ân cần mời la tín t a m ca, ta hiện tại đừng nói uống rượu liền đi đường tinh thần đều không có vẫn là lần sau sẽ bàn đi quan vũ nhìn thấy bên cạnh một đống cục gạch hỏi la tín la tướng quân phủ thượng muốn đóng tân phòng không phải gần nhất chị an có chút loạn trong nhà tường viện quá thấp ta suy nghĩ đem nó xây cao điểm la tín thuận miệng đáp đều nói người t h u cạnh cũng có thận trọng thời điểm lợi này một điểm không sai trương phi nghe xong la tín nói như vậy lập tức lớn tiếng nói này lấp kín tường đ ổ tu được lại cao còn không phải nhảy lên mà qua tu cũng vô dụng không bằng tiết kiệm tiền cầm đi uống rượu nói hắn hướng quan vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái quan vũ mắt điếu lại ra hiệu thu được hai người đều biết lưu bị luyến lấy tôn thượng hương cũng không có việc gì liền hướng trên đầu tường nằm sấp muốn tìm tôn thượng hương nói chuyện la tín nếu là đem tường xây đứng dậy lưu bị nằm sấp không được đầu tường lại không thể ba giờ sau khắc tới gõ cửa cùng tôn thượng hương nói chuyện t h ế m chỉ sợ sẽ buồn bực chết tào tháo bình thường quỷ kế đa đoan đầu góc sẽ đột nhiên thay đổi cho nên đối mặt la tín xây tường đại kế hắn có thể nhân thế đạo lợi nghĩ đến ngươi xây tường ta liền tu bậc thang biện pháp ứng đối trương phi quan vũ hai vị này ngay thẳng người thẳng tính chỉ biết vén tay h á o lên làm t h ầ m nghĩ vì đại ca làm gì cũng phải đem la tín xây tường ý niệm bỏ đi rơi la tín thở dài nói ta cũng biết không phòng được nhưng xây cao tối thiểu trong lòng có thể an tâm điểm hắn nghĩ phòng chính là người h á o đen dạ tập tường vây loại vật này phòng quân tử không phòng tiểu nhân xây được lại cao trong lòng không yên lòng vẫn là không nỡ cùng này xây tường cao không bằng chuyển biến suy nghĩ của mình rộng mở lòng mang ôm thế giới quan vũ giang hai tay ra văn tình cũng mậu cho la tín mánh rót sút gà trò tâm hồn la tín chi tay nâng má vô hạn sầu bi thở dài một tiếng suy nghĩ xuất thần quyết định như vậy không muốn lại xây để tường vây gặp quỷ đi thôi trương phi hướng chính mình bên kia đi đến một bên nói ngươi có không liền đến uống rượu quan vũ nói bổ sung ngươi có thể trực tiếp leo tường tới để hết thể tự do liên thông ai nghĩ lên n g ư ờ i bên kia đi một đám đại lao ra không hứng thú l à tín thầm nghĩ đợi đến đèn hoa mới lên nguyệt treo đầu cảnh bộ luyện sư cùng tôn thượng hương hai người mới kéo tay cười hì hì trở về đi đâu chơi đến muộn như vậy mới trở về l à tín hỏi đến văn cơ trong nhà đi ăn cơm bộ luyện sư vừa mở cửa một bên đáp các ngươi vào xem lấy chính mình ăn cơm lại đem ta một người nhét vào ngoài cửa nhận đói chịu đói nỡ lòng nào tôn thượng hương ngạc nhiên nói chúng ta tại binh doanh thời điểm gặp được trương ôn hắn nói vừa cùng ngươi tại tiểu lầu nến qua cho nên chúng ta mới đi văn cơ nhà ăn cơm hắn không có nói cho các ngươi ta hôm nay quên mang chìa khóa thường như thế thấp ngươi nhảy một cái chẳng phải đi vào rồi còn ở bên ngoài ngây ngốc ngồi tôn thượng hương cười nói la tín lẩm bẩm nói xem ra tường này vẫn là đường xây không phải vậy lần sau lại quên mang chìa khóa liền muốn ăn gió tây bắc la tín trở lại trong phòng mình nằm t i ế n ổ c h ă n lại mở ra toàn cảnh địa đồ từ khi phát hiện địa đồ có cái này dám thị công năng về sau hắn là chơi đến quên cả trời đất rất có chuyện gì đều tránh không khỏi con mắt của ta cảm giác ồ、oh, đây là la tín nhìn xem ống kính mở to hai mắt nhìn chương hai trăm mười bốn một mặt chính nghĩa lâm nhiên la tín nhìn xem nhà mình trong sân một điểm dị dạng đều không có gió êm sóng lặng nhưng là tào tháo nhà tường viện bên kia đồng loạt đứng bốn người chính ghé vào trên đầu tường vui vẻ nói chuyện phiếm la tín nhớ kỹ vừa sau khi vào cửa đầu tường bên kia còn không có bất kỳ ai không biết tại sao bộ luyện sư cùng tôn thượng hương các nàng vừa vào nhà cái này bốn người liền từ tường đầu kia xuất hiện bốn người ở giữa đứng chính là lưu bị hai to tặc buổi sáng hôm nay vừa bị hoàng thượng truy nhận vì hoàng thúc bái vì tả tướng quân nghi thành đình hầu sự nghiệp đi vào tăng lên kỳ người gặp việc vui tinh thần thoải mái hồng quang đầy mặt xuân phong đắc ý hắn một bên cùng bên người hai cái huynh đệ nói chuyện ánh mắt lại không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m la tín nhà sơn hắn khẳng định là muốn đợi tôn thượng hương có việc ra đến sân thời điểm cùng với nàng đáp lời bất quá theo la tín hiểu rõ tôn thượng hương về nhà về sau không có việc gì lúc sẽ rất ít đến trong viện đến trừ điêu thiền đến thời điểm điêu thiền nếu là vừa đến tôn thượng hương cái này nữ bá vương liền sẽ thường xuyên ngẫu nhiên vô ý không cẩn thận địa đá văng hắn cửa phòng phá hư chuyện tốt của hắn từ điểm đó đến nói tôn thượng hương ngược lại là cùng bây giờ nghe la tín nhà động tĩnh liền đi ra nằm sấp đầu tường lưu bị rất s ư ớ n g nếu không phải la tín xuyên qua tới quay sống lưu bị chuyện tốt bọn họ hai cái nói không chừng còn là sẽ theo lịch sử quỹ đạo tiến tới cùng nhau đi h ắ c h ắ c ngươi liền dùng sức nằm sấp đi ngươi lại nằm sấp nàng cũng sẽ không tới viện bên trong tới la tín âm thầm buồn cười lưu hoàng thúc vào tay bên cạnh là mặt đen trương phi hài to tặc cao thăng trương phi cái này thật thà chất phác đàn ông cũng thật tình thay đại ca vui vẻ một tay cầm một cây xiên sắt xiên bên trên là một con nướng đến vàng óng ánh thơm giòn gà quay gặm được mặt mũi tràn đầy b ó n g loáng một cái tay khác dẫn theo một v ò rượu la tín nhận ra chính là trường phi lúc chiều dạo phố mua về hũ kia đoán chừng là người khác đều không muốn uống thế là chỉnh v ò rượu bị mặt đen trương chiếm lấy lưu bị hạ thủ bên cạnh là d â u dài q u a n vũ hắn mắt phượng đã sớm cười đến híp thành một đường nhỏ trong tay vớt vớt một thức dài tám tấc d â u rìa thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời cười dài người anh em này đủ trung nghĩa đoán chừng vẫn là đang nói chuyện lưu bị cùng thiên tử gặp mặt chuyện quan vũ một bên khác nằm sấp tào tháo lao t à o cũng là cười d ạ n g d ỡ nghe lưu bị cùng quan vũ nói chuyện phiếm thỉnh thoảng chen vào nói vài lời la tín thầm nghĩ hôm qua không là để cho ngươi biết đừng có lại nằm sấp sao làm sao ngược lại hôm nay nằm sấp được càng cần còn biến thành thành đoàn đến nằm s ấ p không được được ra ngoài phê bình hai câu la tín nghĩ như vậy đi ra ngoài phòng t h i ể u la mau tới đây uống rượu hôm nay cái này gà quay hương vị đủ thơm ta gọi đầu bếp lại giúp ngươi nướng một con mặt đen trương phi cái thứ nhất phát hiện là tín nâng tay lên bên trong bình rượu sông là tín kêu lên lưu bị tắt chắp tay c ư ờ i nói l à tướng quân dùng qua cơm tối không có không bằng gọi thượng hương cô nương cùng n g ư ờ i cùng một chỗ tới bên này dùng điểm giá hỏa này nhớ mãi không quên tôn thượng hương tào tháo đi theo tham gia náo nhiệt nói đừng quên đem luyện sư cô nương cũng gọi tới đoàn n g ư ờ i cùng một chỗ tự ôn chuyện quan vũ cười híp mắt nhìn xem không nói lời nào la tín nhấc chân muốn hướng tường vây đi nghĩ nghĩ vẫn là đi ra đại môn đi tới lao tào ra ầm ầm ầm gõ cửa tào tháo đi ra mở cửa tiểu la có chuyện gì đến bên tường nói một tiếng chẳng phải được làm gì làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến nếu đến liền đi và huống hai chén đi la tín ôm cổ của hắn thấp giọng nói lao tào tối hôm qua không phải để ngươi chuyên tâm lôi kéo quán vũ đừng có lại nắm sấp tường sao làm sao hôm nay ngược lại cùng lưu bị cùng một chỗ thành đoàn nằm sấp rồi ta cũng không nghĩ nằm sấp tào tháo một đám hai tay nói có thể quan vũ tướng quân luôn luôn cùng lưu bị dính chung một chỗ ta liền cùng hắn nói chuyện trời đất cơ hội đều thiếu lưu bị nằm sấp tưởng quan vũ tướng quân cũng đi theo nằm sấp tưởng ta không có cách cũng chỉ có đi theo nằm sớp nói đến ngươi giống như rất ủy khuất dường như la tín liếc mắt liếc hắn đây là sự thật tào tháo chấn định tự nhiên nói lúc này lưu bị cũng đi ra đối la tín cười nói la tướng quân làm sao chỉ ở ngoài cửa hàn huyên lại không tiến vào ngồi đâu lưu bị tướng quân đến vừa vặn ta có chút việc muốn nói với ngươi lao tảo ngươi đi về trước đi nói la tín tại tào tháo bên thai nói nhỏ ta thay ngươi kéo lấy thai to ngươi nhanh đi về đem quan vũ dẫn ra đi ca môn chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây tào tháo nhãn tình sáng lên xông la tín giơ ngón tay cái lên tiểu la ngươi thật là bạn bè hắn hướng la tín nháy mắt mấy cái quay người đi vào không biết la tướng quân có gì chỉ giáo lưu bị thấy tào tháo vội vàng đi hỏi la tín cười cười nói trước chúc mừng lưu bị tướng quân cùng thánh thượng thân nhân đoàn tụ sau này lên như diều gặp gió thẳng tới mây xanh tiền đồ bất khả hàm lượng lưu bị khiêm nói nơi nào nơi nào chỉ là lưu tướng quân dưới mắt là cao quý hoàng thúc quan bái tả tướng quân còn ở nhờ tại tào tháo trong nhà có phải là có chút không quá phù hợp đại trượng phu ăn nhờ ở đầu luôn luôn có nhiều bất tiện muốn không ta giới thiệu cho ngươi mấy chỗ trạch viện a hiện tại không mua nhà mười năm sau giá phòng đem không với cao nổi nha la tín giật dây nói dọn nhà tốt lưu bị dọn nhà liền hiểu rõ hắn suốt ngày đến nằm sấp tường không ngờ lưu bị một mặt chính nghĩa lâm nhiên nói ta nghèo túng lúc đầu nhập tào tướng quân được hắn không bỏ ở tại hắn trong phủ bây giờ ta cùng thánh thượng nhận nhau vinh thăng tả tướng quân có quyền thế chẳng lẽ ta liền từ đây ghét bỏ tào tướng quân nhà trạch viện tiểu sao người người đều nói đồng hoạn nạn dễ dàng trung phú quý rất khó có tiền liền dọn nhà trở mặt không quen biết loại sự tình này ta lưu bị quyết sẽ không làm nói xong lưu bị dứt khoát quyết nhiên quay người đi vào nói đến như vậy chính nghĩa không phải liền là nghĩ nằm sấp t ư ở n g cùng tôn thượng hương đáp lời la tín nghiêng mắt nhìn lưu bị vĩ nạn bóng lưng một chút về chính mình trong phòng đi dù sao thượng hương cùng luyện sư cũng sẽ không đi ra để các ngươi nằm sấp cái đủ la tín nằm tiến trong trăn tiếp tục mở ra thực cảnh địa đồ ống kính xem xét trong thành trường an tình hình thành trường an cổng có hai người gây nên chú ý của hắn chương hai trăm mười lăm mặt đỏ quan công tư tưởng việc làm khó thực hiện lúc này thiên tài đêm đen đến không lâu thành trường an lính phòng giữ vừa mới theo thường lệ đem cửa thành đóng cửa thành lối vào đứng hai cái trẻ tuổi nữ hải tử tay nắm tay cắt có một bao quần áo hẳn là từ nơi khác đi tới trường an bắt kịp vào thành chuyến xe cuối vóc dáng tương đối cao nữ hải xem ra hơi lớn tuổi mặc trên người màu trắng tơ lụa áo bó sát hai tỏa tú phong đứng vững bên hông buộc lấy vàng nâu dao nhau thú mặt đai lưng rơi xuống màu xanh nhạt hoa văn váy ngắn váy ngắn hai bên xẻ tà đến trên lưng trên chân quá gối ngân sắc bằng da dày ống màu đen tất lụa ống dài tất chân cùng váy ngắn s a i ở giữa lộ ra một mảnh nhỏ bạch tích da thịt làm cho người d à n nghĩ nữ hài một đầu tú khí tóc ngắn chả vai bạch tích mặt trái xoan mắt p ư ợ n g vũ ngọc lông mày tà phi nhậm tấn mặt mày nhìn quanh ở giữa tản g a cương nghị khí chết cùng lữ linh khởi loại kia tử thần l ệ n h lùng khác biệt nữ h à i tử này mang theo một loại bình tĩnh ổn trọng tỉnh táo một cô bé khác lộ ra so sánh n u thuận như là thác nước tóc dài thẳng đến bên h ồ n g trên đầu kéo s o n g tóc mai đều cắm hai đoá tiểu lan hoa cần cổ buộc lên đen lụa tơ vàng dựng thẳng lĩnh trên thân lục sắc tiểu áo ngắn hai vạt á o dùng dây đỏ giao nhau tường xuyên rơi xuống trên gối hai mươi chia hoa hồng sắc tơ lụa tiểu vánh ngắn lộ ra hai đầu chân bóng bạch mảnh bụi ngọc trên chân trái buộc lên một đầu xanh văn đai lụa dưới chân là một đôi màu nâu h n g ngắn nàng chặt chẽ lôi kéo người cao nữ hài tay nhút nhát nhìn xem náo nhiệt phồn hoa đen đuốc sáng trưng trường an đường cái hai cái mỹ nữ la tin tan thắn nói các cô gái nắm tay đi tại ngựa xe như nước t r ê n vai thích cánh trên đường cái trước mắt náo nhiệt cảnh tượng lệnh hai người không kịp nhìn không khỏi tự do bị biển người đẩy đi lên phía trước đằng sau có mấy người càng không ngừng hướng phía trước trên trong đó hai cái đụng vào nữ hài trên thân sau đó liên tục hướng nữ hải cúc cung xin lỗi các cô gái chưa từng có tại truy cứu hai người kia vừa quay đầu chui vào trong bể người mất đi tung tích nhưng la tín t ử trong màn ảnh thấy rất rõ ràng đụng nhau trong tích tắc hai cái nữ hải tử bên hông buộc lấy túi tiền đã bị hai người kia thừa cơ thuận đi hai cái nữ hải tử hôn nhưng chưa phát giác đi vào bên cạnh một cái khách sạn tại cửa hàng bên trong ngồi xuống điếm tiểu nhị tiến lên chào hỏi xem bọn hắn trò chuyện dáng vẻ hai nữ hải là tại gọi món ăn la tín lắc đầu hai cái nơi khác nữ hải tử đi tới chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây túi tiền lại mất đi sợ là ăn cơm ở trọ đều thành khó khăn hắn không thấy được con tốt nếu nhìn thấy lòng hiệp nghĩa nhất thời từ trong chăn đứng lên mặc quần áo tử tế quyết định đi cái kia khách sạn một chuyến nếu như các nàng thật không có ngân lượng liền giúp các nàng một thanh cũng coi là học lôi phong làm việc tốt tranh làm học sinh ba tốt đi ra cửa phòng t ư ờ n g viện bên kia lưu bị cùng trương phi còn tại kia nằm sấp quan vũ cùng tào tháo nhưng không thấy đoán chừng là tào tháo đem quan vũ dẫn tới một bên làm tư tưởng việc làm đi la tín âm thầm lắc đầu trong lòng mười phần đồng tình tào tháo làm tư tưởng việc làm cũng phải nhìn đối tượng giống lự bố loại kia tên khốn kiếp tư tưởng cũng rất dễ dàng giao động chỉ cần đãi nộ cao phúc lợi tốt hai ba lần liền có thể cầm xuống gặp được quan vũ loại này trái tim bên trong khắc lấy chúng chữ trong máu lưu tất cả đều là nghĩa đ à n ô n g chỉ cần lưu bị còn sống lao tảo cái này tư tưởng việc làm chính là làm đến mười năm đem môi mài ra kèm đến chỉ sợ cũng ăn mòn không được quan vũ tư tưởng thiểu la tới uống hai chung mà rượu ngon như vậy ta một người uống cũng quá không có ý nghĩa trương phi rõ ràng đã có chút men say lớn tiếng kêu lên hai anh em ta ai cùng ai chẳng lẽ ngươi còn không có ý tứ sao ha ha ha ha tam ca ngươi uống lấy trước đi ta đi ra ngoài một chuyến có chút việc muốn làm la là tín h ủ a theo nói trên sách đều nói rồi trương phi thích uống rượu nhưng là rượu phẩm lại không tốt uống xong rượu liền thích r ồ i thắt dũng sĩ hắn hiện tại đã uống đến không sai biệt lắm la tín đi qua án lấy trương phi suốt ngày nghĩ đến cùng la tín so thương pháp tính tình mượn t i ể u k ì n h la tín không chừng còn phải cùng hắn đánh một trận say rượu trương phi vậy thì tương đương với chuyển chức thành cuồng chiến sĩ liền lữ bố cũng không dám chọi cứng la tín cũng không muốn tự tìm phiền phước khách khi với ta cái gì chẳng lẽ ta còn có thể cùng ngươi thu tiền thường sao trương phi cặp mắt trợn tròn kêu lên c h ế n choáng dần dần dày hắn bảo tính tình có chút ngoi đầu lên từ khía cạnh đến xem bình thường dưới trạng thái bình thường trương phi vẫn là mười phần cố gắng tại tăng lên chính mình tu dưỡng tối thiểu hắn đã rất cố gắng kiềm chế thực chất bên trong bạo lực khuynh hướng chưa đợi la tín hồi phục trương phi lưu bị đã đóng tâm đ ị a hỏi la tướng quân thượng hương cô nương không cùng với ngươi đi làm việc sao la tín không đốc nếu như tôn thượng hương cũng cùng đi ra sợ là lưu bị liền sẽ cùng đi theo lưu bị vừa đến trương phi cái kia con ma men khẳng định cũng sẽ theo tới trên đường người nhiều như vậy nát t i ể u quỷ muốn khởi s ư ớ n g r ư ợ u i ê n đến cái kia phiền phức mới thật gọi lớn nàng đã nghỉ ngơi chính ta đi làm la là tín nói ý là lão hoàng thúc ngươi cũng đừng xử ở nơi nào nằm sấp đầu tường sớm một chút tẩy rửa ngủ đi nha lưu bị trong tiếng nói cảm xúc phức tạp không biết là vui mừng vẫn là thất vọng la tín đi vào hai tỷ mội ở chỗ đó khách sạn lúc hai tỷ mội đồ ăn đã bưng lên hai người điểm một phần hà thơm gạo nếp s ư ơ n g s ư ờ n một phần phế tiêu x à o thịt bò một phần tương thơm thịt ba chỉ rang đậu mục nát một phần rau xanh x à o cây cải dầu hoa còn muốn một phần bí đao tôm bóc vỏ canh la tín tùy tiện điểm vài món thức ăn nhìn xem hai nữ hải bưng lên bắt cơm liền ăn tràn đầy năm bát cơm âm thầm tắt lưỡi cái này hai cô nương lượng cơm ăn thật to lớn không đợi la tín điểm món ăn lên hai nữ hải đã ăn đến không sai biệt lắm tiểu nhị ca làm phiền ngươi tính tiền Lớn tuổi, nữ phần tuổi hài mời h k á chương khí kêu hai trăm mười sáu minh mã thực giá lương tâm kinh doanh điếm tiểu nhị ngay tại một bên lao bàn tử nghe vậy đem khăn mặt khoác lên trên vai bưng khay tới không người cười nói nhận được hân hạnh chiếu cố hai vị tiền cơm tổng cộng là năm lượng phấp la tín một ngụm canh phun tới nam lượng đây cũng quá hố cái này khách sạn chính mở tại thành trường an cổng phụ cận cửa thành chính là n g ê n đón mang đến địa phương giao thông tụ tập chi địa ngoại địa nhân khẩu lưu động tương đối nhiều cho nên các loại hắc điếm bình thường sẽ mở tại loại địa phương này cùng loại với hiện đại nhà gà xung quanh nhiều như vậy hai nữ h à i mở to hai mắt nhìn không thể tin vào thai của mình trâm ổn tỉnh táo người cao nữ h à i đầu tiên kịp phản ứng chỉ vào cửa hàng treo trên tường men u giá tiền hỏi nơi này không phải viết hà thơm gạo nếp xương sườn chỉ cần năm mươi tiền sao nhu thuận nữ h à i t ử mặt đỏ bừng lên nói đúng thế bốn cái đồ ăn thêm đến cùng một chỗ không đến hai trăm tiền vì cái gì ngươi muốn thu năm lượng ngươi đây là tại làm thị khách hai vị khách quan hiểu lầm bản điếm hết thể minh mã thực giá lương tâm kinh doanh tuyệt đối sẽ không làm thị khách điếm tiểu nhị vẻ mặt tươi cười nói đó chính là ngươi tính sai sổ sách đi không quan hệ một lần nữa đoán ra thế là được người chắc chắn sẽ có lúc sai t r â n một nữ h à i mười phần thông cảm điếm tiểu nhị điếm tiểu nhị đôi mắt hiếp lại bản điếm cũng tuyệt đối không có tính sai sổ sách khách quan đúng là tệ cửa hàng tiều phí năm lượng la tín nghĩ thầm gặp một nhà hát điếm loại này cửa hàng giống nhau không t r e o chọc người địa phương chỉ bới móc thiếu s ó t sinh người bên ngoài hạ thủ điếm tiểu nhị này đoán chừng là nhìn hai nữ h à i là người bên ngoài tuổi tác lại nhẹ không có kinh nghiệm xã hội gì dáng vẻ cảm thấy các nàng dễ bị lừa cho nên hướng các nàng hạ đao t r â m ổn nữ h à i l ặ n g lặng mà nhìn xem điếm tiểu nhị nói kia xin ngươi cho ta tính toán như thế nào được ra năm lượng giá tiền khách quan ngươi nhìn nơi này viết hà thơm gạo nếp xương s ừ n năm mươi tiền là chỉ năm mươi tiền một khối xương sườn hai vị vừa rồi ăn cái này một bản hết thệ có hai mươi khối xương sườn cho nên cái này một bản xương s ư ờ n tổng giá trị chính là một nghìn tiền hợp một hai điếm tiểu nhị tính nói những thứ khác mấy món ăn cũng là như thế kế giá tổng cộng năm lượng thiên hạ nào có tiệm cơm như thế tính sổ trần ổn nữ hải lạnh lùng hỏi điếm tiểu nhị xảo t r à ánh mắt hiện lên nhà khác tiệm cơm tính thế nào chúng ta không x e n vào chỉ bất quá hai vị nếu tại bản điếm tiêu phí tự nhiên nên theo bổn điếm giá cả thanh toán bản điếm cũng không có ép buộc hai vị tiến đến ăn cơm buôn bán chú trọng chính là ngươi tình ta nguyện ngươi nói có đúng hay không lúc này la tín lớn tiếng nói tiểu nhị vừa rồi ta điểm đồ ăn không muốn điếm tiểu nhị bận bịu tới cười bồi hỏi khách quan có vấn đề gì sao các ngươi cái này đồ ăn giá đều lên thiên ta nào dám ăn la tín cố ý trâm trọng nói hắn vừa dứt lời sau bếp lập tức đi ra hai tên cơ bắp ngang dài bàng đại phiêu viên mãn mặt hung tướng đại hán đem hắn tả hữu vây quanh dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hắn nói ngươi nói cái gì ngươi tiểu tử có phải là muốn gây sự xem ra hai người này sớm liền tại bên trong chờ lấy vừa có tình huống liền đi ra dùng vũ lực làm uy hiếp la tín nói ai biết các ngươi đồ ăn giá là tính như vậy ta đêm nay đi ra t à n bộ đi ngang qua nơi này tiến đến nghỉ chân một chút trên thân không mang nhiều như vậy ngân lượng điếm tiểu nhị quay đầu đi xem trưởng quỹ trưởng quỹ nhìn la tín là cái ở tại bản địa thế là ngồi tại t r o n g quầy hướng điếm tiểu nhị khẽ lắc đầu điếm tiểu nhị liền cười theo nói với la tín khách quan ngươi hiểu lầm kia hai vị tiểu thư điểm đồ ăn cùng khác khác biệt cho nên đặc biệt tự phụ chút ngươi điểm chính là phổ thông đồ ăn đồ ăn bài bên trên viết bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu tiền một bản không đ ắ t ta theo tính toán không phải theo khối tính la tín làm bộ giật mình hỏi theo tính toán điếm tiểu nhị cầm xuống trên vai khăn mặt thay hắn lại xoa xoa cái bàn cười nói ngươi cứ việc yên tâm ăn la tín tiếp tục diễn kịch nghiêm túc hỏi vạn nhất ta ăn xong ngươi còn nói theo khối tính toán kia nhưng làm sao bây giờ trên người ta không mang nhiều bạc như vậy hai tên đại hán hung hăng vỗ bở vai của hắn ác thanh ác khi nói tiểu tử ngươi là tới dùng cơm vẫn là đến đập phá quán khách quan ngươi ăn cơm của ngươi đi không nên suy nghĩ bậy bạ họa tư miệng mà ra ta nhìn ngươi cũng không giống là loại kia chiêu thai nhạ hòa người điếm tiểu nhị sắc mặt có c h ú t biến cảm giác người trẻ tuổi này dường như thiếu gân liền đối với la tín bí ẩn uy hiếp nói lúc này sau bếp đem la tín điểm đồ ăn đã bưng lên thật là theo tính toán sổ sách sao la tín lần nữa xác nhận nói ngươi mấy dạng này là theo tính toán điếm tiểu nhị trên mặt mang cười nhắc nhở nói nếu như trong nhà ngươi còn có việc vội vã xử lý ngươi trả tiền liền có thể đi chúng ta thay ngươi đóng gói mang đi la ý nói nếu như la tín sợ hai ăn xong bị hố không ngại hiện tại liền trả tiền rời đi hắn mục tiêu chủ yếu là hai cái nữ h à i tử không muốn để la tín lại n h ả y bên trong tám lắm điều chậm trễ mua b à n lớn la tín cười nói không n ổ i trong nhà của ta một chút việc đều không có nếu đồ ăn tất cả lên vậy ta ăn lại đi cũng không m u ộ n hai đầu đại hán dùng sức bóp vở vai của hắn nói vậy ngươi liền thành thật ăn đừng nghĩ nháo sự mời khách quan t r ọ m dùng điếm tiểu nhị kêu gọi quay người muốn trở về cùng hai nữ hải thu sổ sách không nờ g la tín lại lớn tiếng nói hai vị cô nương ta nhìn các ngươi vừa rồi dường như còn không co ăn no không bằng qua ta b à n này cùng một chỗ ăn thêm chút nữa đi một hồi cùng một chỗ tính tiền trường quỹ điếm tiểu nhị hai tên sắc mặt của đại hán lập tức đại biến tiểu tử này dường như thật sự là đến gây sự chương hai trăm mười bảy hát điếm cùng c ô m chùa vị kia trầm ổn nữ hải thấy trong tiệm tình huống phức tạp không muốn làm nhiều lưu lại đứng dậy hướng la tín chắp tay nói mọi người bèo nước gặp nhau không tiện q u ấ y r à y vị công tử này hảo ý chúng ta tấm lĩnh nàng đối điếm tiểu nhị nói tiểu nhị ca ta cái này cùng ngươi thanh toán tiền cơm điếm tiểu nhị đi qua bưng khay c ư ờ i nói nhận huệ năm lượng ngân nữ hải tới e o lưng ở giữa sờ một cái giống tuyết trước kia buộc lên túi tiền không cánh mà bay nàng trong lòng giật mình lúc nào túi tiền bị người đánh cắp lại không tự biết nàng đối nhu thuận cô b é nói túi tiền của ta rơi trước dùng tiền của ngươi tính tiền đi nhu thuận nữ hải gật đầu đáp ứng đưa tay hướng cái ông của mình sờ một cái quá sợ hãi cả kinh kêu lên tiền của ta cũng không thấy nàng một mặt sốt ruột hướng trầm ổ n nữ hải hỏi vậy phải làm sao bây giờ đâu điếm tiểu nhị hai tay đem khay ôm ở trước người cười lạnh nói hai vị khách quan là quên mang tiền à. tiểu nhị ca tỉ mội ta tiền trên người túi chẳng biết lúc nào mất đi chúng ta là đến trường an tìm thân có thể hay không tạm thời thiếu nợ mấy ngày đối đãi chúng ta tìm được thân nhân đến lúc đó liền tiền cơm mang lợi tức cùng nhau hoàn trả chân một nữ h à i nói đem ngọc bạch trên gáy mang theo vòng vàng hình trái tim phỉ thúy mặt dây chuyền hai xuống đưa cho điếm tiểu nhị nói nói miệng không bằng chứng cái này phỉ thúy mặt dây chuyền tạm gửi quý điếm coi như thế chớp mấy ngày nữa ta mang tiền đến lại hướng chủ quán c h u ộ về la tín âm thầm gật đầu cô bé này xử lý chuyện ngược lại là không tì vết chút nào không tiêu ngạo không tự thi điếm tiểu nhị tiếp nhận mặt dây chuyền cầm tới quầy hàng cho trưởng quý xem t r ư ờ n g quỹ đem mặt dây t r u y ề n tại dưới ánh đèn vừa chiếu đôi mắt lập tức tỏa ánh sáng nhưng hắn không chút biến sắc đem mặt dây t r u y ề n đặt ở trên đài nói khách quan cái này mặt dây t r u y ề n chỉ là hàng vỉa hè hàng nhiều lắm là giá trị cái trên dưới một trăm tiền cũng không đủ chống đỡ hai vị tiền cơm trưởng quỹ cái này mặt dây chuyền là từ thượng hạng phỉ thúy chế tạo giá trị không đủi còn mời trưởng quỹ tế xác cô bé nói khách quan nếu như mỗi vị khách nhân đều giống như ngươi cầm hàng vỉa hè hàng đến chống đỡ c ô n tư vậy ta đây khách sạn còn thế nào làm ăn trưởng quỹ giằng giặc nói hai tên đại hán trên mặt sắc mặt giận dữ đi đến hai nữ hài bên người trận mắt đe dọa hai người các ngươi có phải là muốn ăn cơm chùa trần một nữ hài hướng trưởng quý nói chúng ta mất đi t ú i tiền trên thân đáng tiền liền cái này một viên mặt dây chuyền nếu như trưởng quý không tin cái này viên phỉ thúy thật giả có thể cùng ta cùng nhau đi phủ cận hiệu cầm đồ ta đem mặt dây chuyền thế chấp về sau trả lại thanh cơm tư cho ngươi bọn đại hán nghiêm nghị quát chúng ta trưởng quỹ nào có cái kia nhàn công phu cùng ngươi mắc lựa chải la tín thấy cười thầm mở hắc điếm buộc chịu làm thị tan cơm chùa cái này xuất diễn thật sự là đủ đặc sắc không biết cái này trưởng quỹ đến cùng là thế nào nghĩ kia hai đại hán trông thấy la tín hướng bọn hắn bên kia nhìn xem khoe miệng còn mang cười liền nổi giận nói ngươi ăn cơm của ngươi đi nhìn cái gì vậy la tín giả bộ làm rất sợ hãi dáng vẻ c ú i đ ầ u xuống nghĩ xem bọn hắn trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây c h â m ộ t nữ hài đối trưởng quý nói vậy theo trưởng quý chi ý chuyện này nên làm cái gì mới phải đây trưởng quý rất hào phóng cười nhẹ một tiếng nói bất quá chỉ là năm lượng bạc tôi h ta thay hai vị khách quan chỉ điểm một đầu kiếm tiền đường đi bao các ngươi một ngày thu đ ấ u vàng trả hết cái này năm lượng bạc dễ như t r ở bàn tay la tín phản ứng đầu tiên chính là một ngày thu đ ấ u vàng ta dựa vào chẳng lẽ đại hán triều cũng đã bắt đầu có bán hàng đa cấp rồi sau đó trưởng quỹ có phải là muốn đem 1.040 ánh nắng công trình rời ra ngoài cho cái này hai tỷ m ộ i tẩy náo rồi có phải là muốn lên các loại giảng sư bắt đầu mang các nàng bảy ngày khảo sát nói chuyện gì ba năm bị loại cấp năm ba tân chế sau đó để các nàng giao sáu vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín công bố ba năm sau có thể trở lại lợi cho các nàng một nghìn bốn mươi vạn rồi thật đúng là mẹ nấu một ngày thu đấu vàng a chỉ là loại này bánh từ trên trời rất xuống chuyện người nào tin người đóng gốc mời nói trầm ổn nữ h ả i tỉnh táo nói t r ư ờ n g quỹ xảo trá cười một tiếng ta có người bằng hữu làm ở lầu hai vị tư sắc bất phàm chỉ cần đi vào phụng dưỡng một chút các lộ quý khách tài nguyên còn không phải cuồn cuộn chạy đến đến nhu thuận nữ h ả i dường như cũng không có nghe hiểu đầu góc mơ hồ nhưng trầm ổn nữ h ả i tuổi tắc dài hiển nhiên nghe ra cái này trưởng quỹ ý tứ mắt phượng một dựng thẳng nói hoang đường loại chuyện này chúng ta là sẽ không làm hai vị khách quan thiếu cơm của chúng ta tư nợ tiền lấy thân trả cũng là bình thường điếm tiểu nhị âm âm nói bọn hắn vừa đến thấy vừa rồi đem la tín dọa đến không dám nói lời nào coi là la tín chỉ là người nhát gan bình dân thực khách thứ hai cái này hai nữ hải s á t thực mỹ mạo nếu là bán đến lầu bên trong đi thu hoạch nhất định không phỉ cho nên bọn hắn không kịp chờ đợi trắng trợn đi chuyện chúng ta cái này báo q u a n đi để quan phủ kê biên tài sản ngươi nhà này hát điếm đem các ngươi những này ác đồ đem ra công lý t r â m ổn nữ hải kéo nội muội quay người muốn đi hai tên đại hán ngăn ở trước mặt nàng cười hắc hắc nói khách quan không thanh toán liền muốn đi trâm ổn nữ hài lạnh nhạt nói bằng hai người các ngươi liền nghĩ ngăn được chúng ta nhu thuận nữ hài lúc này lại thân thể nhoáng một cái mềm mềm ngã ngồi tại trên ghế trâm ổn nữ hài giật mình hỏi ngươi làm sao rồi không biết chính là choáng đầu toàn thân không có lực lượng trâm ổn nữ hài đang nghĩ lấy tay sờ nàng cái chán chính mình nhưng cũng ngã hoạt tại cái ghế nghĩ thầm không tốt nhất định là vừa rồi trong thức ăn bị hạ độc trưởng quỹ lại đối điếm tiểu nhị nói làm sao còn tỉnh dậy ngươi có phải là thuốc thả thiếu rồi không có nha ta phóng chất lượng xem ra cái này hai nữ học qua điểm võ nghệ thân thể tốt gánh thuốc điếm tiểu nhị nói h ừ nhìn các nàng như vậy coi như không bất tỉnh cũng không còn khí lực trưởng quỹ lạnh nhạt nói điếm tiểu nhị lớn tiếng nói khách quan uống say chúng ta đưa hai vị khách quan trở về phòng nghỉ ngơi nói cùng hai tên đại hán muốn đưa tay kéo hai nữ hải dừng tay la tín quát chương hai trăm m ư ơ i tám một cái đều chạy không thoát la tín nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một nhà phổ thông h ấ p điếm tại menu bên trên làm chút tay chân thu cái giá trên trời kiếm được tiền cũng đã không ít không ngờ nhóm người này phía sau mua bán lớn như vậy lá gan cũng lớn như vậy cũng dám tại khu náo nhiệt cửa hàng bên trong hạ dược bắt người lừa bán nhân khẩu bức lương vì nữ xương thực tế là cả gan làm loạn hai đầu đại hán thấy vừa rồi đồ hèn nhát cũng dám đi tới ngại bọn hắn chuyện đi lên vén tay háo lên lộ ra tráng kiện có lực nổi gân xanh cánh tay trứng mắt uy hiếp nói ngươi nghĩ tại tiệm chúng ta bên trong nháo sự sao không phải hai vị đại ca năm lượng bạc tiền cơm ta thay hai vị cô nương k i a ra là tín cười nói điếm tiểu nhị chỉ vào cái mũi của hắn nói ngươi không phải mới vừa nói không mang nhiều tiền như vậy sao là ta sơ sẩy lầm tiền tại một cái khác trong túi chứa la tín nói móc ra mười lượng bạc đặt ở trên q u ả i điếm tiểu nhị chuyển xem trưởng tủ làm sao dặn dò hai nữ hải mặc dù thân thể không có lực lượng nhưng thần chí lại là thanh tỉnh nhu thuận trong lòng cô bé thầm nghĩ may mắn có vị đại ca này xuất thủ tương trợ trầm ổn trong lòng cô bé lại nghĩ nam tử này lúc này hiện thân mà ra không biết là dụng ý gì trưởng q u ý mắt thấy hai cái như hoa như ngọc nữ hải liền muốn tới tay lại nửa đường rết ra cái trình giáo kim vừa rồi tiểu tử này xem ra tao nhã nho nhã lại nhát gan đoán chừng vẫn là thấy hai cái cô nương xinh đẹp muốn học người ta anh hùng cứu mỹ nhân nhưng mình như thế nhọc nhằn khổ sở bố cục mới bắt được hai cái này giá trị đồng tiền lớn mặt hàng sao có thể bởi vì năm lượng bạc liền chắp tay tặng cho người khác hắn âm trầm nói với la tín o a n có đầu nợ có chủ hai vị cô nương tiền cơm cùng khách quan ngươi không quan hệ ngươi trả cho ngươi sổ sách nàng thiếu nàng nợ đều không tương quan vừa rồi bữa cơm kia xem như ta mời khách không cần ngươi trả tiền khách quan ngươi đi nhanh đi nói trưởng quỹ hướng la tín phất phất tay muốn đem cái này không hiểu thấu đi ra cắm một gạch ra hỏa đuổi đi hai tên đại hán một bên một cái mang lấy la tín cánh tay muốn đem hắn khiêng đi ra la tín đấu hồn vật khởi hai cước chầm xuống vững vàng đứng trên mặt đất hai đại hán vừa nhấc không có đem hắn nhấc động bận địu mèo hạ eo hai tay dùng sức nắm cả bờ vai của hắn dùng ra toàn bộ sức mạnh không nghĩ tới la tín vẫn là không núc điểm con rất cứng tay trưởng quỹ nhìn ra vấn đề hỏi khách quan ngươi đến cùng muốn làm gì vừa rồi đã nói qua thay hai vị cô nương thanh toán la tín cười n h ạ t nói trần mổn nữ h à i nhìn ra la tín thân phụ võ nghệ nhưng đối phương khẳng định không chỉ hai người kia nếu như tất cả đều đi ra quần công sợ hắn hai quyền khó địch bốn tay nói công tử mời nhanh đi giúp chúng ta báo quan để quan phủ tới bắt người thừa dịp bây giờ đối phương người còn thiếu la tín phá vây ra ngoài báo quan là không có vấn đề quan binh vừa đến phe mình liền an toàn trưởng quỹ hướng điếm tiểu nhị nháy mắt điếm tiểu nhị lập tức đem cửa tiệm đóng lại la tín lắc đầu cười nói lần này một cái đều chạy không thoát hai tỷ mội xem thời cơ sẽ đánh mất trong lòng cảm thấy thất vọng lần này chỉ sợ thái kiếp khó thoát cửa hàng tiểu tử không biết từ nơi nào móc ra một thanh hàn quang l ấ m liệt trùy thủ cười gắn nói thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu trưởng quỹ h u t một tiếng sau trong phòng chạy ra bốn cái cầm đao đàn ô n g hỏi trưởng quỹ làm sao rồi tiểu t ử này muốn giá cửu hoán bắt hắn cho ta làm thịt trưởng quỹ chỉ vào la tín quát la tín cảm khái trên sách học nói đến thật không có sai vừa có thích hợp lợi nhuận vốn liếng liền gan lớn đứng dậy có một trăm linh lợi nhuận nó liền dám trà đạp hết t h ể nhân gian pháp luật có ba trăm linh lợi nhuận nó liền dám phạm bất luận cái gì tội ác thậm chí bước lên xoắn bài nguy hiểm bốn cái đao thủ không nói hai lời trực tiếp đi lên liền hướng la tín trên đầu chém tới đúng dùng sức chặt chém chết hắn trưởng quỹ kêu lên la tín một cước đá bay một cái đao thủ thân thể nhanh quay ngược trở lại hai tên vẫn mang lấy hắn cánh tay đàn ông liền bị hắn xem như đỡ kiếm bài trong nháy mắt bị chảm hai đao bọn họ bị đau kêu lên nhị cậu tử tôn tam các ngươi nhắm ngay người lại chặt mẹ nấu chặt tới l a o tử đao thủ nhóm kêu lên hai người các ngươi còn mang lấy hắn làm gì mau buông tay đi ra ngươi nghĩ rằng chúng ta không nghĩ buông tay sao bị tay của hắn kẹp lấy không động đậy a hai tên đại hán khổ gọi la tín cười nói làm sao đối đồng bạn không hạ thủ được nhu thuận nữ hải cả kinh kêu lên cẩn thận phía sau la tín thân thể linh chuyển một gã đại hán thoáng chốc chu lên liên thanh hóa ra là điếm tiểu nhị từ phía sau đánh lén kết quả đâm đến đại hán t r ê n thân nhấm lao cửu ngươi làm sao rồi trưởng quỹ thấy mới vừa rồi bị la tín một c ư ớ c đá bay đi ra đào thủ nửa ngày còn không có đứng lên chạy tới sờ một cái hơi thở của hắn vậy mà đã bị đá chết rồi nhậm lao c ử u đã chết trưởng quỹ cầm lấy nhậm lao c ử u đao t ê u lên đem tiểu tử này loạn đao chém chết không muốn nương tay ba cái đ à o thủ cùng điếm tiểu nhị vung đao thẳng lên lần này bọn hắn không quan tâm hai tên đại hán chết sống điên cuồng tiến công hai nữ hải thấy trong tiệm không gian thu hẹp bên trong la tín muốn ứng phó bốn cái nhân thủ cầm hung khí điên cuồng tấn công thực tế là hung hiểm hơi không cẩn thận liền sẽ trúng đao âm thầm thay hắn lo lắng la tín hai tay nhẹ đưa hai tên đại hán bay đụng ba tên đao thủ đem bọn hắn đụng ngã một chỗ eo hổ bên cạnh chuyển đã đem điếm tiểu nhị từ phía sau lưng đâm tới trùy thủ n ẹ qua tay nắm lấy điếm tiểu nhị xương cổ tay h ố n é o điếm tiểu nhị tay phải như vậy báo hỏng la tín cười nói ta đã nói qua một cái đều chạy không thoát điếm tiểu nhị cực kỳ dũng mãnh dùng tay trái nhặt lên trùy thủ lại hướng la tín đâm tới La tay tín trái đem chương ủ a ắ n lại hai trăm mười chín vì năm lượng bạc không đáng trưởng q u ý nội tâm phẫn nộ phi thường hôm nay cái này hai tiểu nữ vô luận từ tướng mạo vẫn là dáng người đều là khó được hàng thượng đẳng tại hắn nghề nghiệp kiếp sống thấy qua trong nữ nhân đều là xếp số một tuyệt đối có thể bán ra một cái giá trên trời mắt thấy là phải nước chạy thành sông một cọc tốt mua bán lại bị như thế một cái trong lúc vô tình vào cửa hàng nghỉ chân người trẻ tuổi làm hỏng mà lại dưới tay tâm phúc m i n h đệ chết thì chết thương thì thương mấy chục năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát làm hắn lòng như đ a o cát ngươi không phải liền là muốn cứu các nàng sao ngươi lại muốn dám động khẽ động các nàng liền hầu tắt t h ở tuyệt máu chạy một chỗ lao tử chính là chết cũng phải kéo hai cái đệm thi ngọn ngườn trưởng quỹ vẻ mặt dữ tợn trên mặt cơ bắp cực độ vặt mẹo khàn cả giọng nói có hai cái này xinh xắn cô nàng bồi tiếp lão tử xuống địa phủ lão tử không một chút nào thua thiệt t r ư ờ n g q u ý bình tĩnh một chút ngợi bảo trì cảm xúc ổn định la tín c h ấ n an trưởng quy nói vì năm lượng bạc không đến nỗi như vậy chúng ta dễ thương lượng mặc dù lưỡi đao sắc bén chặt chẽ chống đỡ tại trên cổ có chút ngoài ý m u ố n liền sẽ m á u tươi tại chỗ nhưng hai nữ hải lại sắc mặt trấn tĩnh không có chút nào sợ h ã i thần sắc sợ hãi cái kia nhu thuận nữ hải tử mới vừa rồi còn bởi vì không có tiền thanh toán mà đỏ mặt hiện tại sống chết trước mắt lại bình thản ung dung chỗ chi lạnh nhạt la tín trong lòng âm thầm lấy làm kỳ vừa rồi trầm ổn nữ hải đối mặt hai tên đàn ông uy hiếp lúc nàng ý tứ trong lời nói để lộ ra các nàng là biết võ nghệ người đối mặt sinh tử hai người có phần khí độ này võ nghệ đ ạ t thành tựu cao hẳn là sẽ không t h ấ p liền đáng tiếc các nàng bị trưởng quỹ một đám hạ độc không phải vậy mấy người này đoán chừng không phải hai nàng đối thủ hắn nhìn xem hệ thống giao diện kỹ năng đặc thù mềm nhũng một hạng vẫn là màu xám hiện tại hắn có hai ô vương vô s o n g nếu như kỹ năng có thể dùng một tiếng huýt sáo liền có thể để trưởng quỹ trong tay đao vô lực rớt xuống giải trước mắt nguy hiểm trong lòng mắng một tiếng đáng chết hệ thống mỗi lần cần phải hệ thống thời điểm nó không phải chưa chuẩn bị xong chính là ở vào chết máy bên trong căn bản giúp không được gì có cái gì tốt thương lượng n g ư ờ i động một chút các nàng liền chết trưởng quỹ chừng lớn hai mắt k ế tại hai nữ hài mềm nhỏ bạch tích cái cổ phía trên đồng thời trên tay cơ bắp nâng lên nói rõ hắn lực đạo trên tay rất lớn tranh đoạt bên trong chỉ cần có một chút điểm sai lầm liền sẽ đúc thành sai lầm lớn điều này làm hắn sợ ném chuột vỡ bình không cách nào buông tay đánh cược một lần mới vừa rồi bị la tín ném ra hai tên đàn ông thân chúng bài đao bị ném ra sau liền đã ép tại ba tên đao thủ trên thân hôn mê bất tỉnh ba cái đao thủ thật vất vả mới đẩy ra hai người chậm dại đứng lên không thể lại chờ ba người này cùng trưởng quỹ liên hiệp lại hắn liền càng khó tìm tới cơ hội thời gian không đợi ta nhất định phải lập tức từ bị động chuyển thành chủ động trước mắt lúc hắn thoáng nhìn kỹ năng chủ động phi long tránh bên cạnh tay không nhập giao sắc đây là cái từng bị hắn coi là rác rưởi kỹ năng hắn nhắm mắt lại hồi tưởng trước kia dùng kỹ năng này lúc vô song cách lóe lên thậm chí liền chính hắn cũng còn không có phản ứng tới hắn hai tay liền đã trong chớp mắt kẹp lấy đối phương binh khí trường quỹ một mực mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào la tín gặp hắn nháy bên trên mắt dường như từ bỏ c h ố n g lại bó tay chờ bị bắt bộ dáng không khỏi cười lạnh nói rốt cục chịu nhận mệnh sao la tín thân thể hoảng nhoáng một cái mềm mềm ngồi xuống quá sợ hãi nói thế nào các ngươi cũng tại ta trong thức ăn hạ dược sao tình hình của hắn cùng vừa rồi hai nữ hải giống nhau như lúc trưởng quỹ khẽ giật mình hắn cũng không có dặn d o điếm tiểu nhị hướng la tín trong thức ăn hạ dược làm sao la tín cũng sẽ như vậy không khỏi hướng điếm tiểu nhị nhìn lại có phải hay không là ngươi tự tác chủ trương hạ dược rồi hắn ánh mắt rời đi la tín trên người một s á t na la tín trầm xuống thân thể như nhanh chóng gió chấp giật bộc phát trong nháy mắt đột đến trưởng quỹ trước người tay không nhập dao s á c vô song cách lóe lên mà d i ệ t la tín song trưởng đã vững vàng đem trưởng quỹ lưới đao kẹp ở trong tay la tín hai tay kẹp chặt lưới đao ra bên ngoài hất ra to lớn lực ly tâm đánh tới trưởng quỹ hai tay rời đi cắn đao thân thể cao cao bay ra phanh đùng một tiếng đem đóng chặt cửa tiệm đụng nát rơi xuống tại trên đường cái ngã hôn mê bất tỉnh đại người trên đường phố trông thấy đóng chặt cửa tiệm đột nhiên vỡ vụn bay ra một người đến đều kinh ngạc kinh hô vây quanh ở bên ngoài quan sát đến trong tiệm ngoài tiệm tình hình la tín không chút nào dừng lại trưởng quỹ vừa mới bay ra hắn lập tức nhảy đến vừa đứng lên ba tên đ à o thủ trước mặt xuất thủ như điện đem ba người đánh x ỉ u đồng thời tại hai tên đại hán trên thân cũng b ổ hai lần phòng ngừa bọn hắn tỉnh lại ngoài tiệm quần chúng vây xem nhìn thấy la tín thoáng chốc đánh bại ba người sợ đến kêu sợ hãi liên tục la tín đi đến hai nữ hải trước mặt hỏi các ngươi không có sao chứ nhu thuận nữ hải lắc đầu trâm ổn nữ hải tỉnh táo nói chúng ta mềm cả người không thể động đậy nhưng không có trở ngại chắc chắn chờ dược lực qua liền có thể khôi phục đa tạ công tử trượng nghĩa ra tay cứu rút công tử đại ân cứu mạng chúng ta suốt đời khó quên la tín cười nhạt một tiếng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ một kiện việc nhỏ hắn đi đến ngoài cửa tiệm chỉ vào trên đất trưởng quỹ đôi quần chúng vây xem lớn tiếng nói chư vị người này mở nơi đây hát điếm tìm cơ hội cướp giật lạc đàn nơi khác nữ tử hiện tại ta đã xem đám này phỉ nhân bắt được chờ đợi quan phủ xử lý các vị nếu là có này cửa hàng phạm án tương quan manh mối tình báo chứng cứ trở, có thể đến quan phủ nâng cáo quân chúng nhao nhao nghị luận nơi xa có người hô tuần thành binh mã đi tới mọi người nhường một chút thì ra vừa rồi trưởng quỹ vừa bay đi ra liền có người gấp đi báo tin thông báo tuần thành binh mã tới chương hai trăm hai mươi các ngươi rất s ư ớ n g không bằng gả đi mọi người nhường một chút xin cho nhường lối tuần thành binh ba người khoác r ắ p nhẹ tay cầm sắc bén chiến kích liệt lấy chỉnh t ề bộ pháp đi tới bọn hắn c á c h ra đám người nhìn xem ngã trên mặt đất không nhúc nhích t r ư ở n g quỹ tuần thành binh đội trưởng kinh hỏi người này chết sao không chết chỉ là ngất đi người này là đầu đảng tội ác nhất định phải xem thật k ỹ quản la tín nói đây cũng là trong thành trường an đại án đội trưởng thấy là la tín lại lấy làm kinh hãi bận điệu nghiêm hướng la tín ôm quyền không người hành lễ nói tại hạ tuần thành binh m ộ ư ơ i một tiểu đội trưởng gặp qua la tín tướng quân Còn、chúng vừa nghe nói trước mắt cái này hiền lành lịch sự khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi lại chính là gần nhất vang danh thiên hạ thảo nghịch tướng quân la tín nhao nhao nghị luận ta nghe nói hai ngày trước la tướng quân mới vừa ở tây nhai miệng đem kia một vùng ác bá dâu đại ca cùng tỷ phu của hắn hầu ngự sử hầu vấn cho bắt giam một cái lao giả nói hai ngày trước thu thập ác bá hôm nay lại niêm phong hát điếm la tướng quân cải trang vi hành rất cần a nếu như triều đình quan viên đều giống la tướng quân như vậy thanh thẳng liên minh chúng ta láo bách tính liền có ngày sống dễ chịu một cái bác gái ngắm nghĩa la tín mặt dường như phát hiện đại lục mới giống nhau kêu lên ta trước kia gặp qua la tướng quân đồng thái sư còn tại thời điểm h ắ n ngay tại trong đường tắt đã cứu một cái bị hồ binh cướp giật cô nương bên cạnh bày quầy bán hàng cụ ông khen la tướng quân trung nghĩa thật sự là hiếm thấy trên đời ta lao h ắ n hôm nay có thể thấy tận mắt la tướng quân phong thái cũng coi như không ngủng là người một đời hai nữ hải nghe nói vừa rồi cứu người của mình chính là la tín vừa mừng vừa sợ nhu thuận nữ hải mặt giãn ra kích động nói không nghĩ tới cứu chúng ta lại chính là trong truyền thuyết danh tướng la tín trâm ổn nữ hải bạch tích trên mặt tường đỏ trước đó ta còn một trận hoài nghi hắn cùng nhà này hắc điếm ác tặc giống nhau có mưu đồ khác thực tế là hổ thẹn đây coi là không tính giữa chúng ta đặc biệt duyên phận nhu thuận nữ hải mặt hồng hồng la tín an bài tuần thành binh nhóm xử lý trong tiệm ngoài tiệm chuyện đem người áp đi cho t ả o tháo tướng quân thẩm tra xử lý nhắc nhở tào tướng quân muốn đem áp tặc nhà dưới cha ra la tín phân phò nói tào tháo hiện tại phụ trách thành nội trị an hắn dùng hình luôn luôn tàn nhẫn đ o g ác, những này tặc đồ rơi xuống tào tháo trên tay không chết cũng phải luật ra không chỉ muốn trừng trị những này bắt người những cái kia trợ ác thủ tiêu t ă n g vật đồng l o a cũng tuyệt đối không thể bỏ qua đương nhiên mặc dù lao tào hiện tại liền ở tại la tín nhà s á t vách nhưng la tín cũng không muốn ghé vào trên đầu tường cùng lao tào đàm công sự đàm tình tiết vụ án công sự vẫn là được thông qua công cộng con đường xử lý vâng tướng quân các binh sĩ công chúng phạm buộc được rắn rắn chắc chắc áp đi la tín đi đến hai nữ hải bên cạnh hỏi thân thể còn không có khôi phục sao hai nữ hải trên mặt phiếm h ồ n g đều khẽ lắc đầu tướng quân đây cũng là chúng h ô n g h ã n dược uống nhiều một chút thanh thủy hẳn là có thể hóa giải tuần thánh binh đội t r ư ờ n g ở bên cạnh nhắc nhở la tín theo lời đi lấy hai ấm thanh thủy đến cho ăn hai nữ hải uống xong quả nhiên không bao lâu các cô gái tay chân dần dần liền có thể sống động các ngươi trên người bây giờ tiền cũng không có thân nhân cũng còn không có tìm tới không có chỗ đặt chân nếu như không chê không ngại tới trước ta trong phủ ở tạm trong nhà của ta địa phương lớn phòng ở cũng không ít la tín nói hai nữ hài nhìn chăm chú một chút đừng hiểu lầm trong nhà của ta còn có hai vị nữ hài tử các nàng trụ cùng nhau ta đơn độc nằm viện từ bên kia hai bên không sát bên các ngươi có thể cùng các nàng cùng một chỗ la tín nói bổ sung hiểu rõ bị người hiểu lầm nghĩ đùa nghịch lưu manh vừa ra chuyện này hai nữ hải thân thể cũng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nếu như cho vay các nàng ở bên ngoài ở khách sạn hắn cũng không yên lòng không bằng mang các nàng về nhà ở lấy trước vậy chúng ta trước hết phiền nhiễu la tướng quân một đoạn thời gian như có không t i ệ n còn mời la tướng quân thứ lỗi hai nữ hải làm ra quyết định chúng ta bây giờ liền đi đi thôi la tín nói đi ra ngoài trước đi phía trái hai nữ hải đi ở phía trước la tín cầm lấy mới vừa rồi bị trưởng quỹ đặt ở trên mặt bàn dây chuyền phì thúy theo sau đưa cho trầm ổn nữ h à i tử n g ư ờ i dây chuyền quên cầm nữ h à i đeo lên dây chuyền thấp giọng nói la tướng quân thật sự là tâm tư tỉ mỉ quá khen quá khen bọn hắn đi ra cửa tiệm phía ngoài quần chúng cùng một chỗ vỗ tay la tướng quân ngươi thật sự là vì dân trừ hại cái kêu bác gái kêu lên hai vị cô nương các ngươi cùng la tướng quân tướng mạo rất xứng không bằng suy nghĩ một chút gả cho la tướng quân đi như vậy dễ hiền đi đâu mà tìm đây quả nhiên nữ nhân đã có tuổi liền thích b à mối việc làm dường như người khác đàm thành nàng cũng có thể ban đến huân công trương dường như đúng rồi quen biết chính là hữu duyên chớ có bỏ lỡ tốt đẹp nhân duyên trai tài gái sắc giai ngẫu tự nhiên a lời của mọi người nghe được liền cái kia tỉnh táo bình tĩnh nữ hải cũng đỏ bừng mặt hai người túi đầu bước nhanh trong đám người đi ra la tín mang theo hai nữ hải hướng trong nhà đi một bên trong lòng suy nghĩ muốn làm sao hướng bộ luyện sư cùng tôn thượng hương giải thích chuyện này luyện sư ta vừa rồi ra ngoài dạ phố không để ý nhặt hai cái xinh đẹp nữ hải trở về bộ luyện sư hẳn là không có vấn đề nhưng từ tôn thượng hương đối điêu thiền một mực duy trì cảnh giác tiền lệ đến xem đột nhiên l ĩ n h về hai cái lại xinh đẹp lại biết võ nghệ nữ hải tử cái kia nữ ba vương đến tột cùng cầm thái độ gì liền khó nói vẫn là hành sự tùy theo hoàn cảnh đi là tín thầm nghĩ trở lại trong phủ lưu bị cùng trương phi lại còn tại nằm sấp đầu tường vừa nghe được la tín tiếng mở cửa lưu bị liền chào hỏi la tướng quân làm việc trở về nha la tín cũng là phục lưu bị c h ắ c không được thai to tặc nghề nghiệp kiếp sống giai đoạn trước mặc dù khi thắng khi bại nhưng cuối cùng vẫn có thể sáng chế một phen sự nghiệp đến bằng vào người ta phần này kiên nhẫn bất khuất dẻo dai là đủ tại sử sách bên trên lưu lại một trang n ộ i bật nhìn thấy la tín mang về hai cái cô nương lưu bị còn chưa kịp nhìn kỹ sợ tôn thượng hương trong phòng nghe không được l ớ n tiếng r ù n g cao quăng tám âm lượng teo lên a la tướng quân mang về hai cái đại cô nương n h à la tín hung hăng trường lưu bị một chút con hàng này chính là cố ý trách móc lớn tiếng như vậy chương hai trăm hai mươi mốt nữ bá vương tâm tư tà không hiểu lúc đầu thanh phong trăng tròn minh sảng ban đêm không biết lúc nào ánh trăng hoàn toàn biến mất trên trời phong vân đột khởi nặng nề g h tầng mây càng ép càng thấp dường như đã thấp đến nóc nhà khói mây c u ộ n c u ộ n bên trong thấy ẩn hiện lôi quang gió càng lúc càng lớn quyền nhau cây cây trong viện nhánh cây như sóng biển giống trúng không chừng, hưởng, được chập tắc hoa hoa lá mặc ộ bộ t tượng.、La、tín tâm tình, liền như thời tiết nột ngạt. to điều liền giống Hai hữu nhau, ưu cảnh như này La ám, kêu không cung chuyện cái Mặc nghi này họng, ngờ là một thể xấu.、Mặc、dù la tín mang cái này hai nữ hải hồi phụ đến vốn là muốn nói cho bộ luyện sư cùng tôn thượng hương nhưng bị hai to tặc hôm một cuốn họng tình huống liền hoàn toàn không giống chính hắn cùng bộ luyện sư cùng tôn thượng hương nói kia thuộc về chủ động đầu án tự thú có thể hưởng thụ xử lý khoan dung đ á i ngộ hai to t ạ c cổ nào đi ra hắn liền thành tại phạm tội hiện trường bị bắt tại chỗ nhân tăng cũng lấy được sau không thể chối cãi bị ép nhận tội cả hai tính chất hoàn toàn không giống quả nhiên lưu bị vừa dứt lời không bao lâu bộ luyện sư cùng tôn thượng hương liền đi ra nhìn thấy la tín sau lưng mang theo hai cái mỹ mạo như hoa nữ hai tử bộ luyện sư cùng tôn thượng hương thần sắc kinh ngạc ách luyện sư thượng hương hai vị cô nương kia đến trường an tìm thân tiền bị trộm trên đường lại tiến hát điếm kém chút bị tặc nhân bắt đi các nàng không có chỗ đặt chân ta thấy nhà ta phòng t r ố n g nhiều liền mang các nàng trở về ở tạm la tín lúng túng giới thiệu nói lưu bị cười nói la tướng quân vừa rồi vội vàng đi ra ngoài nói có chuyện gấp muốn làm thì ra chính là tiến đến cứu viện hai vị cô nương n h à quả nhiên là lòng h i ệ p nghĩa hắn thốt ra lời này tất cả mọi người không khỏi hoài nghi la tín trong phòng làm sao lại biết được phố trường an bên trên hai cái cô nương gặp nạn la tín liếc mắt liếc thai to một chút thật sự là hết chuyện để nói hắn đang nói đùa ta là ra ngoài dạo phố thời điểm trong lúc vô tình gặp được chuyện này la tín miễn cưỡng cười nói bộ luyện sư cùng tôn thượng hương nửa tin nửa ngờ nhưng nhìn hai cái nữ hải tử trên vai đeo lấy bao phục xác thực một bộ đi xa đến bộ dáng bộ luyện sư mỉm cười hô đã như vậy hai vị cô nương mời đi theo ta chúng ta trong phủ xác thực phòng chống khá nhiều đệm chăn khăn mặt cũng đầy đủ mọi thứ các ngươi có thể an tâm ở la tín nhìn trộm nhìn tôn thượng hương nữ bá vương một tay ôm khử tay một tay nắm bắt tiểu xảo cái c ầ m lâm vào trầm tư ngươi cũng đừng náo ra cái sự kiện lớn đến la tín thầm nghĩ lưu bị ở bên kia trong lòng hò hét nói thượng hương cô nương cố lên buộc phát đi cho la tín đến điểm lợi hại nhìn một cái tôn thượng hương suy nghĩ hoang tất một đập nắm đấm trắng nhỏ nhắn trứng mắt la tín la tín dựa vào võ giả bản năng không khỏi phản l u i nửa bước nói thượng hương ngươi muốn làm gì tiên khẳng định là không thể tìm trở về nhưng bắt người đám kia m a u tặc đâu bắt được sao muốn hay không bản tướng quân điểm đủ tuần thành binh mã toàn thành lùng bắt nữ ba vương tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm thì ra nàng vừa rồi đau khổ suy nghĩ là chuyện này lưu bị tiết thở ra một hơi la tín tắt thở dài một hơi cũng chỉ là mấy cái tiểu m a u tặc liền đấu hồn đều không có hoàn toàn cản không được ngươi tôn tướng quân một cái đầu ngon lút không có gì gãi đầu bị ta hai ba lần thu thập la tín an ủi nàng đạo giết gà sao lại dùng đao mổ trâu không cần lao động ngươi đại tướng quân xuất thủ tôn thượng hương thất vọng về môi lên nói từ khi đồng trác bị ngươi giết về sau trong thành trường a n liền không có náo nhiệt như vậy ai lúc nào mới có thể tái xuất cái phản tặc đâu thượng hương cô nương thật sự là nữ bên trong đại trượng p h ù bậc cân quắc không thua đấng mày râu hào khí vượt mây lưu bị tại đầu kia tán dương cái này thai to tặc la tín có một loại giật dây tôn thượng hương s u n g động sắt vách lao tảo cùng thai to tặc chính là về sau bắt giữ hoàng đế chính mình xưng đế hai đại quân phiệt đầu lĩnh mau đưa bọn hắn thu thập đi bắt m a u tặc không có ý nghĩa tôn thượng hương quay đầu thay hai nữ h à i giỏ sách phục nói bao trọng sao ta giúp các n g ư ờ i dẫn theo trên đường đi mệt mỏi đi la tín con mắt kém chút đến rơi xuống hắn còn một mực lo lắng tôn thượng hương sẽ không đồng ý cái này hai nữ h à i và o ở trong nhà đến không nghĩ tới nàng không những không chút nào chú ý ngược lại hào phóng như vậy nhiệt tình thượng hương cô nương nhiệt tình hiếu khách là cái chủ nhân tốt lưu bị khen không dứt miệng ta bình thường cũng hẳn là nhiều đến la tướng quân nhà vọt vọt môn mới đúng đừng đến người ở bên kia nằm sấp đầu tường liền có thể la tín thầm nghĩ đôn đốt một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm chiếu lên bốn phía như ban ngày lưu bị lại mượn cái này sáng tỏ một s á t na nhìn chăm chú lên tôn thượng hương xinh đẹp khuôn mặt tươi cười thấy như si như say vừa rồi màn đêm hắc ám hắn xa xa căn bản thấy không rõ tôn thượng hương lưu bị bên cạnh trương phi vốn đã uống đến say k h ư ớ c nằm sấp nghe mọi người nói chuyện điện quang thanh âm bừng t ỉ n h hắn hắn đột nhiên bảo âm thanh phẫn nộ quát tiểu la người sao dám như thế trên sách nói trương phi tiếng như lôi địa lớn cầu trường phản trước h ế t to âm thanh dọa đến hạ hầu kiệt ngã ngựa mà chết la tín vẫn cho là đây là tiểu thuyết khoa trương miêu tả nhưng bây giờ trương phi một tiếng bạo gọi thật so tiếng sấm âm lượng còn một lớn đột ngột mà phát ở đây tất cả mọi người nghe đều bị cả kinh thân thể chấn động la tín liền tin tưởng hạ hầu kiệt thật là bị hù chết đột nhiên đến một chút ai cũng chịu không được liền cùng nhìn âu mị phim kinh dị đột nhiên vang dề nâm thanh trái tim không tốt bị hù chết một chút cũng không kỳ quái hạ hầu kiệt đoán chừng chính là trời sinh trái tim có vấn đề lại không chuẩn bị hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn thình lình bị hù chết trương phi mặt vốn là đen tại trong đêm đen càng là mơ hồ phân biệt không rõ thực tế là trời sinh nửa đêm tập doanh lời hắn cự trưởng ở trên tường khe trống liền phóng qua tường đây đấu hồn vật khởi t h ẳ n g đ ế n La Tín, g i ữ a k h ô n g t r u nấu n lớn n g cắt ắ m đấm mang t h e o m ạ n h mẽ c ư ơ n g n hai mạnh hướng l Tín t đánh ớ tự quỷ mượn rượu làm càn lữ bố đều ngăn không được mặt đen trương phi một tiếng c h ú lên nói ra tay lúc liền xuất thủ để la tín cảm giác rất im lặng nát tự quỷ mượn rượu làm càn hắn chỉ có thể nghĩ như vậy dù sao cũng là khởi s ư ớ n g rượu điên đến liền lữ bố đều muốn lẫn mất xa xa thần cấp nát tự quỷ la tín căn bản không muốn cùng hắn liều toàn thân đấu hồn dấy lên mau lẹ về sau l ù i bước ẩm một tiếng phủ lên đá xanh mặt đất lại bị trương phi tay không một q u y ề n đánh ra gần rộng một trượng hố to lao lưu mau tới giữ chặt huynh đệ ngươi la tín kêu gọi lưu bị nói cũng không thể bởi vì ngoài cửa đầu kéo tới một đống gạch xanh cũng không chút nào yêu quý nhà mình sàn nhà đi nhìn thấy trương phi cùng nhảy vào la tín nhà sân lưu bị miệng bên trong hét lớn tam đệ dừng tay không muốn lô mãng đi theo tiểu quỷ phóng qua tường vây ngựa khí nghe rất lo lắng nhưng trên mặt lại không chịu được lộ ra vui mừng nụ cười hắn rốt cục tìm được lấy c ơ tiếng la tín nhà cùng tôn thượng hương đáp lời nghe được trương phi kia tiếng s â m giống nhau âm t h à n h lại nhìn thấy đã đánh tới trước người tấm kia say mặt hai nữ hải đều là vừa mừng vừa sợ p h ụ thân chân bổn nữ hải kêu lên nhu thuận nữ hải t ắ c gọi tam thúc p h ụ thân tam thúc la tín ngạc nhiên hai cái này cô nương chẳng lẽ cứ như vậy xảo là trương phi cùng quan vũ nữ nhi các nàng không phải hẳn là phải chờ tới lưu bị tại kinh châu ở đủ bảy tám năm sinh lưu thiền về sau mới xuất hiện sao nhưng nghĩ lại hắn cũng thoải mái trong sách chín tuổi lưu hiệp ở chỗ này đều đã hơn hai mươi tuổi mặt đen cùng d â u dài nữ nhi sớm một chút xuất sinh cũng không kỳ quái đợi đến lưu bị theo tới không ngoài sở liệu hai nữ h à i đồng loạt hướng lưu bị hành lễ nói b á phụ lưu bị lại hướng tôn thượng hương hành lễ nói thượng hương cô nương la tín đang nghĩ nói chuyện trước mắt kim quang toái hiện trương phi đã cùng thân bay lên gối đến trước mặt la tín thân hình linh lợi nhất chuyển trương phi đụng vào la tín sau lưng trên cành cây r á t một tiếng kia bắt to thô thân n g n g cây lúc này bị khom lưng đụng gãy thì ra trương phi uống đến say khước mơ mơ hồ h ồ nghe được có người đang nói la tướng quân vừa rồi vội vàng đi ra ngoài bắt đi hai vị cô nương mắt say lờ đờ trong mông lung trên trời điện quang l ó e lên ánh sáng bên trong hắn trông thấy nữ nhi của mình cùng chất nữ ngay tại la tín bên người tự quỷ đầu góc đi trệ tưởng rằng la tín đem nữ nhi cho bắt đến nhất thời giận dữ chạy vội tới khai chiến nát i ể u quỷ say khi đấu hồn quả thực đáng sợ dù cho không có mặc chiến khải trên thân cũng quay quanh mấy chục đạo kim sắc hồ q u a n g điện dòng điện tư tư loạn tung tóe cái này đấu hồn cường k ì n h cụ hóa hiệu quả vậy mà so chạm phách cảnh lữ ự bố còn muốn rõ ràng lao lưu nhanh lên nâng cốc quỷ ngăn lại la tín kêu lên lưu bị lại trước thành thơi nhà nữ hướng hai nữ hài chào hỏi tinh thải ngân bình các n g ư ờ i hai chạy thế nào đến trường an đến, đến rồi việc này chậm một chút lại nói trước tiên đem phụ thân ta cản lại đi trương tinh thải ngưng lông mày nói nhưng t i ể u quỷ hiện tại quyền cước vụ vụ x é gió đấu hồn cương kình bốn phía bay tứ tung nơi nào có thể đến gần hắn nửa phần lưu bị cũng chỉ ở bên cạnh r ấ t qua loa gọi hai tiếng tam đệ không nên đánh tam đệ ngươi phải tỉnh táo a trong lòng lại đối trương phi giơ ngón tay cái lên tam đệ ngươi làm tốt lắm trương phi s o n g quyền như đấu hai cánh tay vận kình băng liệt hư không từ ra phía ngoài bên trong h ợ p chen s o n g quyền đảo ra cương k ì n h hóa thành một đầu kim sắc mang n g u hai sừng nhọn điện hoa lượn lở trâu gào một tiếng sừng nhọn chạy về phía la tín la tín như cự đ i ể u đằng không đột ngột từ mặt đất mọc lên thuận gió lớn bay lượn nhẹ chuyển tránh đi điện quang cự n h ư manh kích kia hổ quang điện cương k ì n h hóa thành mang n g u mất đi mục tiêu chạy về phía trong viện rừng trúc cây trúc đứt gây rắc rắc, rắc phần phật mấy tiếng vang lên rừng trúc bị man n g u xô ra một đầu không nói tới trương tinh thải đối lưu bị nói bá phụ nhị bá phụ ở chỗ nào m a u mời hắn đến ngăn cản phụ thân nàng biết lưu bị võ nghệ kém xa trương phi không có khả năng ngăn được say rượu trương phi chỉ có thể mong đợi tại thực lực không dưới trương phi quan vũ tôn thượng hương nhìn một hồi lại tùy tiện nói không có chuyện gì không cần phải để ý đến bọn hắn chết không được người nàng kéo quan ngân bình muốn đi đi ta mang các ngươi vào phòng ngươi là không có việc gì làm cho ta cho không thèm đếm sỉa c ũ người không không nhìn chút hồn nhiên, thận thực biết chết nát này cẩn n g một làm đột tiểu biết cái quỷ đấu Là lại là tín thầm、nghĩ. Trương Tinh Thải lại nói, Tôn cô nương, ta tìm chính nghĩ. nói, nương, cùng Ngân Bình chính là đến cô phụ thân nếu hiện tại người tại đã đã tìm được, đã đã liền bất tiện lại tại thượng quấy tiện tại thượng thân lại giày. Người liền hệ quan phụ phụ gì? Kìa có quan hệ gì? Người phụ thân liền ở tại sát vách các ngươi ở chỗ này giống nhau mỗi ngày có thể gặp mặt tôn thượng hương thật náo nhiệt lại tốt cung kiếm kỵ bán nàng nghĩ trương tinh thải cùng quan ngân bình đều là danh tướng về sau võ nghệ tất nhiên không thớp có cái này hai nữ hải cùng một chỗ mỗi ngày luận bàn võ nghệ tất nhiên kỳ nhạc vô tận thượng hương cô nương nói đúng lưu bị cũng đối hai nữ hải nói ta cùng phụ thân các ngươi hiện tại là ở nhờ tại tào tháo tướng quân trong nhà h ắ n trong phủ dưới mắt không có nữ quyến các ngươi ở qua đi nhiều chỗ không tiện la tướng quân trong nhà nhiều như vậy phong trống ở tại nơi này bên cạnh cũng giống như vậy mà lại có luyện sư cô nương cùng với thượng hương cô nương thường ngày dịu dắt dạy bảo đối các ngươi trưởng thành cũng rất hữu ích hắn nghĩ đến trương tinh thải hai người ở tại la tín phụ thượng về sau hắn liền có thể đánh lấy thăm người thân cờ hiệu thường xuyên đến tìm tôn thượng hương nói chuyện phiếm la tín rõ ràng lưu bị tâm tư nhưng hắn cũng hy vọng trương tinh thải hai người ở trong nhà mình thế là khó được cùng lưu bị cùng một trận tuyến phụ hòa nói các ngươi b á phụ nói đúng bọn họ bên kia tất cả đều là nam các ngươi ở không tiện không bằng ở trong nhà của chúng ta thanh tĩnh b ấ t lo nếu tất cả mọi người nói như vậy các ngươi ngay tại trong phủ ở lại đi bộ luyện sư cười nhẹ nhàng nói không được âm thanh như sấm nổ nổ vang chương hai trăm hai mươi ba ai bắt nhà lành nữ không được trương phi đầy người mùi rượu bà âm thanh quát đều cho ta về nhà ở đang khi nói chuyện hắn ra quyền như lôi điện kình phong bên trong điện quang màu vàng cồn bay đuổi theo la tín loạn quấn mây trên trời càng để lâu càng dày đám mây bên trong ám quang lóe lên lóe lên tiếng sấm ù ủ, ủ mắt thấy sẽ có một trận báo tố sắp tới phụ thân vậy ngươi liền mang bọn ta về nhà đi đừng đánh trương tinh thải đầu lông mày nhẹ nhàng b ú c lên tỉnh táo nói muốn đem trương phi lực chú ý từ trên người la tín dẫn ra đến bây giờ nàng đều còn chưa hiểu rõ trương phi vì cái gì đột nhiên hướng la tín phát động công kích đợi ta thu thập cái này cướp đoạt lương ra nữ tử tiểu ác tặc lại nói trong cuồng phong trương phi huy quên quát la tín vận đủ đấu hồn tại trương phi bắn ra bốn phía điện cương lôi kình bên trong nhảy vọ t xê dịch trên sách ghi chép kiến an năm năm thời điểm hạ hầu bá đường mội hạ hậu thị tại bổn quận đi ra ngoài đốn cửi hái trái cây bị trường phi đoạt được trương phi biết hắn nhà lành nữ cưới nàng về sau sinh nhị t ử hai nữ nữ nhi đều gả cho a đấu làm hoàng hậu cứ thế về sau hạ hầu bá bị tư mã ý truy sát chạy trốn tới nước thục a đấu chỉ vào chính mình con trai nói với hạ hầu bá đây cũng là hạ hầu thị con cháu mới vừa rồi là la tướng quân đã cứu ta cùng ngân bình không phải c ấ p giật trương tinh thải vì la tín bình o a n nghe được không người nữ nhi đều thay ta trầm đoàn giải tội ngươi nhanh lên dừng tay trương phi nổi giận nói khi ta hồ đổ sao ngươi nếu là không có cướp giật các nàng các nàng như thế nào lại xuất hiện tại trong nhà ngươi hắn tức giận càng tăng lên quyền phong càng mạnh không có chiến khải tăng phúc nhưng cương kình bên trong lại là phong lôi chi thanh đại động lại đem trên trời ủ ủ tiếng sấm ngăn chặn la tín không muốn cùng cái rượu tên đ i ê n đánh nhau hắn đem phá trần hai trăm tốc độ giá trị toàn bộ triển khai đi vào c u n g biểu hình thức tại trương phi loạn oanh bá kình bên trong tại điện quang màu vàng bên trong hối hả ghé qua các loại nhanh quay ngược trở lại nhẹ nhàng di chuyển mỗi lần trương phi chạy c u ồ n g nắm đấm mắt thấy muốn nện ở trên người hắn thời điểm thiên quân nhất phát thời khác hắn thuận kình phong thế tới nhẹ nhàng liền dịch chuyển khỏi trương phi loạn oanh nửa ngày cũng là đang cùng không khí đánh nhau liền la tín một cọng tóc gáy đều không thể đụng phải bên cạnh đám người nhìn hoa cả mắt không kịp nhìn quan ngân bình hai tay giữ tại n g ự c trước khẩn trương nói vừa rồi nhìn la tướng quân đánh h ắ t điếm người vẫn không cảm giác được được hắn võ nghệ cao bao nhiêu hiện tại nhìn hắn cùng tam thúc chiến đấu mới phát hiện thân pháp của hắn kinh người không biết ta muốn luyện bao lâu mới có thể đạt tới hắn loại cảnh giới này ai nàng thở dài một hơi nói có lẽ đ ờ i này ta đều khó mà nhìn theo bóng lưng thiện thủ giả giấu tại cựu địa phía dưới giỏi về tấn công người động tại cựu thiên t r i thượng phong thủ cực hạ đoán chừng chính là la tướng quân như vậy đi trương tinh thải cũng than thở nàng nhìn quen trương phi say rượu về sau kinh người sức chiến đấu nhưng từ trước đến nay không nghĩ tới lại sẽ có người có thể tại trường phi say rượu điên cuồng tấn công hạ không tổn mảy may nàng t r ợ t cảm thấy chính mình trước kia tầm mắt nhỏ bé la tín linh động phiêu hốt thân pháp dường như quỷ mị thực tế không cách nào n ắ m lấy các ngươi thổi p h ồ n g la tín cũng quá khoa trương đi tôn thượng hương đạo mặc dù hắn thường xuyên ngoài dự liệu nhưng tiểu tử này luôn luôn như thế quỷ đoán chừng là cùng hắn cử chỉ tùy tiện danh mãnh cá tính có quan hệ bộ luyện sư lốn đồng tiền như hoa thượng hương ngươi chính là không chịu thừa nhận hắn xác thực thiên phú dị bẩm tiểu tử này không thể khen khen một cái cái đuôi liền vểnh đến bầu trời tôn thượng hương cũng cười lưu bị ở bên cạnh thấy hết sức chăm chú hai tay nắm tay trong lòng lẩm bẩm nói tam đệ một q u y ề n này liền kém một chút ai ra một cước này nếu là hướng bên trái l ệ c h một điểm liền đá chúng không muốn cho hắn cơ hội bên phải công bên phải ai đáng tiếc đáng tiếc hắn thấy đầu đầy mồ hôi tâm tình vậy mà so tại cương kình vòng xoáy trung tâm la tín còn muốn khẩn trương hai người các ngươi muốn đánh tới khi nào thiên cũng nhanh trời mưa tôn thượng hương mặc dù ở bên cạnh thấy say sương ngon lành nhưng vẫn là nhắc nhở đây chính là muốn hạ s â m chớp mưa bão không tranh thủ thời gian vào nhà tránh nói một hồi gặp x é t đánh liền thảm tránh cái gì con ma men trương phi trợn q u á t lên cũng không biết hắn nói là la tín hay là tôn thượng hương ta chính là lôi thần đợi ta bổ cái này cướp giật phụ nữ đàng hoàng á c đồ hai tay của hắn hợp thành chữ thập tích xúc toàn thân điện lực tại giữa song trường đ ỗ n g nhiên hướng ra phía ngoài t o i thả một mảnh kim quang phía dưới điện lực như sóng biển nhào la tín la tín trước mắt chỉ có bá giả cảnh cao dai đấu hồn miễn đem hết toàn lực cũng chỉ có thể tại trên đầu ngón tay phun ra một đoàn nhỏ hắc khí hắn liền lấy cái này một đoàn nhỏ hắc khí cách xa nhau đầu ngón tay dẫn dắt trương phi bắn ra tới quần c u ộ n điện sóng trên không trung vạch một cái hoàn mỹ đường vòng cung không bước đem giả dích không hết điện kỉnh truyền đến sân đá xanh trên sàn nhà một trận bạo liệt thanh âm trương phi một kích toàn lực đem nền đá bản nổ tung đá vụn văng khắp nơi bộ luyện sư bội phục gật đầu nói một chiêu này công được hào phóng thủ xảo diệu hai loại cực hạn làm người ta nhìn má than thở luyện sư ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng tôn thượng hương đôi mắt xinh đẹp nhất truyền hỏi khó nói khó phân thắng bại đi bộ luyện sư trầm ngâm một trận nói trương tinh thải lại thầm nghĩ thiện chiến người trước vì không thể thắng mà đối đãi địch chi có thể thắng phụ thân cầm chiến không dưới la tướng quân đã đứng ở thế bất bại đợi đến phụ thân mệt mỏi la đem thừa lúc vắng mà vào phụ thân chiến bại chỉ là vấn đề thời gian quan vũ đang cùng tào tháo trong phòng khách phẩm t i ể u đàm luận binh pháp chợt nghe sắt vách chuyển đến trương phi bạo hống âm thanh mà lại tiếng giống càng lúc càng lớn tâm niệm vừa động chẳng lẽ là đại ca gặp nạn rồi chương hai trăm hai mươi b ố trên người ngươi mùi nước hoa không tốt có địch tình quan vũ đem chén rượu trong tay vừa để xuống Đến trong viện n giá i b hắn khí bên trên gỡ xuống chính mình thanh long hiển nguyệt đao. chương phi hơn, bên trên xuống long nguyệt tiếng giống gỡ gấp đao, cũng không dẫn theo đao đấu hồn lên chỗ mặc dù trong tay hắn thanh long n h i ệ n n g u y ệ t đao trọng tám mươi hai cân nhưng cái kia đạo tường vây vẫn bị hắn nhảy lên m à qua tào tháo không kìm được vui mừng rốt cuộc tìm được cơ hội leo tường hắn đi theo quan vũ bỏ qua đầu tường đi vào la tín nhà trong viện quan vũ ở đây người nào nguyện đánh với ta một trận quan vũ uống một chút rượu t r ừ n g lớn mắt phượng đỏ chót mặt càng thêm đỏ chói gió táp thổi đến trên người hắn lục sắc thục miền chiến b à o liệt liệt rung động một thước dài tám tấc d â u r ì a phiêu phiêu r ụ c tiên nhân cao mã đại đao trọng thế chìm lẫm liệt thần uy như thiên tướng hạ phàm tào tháo ở bên cạnh thấy tinh tinh n h ạ n nữa ra quả nhiên là vạn người chi địch thế chi manh tướng quan tướng quân chân thần người vậy la tín bên này ứng phó c h ư ơ n g phi liếc dưới mắt nhìn thấy quan vũ tay cầm đại đ a o tới thầm nghĩ làm cái dám a quan Vũ có phải hay h k ô ngân cũng uống cao rồi. Dựa vào, một hồi cũng đừng cho ta chỉnh ra cái uống đừng anh chiến là tín、hai. Không phiên bản. Quan n g Dựa ta ra tam hai. vào, rồi. hồi một là bình nhìn thấy phụ thân vui vẻ vô hạn gấp chạy đi qua hướng phụ thân hành lễ nói phụ thân gần đây hết thể mạnh khỏe ngân bình ngươi làm sao ở chỗ này ngươi ba phụ cùng tam thúc đâu quan vũ đột nhiên thấy nữ nhi xuất hiện ở đây không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra càng thêm kinh tâm tam thúc uống rượu say hiểu lầm la tướng quân là đạo tặc hiện tại đang cùng la tướng quân giao thủ mời phụ thân nhanh đi khuyên giải quan ngân bình chắp tay nói trương tinh thải lúc này cũng chạy tới hướng quan vũ hành lê nói tinh thải hướng nhị bá phụ thăm hỏi cha ta say rượu loạn chiến còn mời nhị bá phụ giải khốn quan vũ nghe nói hóa ra là trương phi uống rượu say cùng la tín đánh nhau một trái tim liền để xuống cười ha hả vuốt vuốt d â u ria nói không đ ổ i không đ ổ i hắn hướng tào tháo giới thiệu nói đây là tiểu nữ quan ngân bình đây là ta tam đệ trường phi nữ nhi trương tinh thải các ngươi hai cái gặp qua tào tháo tướng quân quan ngân bình cùng trương tinh thải cùng một chỗ hướng tào tháo hành lễ tào tháo đáp lễ khen thật sự là hổ phụ không sinh khuyển nữ hai vị cô nương rất có chính là phụ chi phong phạm phụ thân ngươi vẫn là nhanh đi khuyên can bọn hắn đi vạn nhất tổn thương ai cũng không được quan ngân bình lo lắng nói quan vũ ngửa mặt lên trời cười nói ha ha t ố t t ố t chúng ta đi xem một chút đánh thành cái dạng gì hắn đã sớm muốn cùng lữ bố một phân cao thấp nhưng tại hổ lao quan thời điểm bị la tín vượt lên trước đi đồng thời dây cầm lữ bố để trong lòng của hắn không phục lắm liền nghĩ lấy có có một ngày có thể cùng la tín so sánh cao thấp hiện tại trương phi cùng la tín chiến đấu quan vũ tự nghĩ võ nghệ muốn so trương phi hơi cao một bậc liền nghĩ nhìn xem trương phi cùng la tín ai cao ai thấp quan nhị ca ngươi cầm đao tới là muốn làm người điều giải vẫn là muốn đến tham chiến la tín n g h i nói quan vũ híp mắt phượng mỉm cười nói ta xem trước một chút nhị ca la tín cướp giật nữ nhi của chúng ta mau tới cùng ta hết thể bắt giặc trương phi trên tay thế công không ngừng bạo kêu lên quan vũ sắc mặt giật mình vội hỏi quan ngân bình hai người các ngươi là bị la tín bắt đến quan ngân bình cùng trương tinh thải đem toàn bộ sự kiện nói rõ ràng quan vũ gật đầu nói thì ra là thế n g ư ờ i nghe do cũng nhanh đem l á o trương lôi đi đuổi ta một đêm hắn ngại mệt mỏi ta còn ngại mệt mỏi đâu la tín kêu lên không v ổ i xem trước một chút quan vũ chống đao đứng ở bên cạnh vây xem nô tam đ ệ say rượu đấu hồn đột một trướng thực tế không thua tại l ư ỡ bố quan vũ tán thưởng tào tháo cũng híp mắt nhỏ nói trương phi tướng quân lấy rượu tăng lên đấu hồn võ cảnh suy nghĩ khác người tự thành một đường cũng là khó được la tín mắt liếc thấy hai cái này tới tham gia náo nhiệt nói uy ta nói các ngươi như vậy thú vị sao có phải là còn muốn ta ra ngoài mua hai cái dưa trở về để các ngươi ở bên cạnh gặm bên cạnh gặm vừa nhìn lưu bị nhãn t ỉ n h sáng lên la tướng quân đề nghị này tốt thượng hương cô nương không bằng chúng ta cùng đi ra mua dưa a chớ q u a y dày ta chính thấy đặc sắc đâu tôn thượng hương khoát tay nói lúc này một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm bổ rồi tiếng vang kinh lôi thanh âm nổ lên một trận cuồng phong kẹp lấy cắt đ u ổ i thổi qua đám người nhao nhao che miệng mũi la t í n tại trương phi toàn thân nồng đậm mùi rượu bên trong nghe được một k i a mùi thơm nhàn nhạt, nhạt như có như không như ẩn như hiện vừa rồi cùng bốn cái nữ hải tử đứng chung một chỗ hắn trừ thiếu nữ mùi thơm cơ thể bên ngoài lại không có nghe được bất luận cái gì hương khí hiện tại cỗ này hương khí là từ cái kia truyền đến la tín cười hướng tào tháo hỏi l ã o t à o ngươi gần nhất là càng ngày càng hoa chạm canh gác có phải là mang túi thơm rồi nói vậy ta một đại nam nhân mang túi thơm làm cái gì tào tháo khinh thường nói vậy làm sao từ các ngươi tới về sau ta liền bắt đầu nghe được mùi thơm rồi la tín nói quan nhị ca nếu không phải là n g ư ờ i hướng dâu rìa bên trên bôi hương liệu quan vũ h ử lạnh một tiếng nói bậy nói bạn bộ luyện sư kinh ngạc nói ồ thật đúng là có một chút mùi thơm chuyển đến nhưng là dường như từ trước đến nay ngửi qua như vậy hương khí các ngươi đến cùng ai mang túi thơm rồi tôn thượng hưng ơ hỏi tất cả mọi người lắc đầu trương phi trên thân vòng quanh thiểm điện tắc đang từ từ hạ thấp la tín mừng thầm để ngươi say k h ư ớ c lần này không còn khí lực đi mặc dù trương phi còn tại thỉnh thoảng bạo hống nhưng trên người hắn cương kình nhưng dần dần giảm bớt hồ quang điện cũng giảm nhạt rất nhiều trương phi hì hục hì hục đánh lấy rốt cục trên người đấu hồn hoàn toàn tiêu tán quan vũ hết sức kinh ngạc nghĩ tam đệ hôm nay sức lực vì sao nhanh như vậy liền sử dụng hết rồi t r ư ơ n g hai trăm hai mươi lăm để đạn trước bay một hồi đấu hồn mặc dù dùng hết nhưng là cái lạm t i ể u quỷ vẫn mượn t i ể u k ì n h không sờn lòng dùng quyền cất hướng la tín đánh tới la tín linh xảo chuyển đến trương phi sau lưng cổ tay chặt tại hắn trên cổ khe khe chém một cái trương phi lập tức ké xịu trên đất bên trên trương tinh thải quan ngân bình bao quát thai to tặc đều là kinh hô một tiếng mau tới trước xem xét có sao không đừng lo lắng hắn chỉ là đã hôn mê một hồi tự nhiên là tốt la tín chân an bọn họ nói nhìn thấy trương tinh thải muốn đi bóp trương phi người bên trong la tín tranh thủ thời gian ngăn cản nàng nói tinh thải cô nương ngươi đem ngươi phụ thân bóp tỉnh hắn r ư ợ u còn không có tỉnh đứng dậy lại tiếp tục điên làm sao bây giờ vẫn là cho hắn bất tỉnh để đạn trước bay một hồi lại nói tôn thượng hương ánh mắt lóe lên bướng b ỉ n h t h ầ n sắc cố ý q u ẹ t miệng ngẩng đầu nhìn lên trời nói không có ý nghĩa đánh một cái đấu hồn dùng hết người tính là gì anh hùng h ả o hán la tín cười hắc hắc làm bộ bóp mấy cái ngón tay nói tôn gia đại tiểu thư ta bấm ngón tay tính toán ngươi trước kia trong nhà ăn được mặc s o n g thân kiểu nhục quý nhất định từ trước đến nay chưa thấy qua c h â u đánh nhau đúng hay không lời này của ngươi có ý gì tôn thượng hương khẽ giật mình bộ luyện sư bàn tay như ngọc trắng ôm nhẹ lấy tôn thượng hương vai cười nói la tướng quân võ nghệ tuy tốt nhưng là hết lần này tới lần khác coi bói công phu không được chúng ta nhà tam tiểu thư đánh tiểu liền cùng nam hải nhi một khối lên cây móc tổ chim xuống sông bắt cá tôm đường bên trong sở cá c h ạ c h trong đất bắt ruột ếch trừ mẹ già heo lên cây chưa thấy qua bên ngoài cái gì gà tranh ă n c h â u đánh nhau nàng tất cả đều gặp qua h ừ người có nghe hay không tôn thượng hương hướng la tín n h i một cái mũi ngọc làm mặc quỷ thân mật ôm bộ luyện sư eo thon thị uy nói tất cả mọi người nói la tín nếu là đáng tin mẹ già heo đều sẽ lên cây xem ra ta là không nhìn thấy la tín đáng tin ngày đó đi đã ngươi gặp qua c h â u đánh nhau vậy ngươi liền phải hiểu chỉ có c h â u mới có thể dựa vào một thân tử lực khí đối cứng la tín danh mánh cười một tiếng dùng tay chỉ đầu của mình nhân loại chúng ta là cao cấp sinh vật có trí khôn dựa vào nơi này ăn cơm rõ ràng chính là đánh không lại càng muốn tìm cho mình các loại lý do tôn thượng hương kéo dài ngữ điệu nói từng chữ từng câu thắng chi không võ la tín biết nàng đang nói đùa thế là cũng cười h ắ t h ắ t nói mao gia gia đã sớm dạy bảo qua chúng ta nếu như kẻ địch rất cường đại liền muốn làm tốt bền bỉ chiến chuẩn bị nhưng kết quả sau cùng vẫn là giống nhau kẻ địch thất bại công nhân tất thắng mao gia gia là ai bộ luyện sư gặp hắn làm cho thân thiết như vậy hiếu kỳ hỏi một cái vĩ đại chiến lược ra cùng nhà lý luận chứ danh thi nhân nhà thư pháp la tín bắt t r ư ớ c lao sư khi đi học ngữ khí cất cao giọng nói mặc dù hắn thư pháp bên trên chữ ta cơ hồ một cái đều xem không hiểu thi nhân hắn có cái gì tác phẩm một cái thanh âm thanh thúy sau lưng la tín hỏi la tín xoay người nhìn lại v ă n cơ ngươi làm sao tới rồi thái văn cơ trắng loáng mặt xoắt đỏ ta vừa rồi tuần thành thời điểm nhìn thấy một vị cụ ông bán quả khế không tệ liền mua mấy cân chúng ta nhà ăn không được nhiều như vậy cho nên đưa chút tới nàng dương lên trong tay dẫn theo trái cây gần nhất một mực tại bận điệu đều rất ít đi nhìn ngươi không nghĩ tới trong lòng ngươi còn nhớ rõ ta la tín cười nói bộ luyện sư cùng tôn thượng hương đi lên đem trái cây nhận lấy r ê u cợt la tín nói văn cơ là đến xem chúng ta ngươi cũng đừng tự mình đa tỉnh đây là có chuyện gì thái văn cơ trông thấy trương phi trên mặt đất nằm bên cạnh vây quanh lưu bị cùng hai cái xa lạ cô gái xinh đẹp tào tháo tại quan vũ bên cạnh đứng trong mắt loạn chuyển mặt đỏ râu dài chống đại quan đao một thước tám tấc d â u dài tại trong cuồng phong lộn xộn nàng cùng tào tháo cùng lưu bị ba huynh đệ đều đã nhận biết chỉ là hai cái nữ hải tử còn rất lạ mặt bộ luyện sư cùng tôn thượng hương kéo nàng đi qua cho quan ngân bình cùng trương tinh thải làm giới thiệu năm cái nữ hải tử rất nhanh quen thuộc đứng dậy kỳ kỳ cha cha nói chuyện t h ế m lưu bị ở bên cạnh ba ba nhìn xem có khi nghĩ nói chuyện với tôn thượng hương nhưng đám nữ hải tử nói chuyện chủ đề hắn lại chen miệng vào không lọt chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn xem sốt r ộ t la tín nhìn xem hắn bộ dáng này âm thầm buồn cười tào tháo đối la tín nói tiểu la nói lên thi nhân ta ngược lại là nhớ đến một chuyện nhà ta trong viện cây mơ sắp chín đến lúc đó ngươi cùng văn cơ luyện sư cô nương thượng hưng ơ cô nương cùng một chỗ đến nhà ta đến chúng ta cùng một chỗ nấu rượu luận thơ ăn cây mơ chẳng phải sung sướng ngươi không phải liền là muốn đem nhà ta lao bà kêu lên nói chuyện phim a điểm ấy tiểu thủ đoạn còn có thể lừa gạt được ta ca môn dù sao cũng là tinh thần lực có năm bốn điểm người la tín trong lòng đối t ả o tháo b i ể u môi nói đồng thời hắn cũng âm thầm may mắn cũng may hệ thống bên trong thuộc tính tên là tinh thần nếu như là tiêu trí lực ca môn là trí lực năm bốn điểm người trí lực vẫn chưa tới sáu không điểm tuyến hợp lệ nói ra nhiều khó coi lại nói cùng lao t ả o tại cây mơ thời tiết nấu rượu uống là chuyện đùa sao kia phải biểu diễn nhặt đũa tương đương với tham gia chương trình truyền hình thực tế tiết mục hơn nữa còn là một cái muốn b ư ớ c lên bị xét đánh phong hiểm đi nhặt đua chân nhân tú la tín đối với cái này một chút hưng thú đều không có đến lúc đó có không lại nói la tín hàm hàm hồ hồ qua loa đi qua quan vũ cầm trong tay đại quan đao đi tới nói la tướng quân ngươi hẳn là nghỉ ngơi đủ đi đến thiên ta hướng ngươi l ĩ n h giao mấy chiêu có lầm hay không cái kia vừa giải xong rượu điên ngươi lại tới la tín giật mình nhìn xem quan vũ hỏi quan nhị ca ngươi cũng uống rượu rồi quan vũ vừa rồi đúng là trong phòng khách cùng tào tháo uống rượu thế là hắn nháy nháy mắt nói ừm nha các ngươi đối với đánh nhau liền nóng lòng như vậy sao la tín hai tay hướng lên trời bi thiết nói trời ạ phảng phất đang đáp ứng hắn r ă n g r i á c một tiếng một đầu thiểm điện xảy qua đúng một tiếng sét nổ lên chương hai trăm hai mươi sáu đại ca cùng tiểu đệ có khác mây trên trời hắc khí l a n lộn tiếng sấm mơ hồ gầm thét càng ngày càng vang do thổi báo r ô n g bao sắp đến do lớn thổi trong viện lá cây cảnh trúc bay loạn quan nhị ca ngươi nhìn cái này xét đánh t h i ề m điện ở bên ngoài ở lại lúc nào cũng có thể sẽ gặp xét đánh thực tế là không nên đánh nhau không bằng chúng ta vào nhà nói chuyện thơ cùng phương xa đi là tín quyên nhủ tào tháo liên tục gật đầu đồng ý nói đàm thơ tốt nấu rượu luận thơ hài lòng quan vũ một vớt d â u dài nói chúng ta quân nhân nếu thân nhập võ đạo liền nên cố gắng tiến thủ lúc nào cũng kiểm tra chính mình tiến cảnh không để có một khắc hoang phế hôm nay nếu gặp cơ duyên này tự nhiên nắm chắc lúc nên xuất thủ liền xuất thủ như thế mới không phụ thiếu niên trí khí la tín đối quan nhị ca mười phần im lặng võ nghệ cao thấp có trọng yếu như vậy a nhìn xem bên cạnh lưu bị quản g ư ơ i đánh cho muốn sống muốn chết người ta chỉ nhìn chằm chằm tôn thượng hương nghĩ tan đến các cô gái nói chuyện trời đất vòng tròn bên trong đi còn có lao tảo tập trung tinh thần mở nấu rượu đàm thơ đại hội cũng góc cái nảy tưởng này là vì này ra góc tưởng cái này vĩ ra đây ạ i tiêu chiến mục mà phục vụ. lược đ chính là tiểu đệ cùng đại ca khác biệt tiểu đệ chỉ mới nghĩ lên trước mắt đánh nhau muốn thắng người ta đại ca từ trước đến nay đều là không quên sơ tâm hoặc là thay cái góc độ đến nói tiểu đệ chỉ biết để tâm vào chuyện vụn vặt đánh nhau đại ca vĩnh viễn nhìn về phía thơ cùng phương xa đây là chiến lược ánh mắt chênh lệch tôn thượng hương chính trò chuyện cao hứng nhìn thấy bên này lại muốn khai chiến hương phấn vung vẩy cổ tay trắng kêu lên quan tướng quân cố lên trương tinh thải cùng quan ngân bình lại là giật mình còn muốn đánh các nàng thấy la tín cùng mình tuổi tắc không kém nhiều lại có thể thoải mái mà đánh bại say rượu trạng thái trương phi đã hết sức kinh ngạc hiện tại hắn còn muốn tiếp tục cùng quan vũ đối chiến thực lực thật sự là sâu không thấy đáy lưu bị ở bên cạnh nhìn thấy tôn thượng hương nhìn người đánh nhau cao hứng k ì n h trong lòng do dự ta muốn hay không trở về bắt ta thư hùng s o n g kiếm tới đây chứ thái văn cơ tú lệ khắp khuôn mặt là mơ hồ biểu lộ bọn hắn vì cái gì lại muốn đánh nhau văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị những võ giả này tâm tư thực tế là nàng cái này văn tú nữ tử không thể lý giải bộ luyện sư tắc mỉm cười nàng cùng la tín làm bạn thời gian lâu nhất đối tốc độ của hắn cùng rảo hoạt tràn đầy hiểu rõ không một chút nào lo lắng la tín đang cùng hạng nặng võ tướng quan vũ trong t ỉ thì ăn thiệt h ò i trong không khí mùi thơm nhàn nhạt lại nồng đậm một chút hơi có chút tiêu hồn thực phách hương vị la tín thầm nghĩ quan vũ đi tới hương khí liền biến lớn khẳng định là quan vũ trên thân mang túi thơm cái này lão ca còn xấu hổ nói thắc không phải h ắ n h há ắ c h ắ c tiểu la lấy thương của ngươi tới quan vũ ngưng trọng nói la tín lắc đầu nói nhị ca đao trọng thế chịm ta lấy tốc độ linh xảo tăng trưởng tay không có thể càng linh hoạt quan vũ vuốt râu gật đầu lấy nhẹ nhàng phá nặng nề g h lấy mình chi trường kích định n ắ n quả nhiên là dụng tâm nghĩ tác chiến nhưng là chiến pháp của ngươi có tác dụng hay không vẫn là muốn dùng thực chiến để chứng minh quan vũ cảm giác dùng rồi La là vừa Tín vẫn là sẽ đem ố giống i phi bộ kia, mới tiết giả chiêu rôi nói, mời. phó cấp hao tổn đến chính mình không còn khí lực, mới quyết định tính một kích. Nhưng hắn quan vũ há có thể giống say rượu tam đệ như thế không có chút nào tiết chế chuyển vận đấu hồn, dẫn đến hết đạn cả lương. Chính hắn hồn đỉnh đánh nhau lạnh nhạt Nhị có có trương tổn quyết một tam một tên toàn trở Tín tay rượu ra, lương. đến còn Quan nào vận dẫn đến đạn cùng đến lên. Quan Quan bộ say La ca, đệ đấu đấu đầy đủ đ lực, cả lực Vũ võ Vũ đao hướng trên mặt đất dừng lại đấu hồn phong thích hắn không có mặc chiến khải chỉ đem toàn thân đấu hồn tập trung đến quan trên ao cháy hừng hực nặng nề g h thanh long hiện nguyệt đao tại nền đá trên bảng đánh ra một cái lớn chừng cái đấu đá vụn hố la tín thấy đáy lòng tê dần đất của t a bản muốn hay không để quan vũ trương phi hai người bồi đâu loại lời này thật rất khó mở miệng được nhưng là lại không phải mình chủ động cùng bọn h ắ n đánh sân bị hai người này một trận loạn đả thực tế là nhanh bị đánh thành phế tích hắn nghĩ đến sàn nhà c h u y ệ n quan vũ cũng đã phát động công kích v ạ n người để kình đại quan đao xoáy bảy bên trong mang theo cuồng mánh bá diễm b ổ về phía la tín lúc này chuyện lạ phát sinh quan vũ trên người đấu hồn đột nhiên tiêu tán không gặp quan vũ hai tay nắm chắc không ngừng mang theo kình khí cường đại đao quan đao rời khỏi tay bay thẳng hướng la tín mặt tốt một chiêu ném đao thức tào tháo liếc mắt liền nhìn ra là diễn truyền ra sự cố ứng biến cực nhanh lập tức vỗ tay gọi tốt thay quan vũ hóa giải xấu hổ quan đao mang theo mánh liệt diễm khí vào đầu bay tới la tín không chút hoang mang song trường hợp lại tay không nhập giao s á c hệ thống giao diện bên trong vô song cách lóe lên trong chớp mắt đem trôi này vang danh thiên hạ thanh long hiện nguyệt đao một mực kẹp lấy đao kia thiếu hụt kéo dài đấu hồn d ố t vào đao ngọn lửa trên người cũng lập tức dập tắt đây là có chuyện gì ta đấu hồn làm sao toàn tán rồi quan vũ đỏ thấm sắc khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc vừa rồi hắn còn tự tin hắn tuyệt sẽ không giống trường phi giống nhau kiệt lực bị chế không ngờ vừa quay đầu hắn đấu hồn lại là trong chốc lát tiêu tán bộ luyện sư đột nhiên kiều âm thanh quất lên người đến người nào sân bốn góc chẳng biết lúc nào xuất hiện bốn cái che mặt người áo đen ôm tay mà đứng thân thể đứng nghiêm như là bốn cây như tiêu thương bốn người này đều chiếm một cái phương hướng đem la tín đám người vây vào giữa tào tháo cười ha ha các ngươi những n à y thần bí người áo đen rốt cục vẫn là tìm đến lại muốn tới hành thích ta sao chúng ta phương này tổng cộng có mười người t ố t mấy tên đỉnh cấp v õ giả các ngươi lại đành phải bốn cái quả thực là đưa dê vào miệng cọp quá không có đầu ó c bốn tên người á o đen im lặng không nói đồng thời đem hai tay dương lên nồng đậm hương khí lập tức ở cuồng phong quét hạ trải rộng toàn trường chương hai trăm hai mươi bảy kinh nghiệm xa trường lao tướng bộ luyện sư vừa phát hiện tứ giác xuất hiện người á o đen tất cả mọi người lập tức làm ra phản ứng t r ư ơ n g tinh thải bạch tích đ u ổ i ngọc tại váy sái hạ ẩn hiện cùng quan ngân bình phân biệt đệ thấp trọng tâm bảo hộ ở trường phi hai bên lưu bị mặc dù một trái tim đều thả trên người tôn thượng hương nhưng kẻ địch xuất hiện hắn lập tức đón người á o đen đứng tại trường phi trước người không hổ là lập t h ể muốn đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ bộ luyện sư vân phong chập trùng một tay lấy thái văn cơ kéo đến phía sau nàng tôn thượng hương tóc ngắn trong gió bay lên cùng bộ luyện sư sóng vai mặt hướng người áo đen tào tháo tắt thân hình loại lên trốn đến quan vũ sau lưng đám người đại bộ phận đều là kinh nghiệm x a trường lao tướng tức khắc ở giữa liền riêng phần mình theo phòng thủ trận hình đứng vững vị trí người áo đen muốn đánh bất ngờ nhất thời cũng tìm không thấy sơ hở thái văn cơ nghe được một cỗ nồng đậm mùi thơm trầm giọng nói mùi thơm này cũng vừa rồi la tướng quân nói tới giống nhau xem ra là những người h á o đen này đang làm trò quỷ tào tháo vô tay cười to các ngươi mấy cái này người h á o đen có thể nghĩ đến âm thầm hạ mê hương cũng coi là mưu tính sâu xa nhưng liền thiếu một chút đầu góc như vậy gió lớn thiên tung ra mê hương trong nháy mắt liền sẽ bị gió thổi tán căn bản phát huy không được tác dụng trương tinh thải thấp giọng nói mặc dù gió thật to đem mê hương thổi tan nhưng là ta đấu h ồ n tụ không dậy các ngươi lây này tôn thượng hương giang ngọc cắn môi nói một dạng lao tào ngươi còn nhớ rõ hoa dung đạo chuyện sao la tín trầm giọng nói cái gì hoa dung đạo tào tháo toàn vẹn không biết la tín nói là chuyện gì không hiểu ra sao cái này cũng khó trách hắn thế giới này hắn còn không có trải qua hỏa thiêu xích bích chuyện tự nhiên cũng không biết năm đó hắn tại xích bích chạy nạn thời điểm ba lần chế rêu ra cắt lượng ôm ưu kết quả ba lần đều bị ra cắt lượng an bài triệu vân trường phi quan vũ đ ù n g đ ù n g đánh mặt chính tào tháo bị đánh mặt không sao cả la tín cũng không muốn đoàn người bị tào tháo liên lụy la tín song trưởng còn kẹp lấy quan vũ đại đao hắn phi sức dùng hai tay cầm lấy thanh long đao chống trên mặt đất thanh long đao trọng tám mươi hai cân thực tế là quá nặng hắn hiện tại thể lực tổng cộng mới chỉ có m ộ ư ơ i có thể lấy lên được đến đã rất không tệ nhị ca người đem đao lấy về đi cũng tốt có vũ khí phòng thân la tín nói xoa xoa mồ hôi trên c h á n đao cho ngươi dùng đi lượng chỉ là mấy cái đạo trích ta quan mộ cho dù là không có đấu hồn làm sao lấy sợ chi quan vũ cự tuyệt la tín đề nghị hai tay ôm ở trước người tiêu căng nói la tín đ ố i quan vũ cao ngạo rất xem thường người anh em này quả nhiên cùng tào tháo rất s ư ớ n g hai người đều thích trăng bức người áo đen chậm dai rút ra trên lưng đoàn ao trên trời một đạo thiểm điện xẹt qua bốn phía trong nháy mắt chiếu sáng như ban ngày người áo đen lưới đao phản xạ chói mắt q u a n mang mượn ánh sáng la tín ngưng thần nhìn chăm chú cách đó không xa người áo đen quả nhiên cái này mắt của hắc y nhân con ngươi cũng là hỗn độn thành đen kịt một m à u cùng đêm đó trong hoàng cung người áo đen giống nhau như đúc người áo đen cầm ngược đòn đao chậm rãi bước trước rác một tiếng một đạo điện quăng như điện xà bay qua bầu trời đêm một cái như tiếng sấm âm thanh giống lên đừng hòng trốn bất thình lình cuồng hống sợ đến trước khi đi người áo đen cảnh giác dừng bước la tín nhìn lại hóa ra là mới vừa rồi bị đánh xịu trương phi t ỉ n h lại trương phi kia c h â u nước giống nhau mắt to trứng mắt t ê u lên la tín đừng hòng trốn trương tinh thải cổ tay chặt như gió c h ẳ n g tại trương phi trên gáy trương phi lập tức lại giữ yên lặng ngất đi quan ngân bình bị trương tinh thải hành vi khiếp sợ hỏi tỉ ngươi tại sao phải đánh bất tỉnh tam t h ú c nàng trong lòng nghĩ thêm một người cộng đồng đối địch không tốt sao húng chi tam t h ú c võ nghệ cao như vậy la tín lại đối trương tinh thải sáng suốt quả quyết â m thầm rơ ngón tay cái lên kẻ địch xảo trá không dễ đối phó trương phi say rượu chưa thanh tỉnh lại không có đấu hồn loạn đả không phải cản trở đánh người một nhà chính là cho đối phương tặng đầu người còn không bằng để hắn trung thực nằm càng tốt hơn hắn thử vận khởi đấu hồn kết quả phát hiện thể nội đấu hồn tán tại tứ chi bên trong căn bản tụ không dậy trong lòng cả kinh nói thì ra ta cũng không thể dùng đấu hồn xem ra đối phương giải thơm không phải cái gì mê hương mà là để người đấu hồn tán mà không ngưng dược t ề bản mềm nhún tiếp tục như vậy coi như không ổn phe mình người tất cả đều mất đi đấu hồn những người áo đen này mặc dù không có đấu hồn nhưng trên tay có lợi khí thân pháp cũng không tệ lần trước bốn người vây rết điêu thiền một cái cũng làm nàng ngản cần treo sợi tóc hiện tại phía bên mình trừ trên tay hắn có một cây chơi không nổi đại quan đao bên ngoài tất cả đều hai tay c h ố n g c h ơ n có thể đấu không lại cái này bốn cái tay cầm hung lưới đao ra hỏa vừa rồi quan vũ để ta đi lấy thương ta nếu là cầm tốt biết bao nhiêu là tín à o n à o nghĩ thái văn cơ lúc này kêu lên mọi người lui vào nhà bên trong đi vào nhà là cái biện pháp tốt nếu hiện tại tất cả mọi người mất đi đấu hồn biện pháp tốt nhất chính là rút đến trong phòng như vậy chỉ cần một hai người giữ vững cổng một người giữ ải vạn người không thể qua đối phương sức chiến đấu ưu thế liền không phát huy ra được trương tinh thải cùng quan ngân bình lập tức tốn sức đem trương phi đi đến phòng kéo đi nát i ể u quỷ thật sự là quá nặng trương phi bị kéo vào về sau bộ luyện sư cùng tôn thượng hương cũng che t r ở thái văn cơ đi vào còn lại lưu bị cùng quan vũ cũng chầm chậm rút tới cửa tào tháo tránh sau lưng quan vũ chậm giải chuyển la tín ôm đại quan đao đứng tại trước mặt bọn họ thẳng đuối bốn tên người áo đen cũng không phải hắn phong cách cao muốn đích thân bọc h ậ u mà là quan vũ đao thật quá nặng đi hắn ôm căn bản đi không vui ha ha ha ha tào tháo lúc đầu đã rút đi vào phòng trước cổng hắn đột nhiên lại ngửa mặt lên trời n ở nụ cười chương hai trăm hai mươi tám ai bên trong tiêu rồi la tín đứng ở trong v i ệ n hai tay ôm đao nhìn chăm chú chậm rãi đến gần người áo đen trên trời mây đen đã che kín trời trăng dưới c u ồ n g phong quần c u ộ n bốc lên dường như là sôi trào nước sôi đồng dạng mấy điểm giọt nước tại trong giò đánh vào la tín trên mặt trên tay xem ra mưa to sắp tới lao tảo loại này trong lúc nguy cấp ngươi không rút nhanh một chút ngược lại cười cái q u ọ n g lông a la tín đối tào tháo hành vi có cái dự cảm không tốt con hàng này cười không ngừng trang bức không ngừng có chút giống tại hoa dung đạo trốn đi chẳng lẽ lịch sử muốn lên diễn một cái hoa dung đạo h a y không p h i ê n bản hắn hạ quyết tâm thực tế không được liền đem lão tào đẩy đi ra để con hàng này lại diễn một lần ôm kẻ địch chân khóc lóc kể lể tâm sự tiết mục ta cười những người này thực tế là quá đẩn nếu như vừa rồi bọn hắn liền dùng cùng ngày ám sát ta lúc xử xuất thiên nữ tán hoa phi tiêu chúng ta tối thiểu phải ngã hạ mấy cái bọn họ không nắm chặt cơ hội chờ chúng ta lui vào trong phòng bọn họ lại n g h ị công liền khói như lên trời tào tháo cười nói ngu xuẩn a ngu xuẩn lao tào ngươi c ầ m miệng cho ta sợ người khác không biết ngươi thông minh a là t i n quát trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu tào tháo có phải hay không ở trong tối thông người áo đen vẫn là nói hắn căn bản chính là người áo đen cùng một bọn quả nhiên bốn cái người bịt mặt riêng phần mình đều đem hai tay mở ra dường như như con quay xoay tròn mấy chục viên phi tiêu bắn nhanh mà ra hướng cửa phòng vào tới không được la tín thầm kêu không ổn hiện tại lưu bị tào tháo quan vũ còn không có rút đi vào bọn họ tất cả đều tay không tất sát lại mất đi đấu hồn không cách nào ngưng tụ ra cương khí hộ thể căn bản không thể nào phòng bị nhiều như vậy phi tiêu mà la tín mặc dù trên tay ôm đại con đao nhưng hắn thể lực không đủ hai tay căn bản không thể đem hiện n g u y ệ t đao giống múa huyền thiết thương nhanh chóng như vậy múa hình thành tấm thuẫn trong phòng thái văn cơ quan ngân bình chờ nữ hải nhìn thấy tình thế vạn phần nguy cấp không khỏi lên tiếng kinh hô làm sao bây giờ la tín trong đầu cũng bay nhanh vận chuyển nghĩ đến làm sao bây giờ đụng một cái đi la tín cắn chặt cương nha Phi long chánh xuất. bản thân hắn có hai ô vương vô s o n g một ô tại h ắ c điếm bên trong cứu trương tinh thải các nàng thời điểm dùng s o n g còn lại một ô vừa rồi kẹp quan vũ đại đao dùng s o n g hiện tại chỉ có thể dùng phổ thông bản phi long tránh hơn nữa còn là sửa chữa bản phi long tránh dùng thương s ử x u ấ t một chiêu này lúc thương cùng thân thể của hắn là thành một đường thẳng hiện tại hắn hai tay giữ tại đao c á n ở giữa bay thẳng mà ra đao cùng thân thể thành một cái góc vông hắn lợi dụng thân thể vọt tới trước tật xoáy chi lực kéo theo trường đao xoay tròn giống một đài to lớn quạt điện hình thành một cái đại diện tích xoay tròn tấm thuẫn đem người áo đen phóng tới phi tiêu nhao nhao bắn bay nhưng hắn dù sao vẫn là thiếu hụt đấu hồn đối thân thể tăng tốc đồng thời thanh long h i ể n n g u y ệ t đao lại là nặng đến tám mươi hai cân vũ khí hạng nặng càng thêm kéo chậm chuyển động tốc độ cuối cùng lọt mất hai viên phi tiêu không có ngăn trở người phía sau bảy bên trong truyền ra ai nha một tiếng bị đau bên trong tiêu tiếng kêu sợ hãi la tín bắt đầu lo lắng hỏi ai chúng tiêu rồi thương thế nghiêm trọng không Ta chúng tiêu cái mông thượng chung m ộ t tiêu tao tháo vẻ mặt đưa đám tiêu lên là n g ư ơ i chúng tiêu nha hô như thế ta cứ yên tâm la tín tâm lập tức để xuống thở dài ra một hơi lau lau mồ hôi lạnh trên trán lưu bị một mặt kinh hoàng mà nhìn xem rừng ở trên trán hai thốn chỗ phi tiêu đầu nhọn quan vũ tay cầm thật chặt phi tiêu máu tươi nhỏ giọt rớt xuống đất vừa rồi phi tiêu đâm thẳng lưu bị mi tầm may mắn quan vũ phi thân nhào tới liều lĩnh bắt lấy phi tiêu nếu không lưu bị liền muốn bên trong tiêu bỏ mình la tín lọt mất hai viên phi tiêu một viên bay về phía lưu bị một viên bay về phía tào tháo dưới bụng yếu hại quan vũ b ổ một cái hướng lưu bị lúc đầu tránh sau lưng quan vũ rút lui tào tháo liền chính diện bại lộ tại phi tiêu bên trong phạm vi công kích tào tháo dưới sự kinh hãi khẩn cấp q u e n người thành công dùng cái mông vững vàng đón lấy cái này mục tiêu vì cái gì ta chúng tiêu ngươi ngược lại yên tâm rồi tào tháo hủy khuất nói thiểu la ngươi vô tình ngươi tàn khốc ngươi tốt rồi ngươi cũng đừng cố tình gây sự la tín đánh gây hắn bực tức đạo tình huống nguy cấp không phải diễn quỳnh giao kịch thời điểm tào tháo cùng quan vũ cuối cùng lui vào trong phòng quan ngân bình tranh thủ thời gian xem xét phụ thân trên tay vết thương trương tinh thải cũng đi tới nhìn thấy quan vũ chạy ra máu làm màu đỏ tươi yên tâm nói xem ra phi tiêu bên trên không có bôi đ ầ u nhị bá phụ chỉ là ngoại thương quan ngân bình móc ra khăn tay thay quan vũ băng bó lưu bị tắc cùng tào tháo đem cái bàn lật lên ngăn tại cổng bộ luyện sư lo lắng kêu lên tất cả mọi người đã trở về la tín ngươi cũng mau vào mặc dù nàng biết la tín tốc độ mười p h ầ n nhanh nhưng là dưới mắt mọi người đấu hồn đều tán nàng không biết la tín tốc độ còn có thể hay không cam đoan an toàn của hắn gặp hắn ở bên ngoài lấy một đôi bốn trong lòng có phần thay hắn khẩn trương không cho phép vào đến có ta ở đây nơi này ngươi tiểu tặc này đừng hòng t i ề n đến bạo lôi giống nhau âm thanh trong phòng vang lên nóc nhà mảnh ngói tựa hồ cũng muốn bị hắn tiếng gầm c h â n rơi mặt đen nát t i ể u quỷ trương phi lại tỉnh không đợi trương tinh thải tới t i ể u quỷ đứng bên cạnh tôn thượng hương không khách khí trên cổ hắn lại là một cái cổ tay chặt mặt đen lại đổ xuống la tín đứng ở ngoài cửa nhìn xem hệ thống giao diện bên trong thể lực giá trị chỉ còn lại năm điểm vừa rồi cầm nặng nề thanh long hiện n g u y ệ t đao thả một cái phi long tránh quả nhiên cực kỳ hao tổn thể lực hắn không có mặc phượng dược huyền h ồ n khải thể lực không cách nào khôi phục nếu dùng đại đao làm chiến vừa đến đao này quá nặng vận dụng không ra thứ hai thể lực tình trạng cũng không cho phép xem ra chỉ có thể tay không đối địch bốn tên người á o đen thấy phóng r a phi tiêu vô hiệu lại rút ra trên lưng dao găm đem la tín vây quanh chương hai trăm hai mươi chín bí mật không thể nói trên trời rơi xuống hạt mưa càng lúc càng lớn bắt đầu lộp bộp lộp bộp giống đạn giống nhau đánh xuống gió hô hô càn quét trên đất cắt bụi sen lẫn hạt mưa đánh vào viện bên trong năm người trên người trên mặt lệnh người cơ hồ mắt mở không ra trong viện cây trúc tại quần phong uy áp giới bị thổi làm cơ hồ cong đến trên mặt đất nhưng gió thổi sơ qua rừng một chút bọn nó lại nhao nhao đứng thẳng người tay không liền tay không là tín hạ quyết tâm hiện tại hắn cảm giác tốc độ của mình còn tại ở bên ngoài ngăn trở những thần bí nhân này dù sao cũng so thả bọn họ vào nhà mạnh trong phòng quan vũ tay bị thương lại là trọng lượng hình võ giả tay không đối với mấy cái này chấp đao người áo đen ở thế yếu lưu bị cùng tào tháo mặc dù đều hơi có võ nghệ nhưng hoàn toàn không trông cậy được vào mặt đen trương phi say như chết những thứ khác nữ hải tử vô luận cái kia hắn đều không nỡ để các nàng tại không có đấu hồn cùng vũ khí tình huống phía dưới đối chiến chấp đao cường định cho nên hay là mình tới đi người trong phòng tất cả đều nhìn chăm chú lên ngoài cửa tại trong quần g phong la tín k ì n h nổ bóng lưng trong lòng bàn tay đều thay hắn lau một vệ t mồ hôi không có đấu hồn tay không một đôi bốn thấy thế nào đều không có phần tháng trương tinh thải biểu lộ mặc dù tỉnh táo nhưng là trong mắt thần sắc lo lắng lại che giấu không ngừng tôn thượng hương miễn cưỡng cười nói yên tâm tiểu tử kia quỷ kế có rất nhiều có lẽ hắn đã sớm nghĩ đến biện pháp ứng phó ngoài miệng mặc dù nói như thế nàng lại không tự chủ được ôm sát bộ luyện sư eo nhỏ vô ý thức muốn tìm cầu dựa vào tào tháo lại tại trong phòng tìm đông tìm tây thái văn cơ hỏi tào tháo tướng quân n g ư ơ i đ a n g tìm cái gì ta tìm xem nhìn có không có gì có thể làm vũ khí dùng bộ luyện sư nói cái này sành bình thường đều là tiếp đại khách nhân dùng trừ cái bản chén trả khắc cái gì cũng không có quan vũ đứng lên cất bước muốn đi ra ngoài quan ngân bình vội hỏi phụ thân ngươi ta ra ngoài t r ợ la tướng quân một chút sức lực quan vũ lâm nhiên nói há có thể để la tướng quân một người bên ngoài phân chiến chúng ta lại trốn ở trong phòng thờ ơ lạnh nhạt vẫn trường ta cũng không thể nhìn ngươi độc thân mạo hiểm ta cùng ngươi cùng đi lưu bị cũng đứng lên trương tinh thải cùng quan ngân bình cũng nói nếu ba phụ muốn xuất chiến chúng ta làm vãn bối lại có thể nào lạc hậu đã như vậy vậy chúng ta liền ra ngoài đại chiến một trận đi tôn thượng hương vén tay háo lên lộ ra ngả voi bạch tích cánh tay ngọc nói các vị c h ấ m đã bộ luyện sư khuyên can chúng nhân nói la tín ở lại bên ngoài mà không chịu tiền đến nhất định có hắn lý do hiện tại chúng ta đấu hồn không ngưng tụ lên nổi chiến lược đ ạ i mất nếu như tùy tiện ra ngoài la tín muốn chiếu cô an toàn của chúng ta liền sẽ trói buộc tay chân của hắn chúng ta lưu tại nơi này hắn liền có thể tâm vô bảng vụ ứng đối kẻ địch ngược lại càng tốt hơn một chút nghe bộ luyện sư nói rất có lý quan vũ nặng nề g h mà một quyền nện ở trên khung cửa căm giận nói những này đáng ghét tạc tử vậy mà dùng xuống thuốc thấp như vậy kém thủ đoạn binh bất thiếm trá có thể lý giải tào tháo v i ệ n sởi dâu nói thái văn cơ gật đầu đồng ý tào tháo quan điểm không thể hy vọng xa vời kẻ địch có cao thượng phẩm đức tới đi gió tắc bên trong la tín cao giọng đối người tháo đen nói đánh với ta một trận vừa rồi la tín phi long tránh lệnh người á o đen đ ề cao đối với hắn cảnh giác bốn người vòng quanh la tín chậm rãi di động biến hóa trong tay đao thế lại cũng không vội vã tiến công la tín cười ha ha một tiếng nói bốn đánh một vẫn là vẫn không đủ lá găn sao nói hai tay của hắn dẫn theo thanh long hiện n g u y ệ t đao hướng trên mặt đất dùng sức cắm xuống doanh địa sàn nhà đá vụn theo gió bay loạn trên mặt đất lại bị ném ra một cái hố làm sao có thể trong phòng quan ngân bình nghẹn ngào kêu lên hắn đ ấu hồn đã không có chuyện gì sao vậy mà có thể một trụ đạp nát bàn đá xanh quan vũ mát phượng hiếp lại không hắn trên thân không có bất kỳ cái gì đấu hồn khí tức vậy hắn là thế nào làm được trương tinh thải ngạc nhiên hỏi thái văn cơ nói ta vừa rồi nhìn hắn đều muốn dùng hai tay mới có thể đem đa ôm hừ tiểu tử này quả nhiên còn cất giấu rất nhiều bí mật tôn thượng hương đem tán tại hai gò má mái m á tóc lũng đến tiểu xảo lỗ thai sau bộ luyện sư hai tay khép lại ở ngực trước hai tòa vân phong gạt ra một đạo thật sâu sấn cốc trong mắt càng mang theo thần sắc lo lắng nhưng trên mặt lại ư ớ c không chỗ ở kinh hỉ mỗi lần lâm vào nguy cơ thời điểm hắn luôn luôn cái kia đáng tin cậy người la tín thấy đại đao trong tay đem trên mặt đất bàn đá xanh ném ra một cái hố đầu tiên là đau lòng hắn sàn nhà lập tức kịp phản ứng vì cái gì ta cái này một trụ vẫn có uy lực lớn như vậy chẳng lẽ nói đấu hồn đề lên không nổi nhưng cũng không ảnh hưởng trên người hắn kỹ năng bị động tín ngưỡng đem ba mươi phần trăm tốc độ chuyển hóa thành đòn công kích bình thường võ lực giá trị nếu như cái này tưởng tượng thành lập như vậy tốc độ của hắn cùng võ lực cũng không có bị người á o đen mê hương chỗ suy yếu hết t h ể liền vẫn nắm trong lòng bàn tay hắn mừng thầm trong lòng một đạo thiểm điện nước quá dài không tiếng sấm ủ ủ, mưa to bắt đầu rơi xuống dưới la tín đưa tay đi thay đổi sắc mặt bên trên nước mưa một khắc người á o đen công kích phát động bốn người cơ hồ là đồng thời phóng tới la tín trong tay lợi đao tế xuất hai người công hướng hắn hạ bàn hai người chém về phía phần cổ của hắn điện quang hỏa thạch một s á t na la tín thân thể ngựa ra sau tránh thoát phía trên hai tên người áo đen chạm kích cũng bắt lấy tay của hai người cánh tay mượn lực rung động đ ẳ n g không mà lên tránh đi phía dưới công tới hai thanh lưới dao bốn tên người áo đen thế công không ngừng trong tay đ o ạ n đao vung nhanh như là vải mảnh giống nhau giọt mưa bên trong chợ hiện ra mấy nửa n g u y ệ t hình cơ ư n g khí bay nhanh hướng chính v ọ t tại giữa không trung la tín chương hai trăm ba mươi dao phay chặt dây điện ngay tại xem cuộc chiến q u a n vũ ngoại tàm lông mày vẫy một cái kinh ngạc nói những người này vậy mà có thể thả ra đao khí ta từ trên người bọn họ không cảm giác được đấu hồn không biết đao khí của bọn họ là thế nào phát ra tới bộ luyện sư đôi mi thanh tú cao lại nói tào tháo nheo lại mắt mắt sáng lên nói các ngươi không cảm thấy những người này cùng tiểu la quỷ dị chỗ có chút tương tự à. đều là không có đấu hồn lại có thể k i n h lực không giảm thấy tào tháo đem la tín cùng người bịt mặt đặt chung một chỗ so sánh tôn thượng hương không cao hứng trận mắt một cái lạnh lùng nói không cảm thấy cả hai hoàn toàn khác biệt chí giả luôn luôn cô độc nơi cao rét không chịu nổi tào tháo thở dài tôn thượng hương tức giận nói đừng á toàn thế giới liền ngươi một cái thông minh người khác đều là đồ đẩn la tín thân ở giữa không trung hai tay khoanh trước người ra bên ngoài một t u e trên tay vô số nước mưa mang theo cương kình bắn ra người á o đen chém tới hình trăng l ư ớ i liềm đao khí bị ngàn vạn chút mưa g i ọ t đánh trúng thủng trăm ngàn lỗ bại không thành hình tiêu tỏ khắp rơi hắn vừa hạ xuống địa một thanh sáng loáng đ o ạ n đao đã cắt ngang đến trước mặt đối diện người áo đen hỗn độn chỏng mắt bên trong không mang một tia biểu lộ liên sát khí đều không có đạ mạc thật tốt giống la tín chẳng qua là bọn hắn muốn giết một con trâu dê mà thôi hắn hiện lên một đao kia cười nói lao đại của các ngươi vì sao lại chỉ phái bốn người các ngươi đến chấp hành nhiệm vụ này hắn không biết chúng ta chỗ này cao thủ nhiều không người áo đen thoáng như mắt điếc hai ngơ hai thanh đao dao nhau vạch ra ít hình đao khí không thể đánh chúng la tín chỉ đùng một tiếng trên tường lưu lại hai đạo khe hở các ngươi là k ẻ điếc vẫn là câm điếc la tín dùng sức trêu đùa người á o đen nói chuyện hy vọng từ trong lời của bọn hắn moi ra điểm chu ti mã tích dù là từ bọn hắn nói chuyện khẩu âm bên trong nghe ra điểm cái gì đều được nhưng vô luận hắn nói cái gì người á o đen đều là chỉ chữ không nói trong mắt không tình cảm chút nào cũng nhìn không ra tâm tình chỉ là không ngừng vùng đao đổi chặt la tín la tín cơ hồ đều muốn hoài nghi những này là khôi lỗi nhân con rối người người máy nhưng những người này trước đó rất thông minh nhận tàng thức sử dụng mê hồn hương khí lại đầy ngã hắn loại này giả thiết còn có đêm hôm đó trong hoàng cung cái kia áo đen người dẫn đầu thẳng nhìn chằm chằm không tồn tại ống kính nhìn bộ dáng đều biểu hiện những người này trí lực là ô lai hai cái người áo đen hướng la tín đuổi theo la tín hướng phía sau bọn họ một chỉ kinh ngạc nói nhìn đó là cái gì người áo đen không ngừng lại chút nào phảng phất trong mắt bọn họ chỉ có chém giết la tín một cái mệnh lệnh lưới đao mang theo nước mưa phân bổ về phía la tín tay chân la tướng quân tắc chiến thời điểm luôn luôn như thế thích cùng đối thủ nói chuyện phim a quan ngân bình thấy la tín càng không ngừng vẫy người á o đen nói chuyện nhớ tới tại hắc điếm bên trong hắn cũng là lại nói không ngừng liền hỏi thái văn cơ thử thăm dò nói đây cũng là sách lược của hắn đi n h i u loạn đối phương tâm thần t ố t làm đối phương phân tâm mà lộ ra sơ hở không đúng hắn là đang bẫy đối phương nghĩ từ đó tìm ra lai lịch của đối phương đáng tiếc đối phương cũng không ngu ngốc căn bản không để ý tào ớ i nói cái hắn gì. t tháo sờ l ê nhìn cằm, c é p miệng nghiêm cười nói, nói, hoặc là có thể là t r tôn thượng hương một chút cười nói tôn cô nương ngươi không biết ta đã từng bị những người á o đen này truy sát qua a ta tin tưởng tiểu la trong lòng cũng giống như ta muốn tìm ra phía sau màn kẻ chủ mưu đem bọn hắn một mẻ hốt gọn vĩnh viễn trừ hậu hoạn tìm ra người chủ sử sau màn còn không dễ dàng bắt một cái sống hoặc là lưu lại một cái không giết vụ trộm đi theo hắn là được nói nghe dễ dàng làm đến khó tào thao lắc đầu la tín mắt thấy không quàng tới người háo đen nghĩ thầm không bằng bắt cái sống nghiên cứu một chút hắn n g qua hai thanh đoàn đao từ thứ ba h ắ c y nhân bên người lướt qua đánh thẳng hướng cái thứ tư người háo đen đâm thẳng tới trên đao tên kia người háo đen mắt thấy liền muốn lập tức đắc thủ ai ngờ tại dao găm liền muốn đâm vào la tín trong bụng thời điểm la tín bước chân rừng không người h ú t bụng hắn liền cách đao kia nhọn kém ba bốn tấc hai tay nắm người á o đen cổ tay vốn éo giặt một tiếng người á o đen kêu lên một tiếng đau đớn tay phải gãy xương thừa dịp hắn nhận kịch liệt đau n h ấ t thời khắc la tín vọt đến phía sau hắn hướng hắn trên cổ một chạm người á o đen lập tức héo ngã xuống đất làm tốt lắm tào tháo vỗ tay gọi tốt quan vũ vuốt d â u t ử gật đầu nước chảy mây trôi trôi chạy tự nhiên la tướng quân thân pháp thực tế là đang phong tạo cực tồn tại la tín mũi chân trên mặt đất đoạn đao trên trôi đao một điểm đao kia liền bay lên giữa không trung hắn thắc thân loại lên hai thanh đuổi đâm mà đến đao dán trước tầm phía sau lưng lướt qua hắn đưa tay tiếp được bay xuống đao thuận thế chuyển tròn xẹt qua hai tên người áo đen trong cổ phun ra huyết tiễn ngã xuống đất bỏ mình qua trong giây lát ba tên đồng bạn liền đã ngã xuống đất còn lại tên kia người áo đen ngừng lại vốn muốn tiến công bước chân đem đoạn đao hướng trên lưng trong vỏ đao cắm xuống giang hai tay ra thân như con quay tập chuyển trong tay phi tiêu liên tục không ngừng kích s ạ n g la tín giờ phút này b ì n h khí nơi tay không loạn chút nào đem một thanh đ o ạ n đao múa đến tại mưa to bên trong múa đến liền giọt mưa đều không bay vào được một trận mật gấp đinh đinh thanh âm phi tiêu bị đều bắn bay nhưng lúc này kia ba tên ngã trên mặt đất áo đen người thân thể lại đột nhiên b ố c cháy lên mặc dù toàn thân bọn họ đều là nước mưa nhưng kia lửa vẫn trong nháy mắt đem bọn hắn đốt sạch sẽ nói lại bị hắn hạ thủ diệt khẩu la tín thầm mắng tên kia người áo đen đốt xong đồng bạn Quay người hướng đầu tường chạy vội la tín giơ lên trong tay đoạn đao đang muốn ném hướng người áo đen giữa không trung một đạo tiếng sấm đập tới điện xa tránh gấp mà xuống chính bủ vào la tín đoạn đao phía trên hòa hoa điện quang văng khắp nơi trong tích tắc la tín nhớ tới câu kia danh ngôn dao phay chặt dây điện một đường hỏa hoa mang thiểm điện hãn tại mất đi ý thức trước đó cái cuối cùng ý niệm là đại gia ngươi ta lại không có trang b ớ c người không đi đánh lao tảo bổ ta làm gì chương hai trăm ba mươi mốt nhìn không chấp m ắ trong t phòng mọi người thấy la tín thế như t r ẻ che đánh tan người á o đen vốn lợi gieo họ kịch bản lại đột nhiên ở giữa nhanh quay ngược trở lại mà xuống la tín bên trong té x ỉ u dưới không khỏi đều kinh hô lên bộ luyện sư cũng không để ý tới bên ngoài mưa to đại tác tiếng sấm cuồn vang điện quang liên tục nàng t ù y thời cũng có bị xét đánh nguy hiểm cái thứ nhất vội ra một thanh ôm la tín cả kinh kêu lên la tín la tín y phục trên người bị lôi hỏa đánh trúng một mảnh cháy đen thân thể vô lực nằm tại trong nước mưa bộ luyện sư trên người cũng qua trong giây lát bị như chút nước mưa to t h ấ u thấm quần áo kề sát tại to lớn vân phong bên trên phong đứng thẳng cốc sâu tất hiện đường con h ư u mỹ nàng không hề hay biết gấp rối ngón tay ngọc nhỏ dài đi dò xét la tín hơi thở cảm nhận được la tín mặc dù yếu ớt nhưng lại ấm áp hô hấp s ở lấy la tín trên n ư ỡ n g cổ có lực mạch bác nàng trong lòng mới hơi cảm giác yên ổn tôn thượng hương cùng thái văn cơ lúc này cũng chạy ra sốt ruột mà hỏi tham la tín thế nào mau giúp ta đem hắn mang tới trong phòng đi bộ luyện sư bạch tích khuôn mặt bên trên tràn đầy băng lánh nước mưa gấp giọng nói trương tinh thải cùng quan ngân bình nghĩ đến la tín đêm nay hai lần cứu các nàng là hai người đại ân nhân đang nghĩ đi theo bộ luyện sư các nàng ra ngoài đem la tín n h ấ t trở về bị quan vũ ngừng lại quan vũ nghĩa khí nghiêm nghị nói ta đi các ngươi hai cái ở đây bảo vệ cẩn thận tam đệ nói xong sài bước đi ra ngoài lưu bị nhìn thấy tôn thượng hương chạy ra ngoài vội vàng kêu lên thượng hương cô nương bên ngoài lôi điện quả gớp cẩn thận nguy hiểm đi theo tôn thượng hương chạy ra ngoài ai đáng tiếc cháy hết sạch một điểm manh mối đều không có lưu lại tào tháo đứng tại cánh cửa chỗ đưa mắt nhìn ra xa trong viện người áo đen bị đốt thừa đen s á m rất nhanh bị nước mưa cọ rửa tiến thoát nước đạo không lưu nửa điểm vết tích để cho ta tới bộ luyện sư tam nữ đang muốn nâng lên la tín quan vũ đi tới một thanh cóng lên la tín bộ luyện sư ở phía trước dẫn đường nói đến la tín trong phòng đi quan vũ cóng la tín đi vào trong phòng đem hắn đặt ở trên giường đem y phục của hắn đổi đi thân thể lau khô bộ luyện sư từ la tín tủ quần áo lấy ra quần áo khô cùng khăn mặt đối tôn thượng hương cùng thái văn cơ nói lúc trước la tín chu đ ộ n g trát sau、so、hôn mê thời gian bên trong các nàng mỗi ngày đều sẽ thay hắn sát bên người thay y phục đã sớm lơ đ ế n ba nữ hải quần áo cũng tất cả đều nước mưa t h ấ u thấm riêng phần mình linh lung đường c o n tất hiện nhưng các nàng không dành bên cạnh chú ý chỉ là vội vàng thay la tín đổi đi xỉ quần áo đại ca chúng ta trở về nhìn xem tam đệ tình huống quan vũ nhìn không chớp mắt nắm cả lưu bị vai vuốt vuốt chính mình d â u dài dậm chân đi ra ngoài phòng trở lại trong tiền thính trương phi rõ ràng không có trở ngại lưu bị kỳ thật cũng không chịu đi ra muốn giúp đỡ s u n g xoe nhưng là bị quan vũ dựng lấy bả vai bình thường cự lực v ọ t tới mặc dù mọi loại không lớn lại cũng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn trở về bộ luyện sư bọn người đem la tín thân thể cùng tóc lau khô thay đổi quần áo sạch tiếp xuống làm sao bây giờ thái văn cơ hoang mang lo sợ hỏi đừng lo lắng ra hỏa này xem ra không chết được tôn thượng hương an ủi nàng nói bộ luyện sư nhìn xem la tín hai mắt nhắm chặt nhớ tới hắn tại ngự y quán hôn mê lúc dường như phượng d ư ợ c huyền hồn khải một mực tại giữ gìn tâm mạch của hắn bận bịu đem hắn treo ở góc tường phượng khải lấy đến cùng tôn thái hai người cùng một chỗ giúp hắn mặc vào tôn thượng hương lau lau gương mặt xinh đẹp bên trên nước mưa hỏi mặc cái khôi giáp này có thể hữu dụng không tận lực thử một chút đi hy vọng có thể có chút hiệu quả bộ luyện sư chân mày cau lại nói lưu bị cùng quan vũ trở lại trong thính đường trương tinh t h ả i cùng quan ngân bình hỏi vội la tướng quân tình huống như thế nào hẳn không có trở ngại khí tức cùng tâm mạch cũng còn bình thường quan vũ thần sắc tự nhiên hỏi trương phi như thế nào phụ thân hết thể mạnh khỏe trương tinh t h ả i đáp tào tháo khập khiêng đi trở về đem trước kia dựng thẳng lên tới làm tấm thuẫn cái bàn bùng ra chuyển đem ghế hắn một bên cái mông bên trong tiêu đau nhức chỉ có thể ngồi nửa bên cái ghế cầm trong tay phi tiêu suy nghĩ nói những người áo đen này đến tột u cùng chịu người nào chủ s ự bọn họ hôm nay là đến giết tiểu la vẫn là tới giết ta t à o tướng quân có thể từng từ cái này tiêu bên trên tìm ra đầu mối gì lưu bị đi xem trương phi thấy tiểu quỷ không việc gì liền cũng ngồi trở lại bên cạnh bàn hỏi t à o tháo thở dài một tiếng lắc đầu những người này làm việc giảo quyện tâm hiểm chúng ta sau này nhưng phải hết thệ cẩn thận quan quang vũ đan phượng trong mắt hàn vũ mắt lưu lên mà qua. Cái kêu hóa tán đấu hồn mà mê qua, hóa hứ, cái đấu ơ n ứng、phó. nghe bên trên một chút, ta chờ không g có thực có chút, chờ khó phó, thể thể một ta t a một thân thi nghệ, không gây thi chiến gây chống. võ chỗ Lưu bị lo lắng trọng trọng nói nhóm người này như thế cả gan làm loạn tại trong kinh thành hành thích mệnh quan triều đình đến cùng sẽ là ai tại phía sau màn thao túng việc này đâu ta nhìn ta nhóm hẳn là đem việc này thượng tấu thiên tử nghiêm tra án này mới được hoàng cung phòng giữ cũng hẳn là phải tăng cường vạn nhất tặc nhân muốn đối bệ hạ bất lợi liền phiên p h ư ớ c tào tháo cùng quan vũ đều gật đầu đồng ý đối với chuyện này tuyệt đối không thể khinh thị trương tinh thải cùng quan ngân bình ở bên cạnh nghe các nàng vừa tới đến trường an túi tiền liền bị cướp sau đó tại hát điếm bên trong suýt nữa bị người cưỡng ép bắt đi tới la tín trong phủ lại gặp được người áo đen hành thích triều đình đại quan liên tiếp sự kiện lệnh các nàng cảm giác thế gian hiểm ác khắp nơi nguy cơ tứ phía hai người xinh đẹp trên dung nhan đều là một trận v ẻ mờ mịt la tín bị chém chúng về sau mắt tối sầm lại liền bất tỉnh nhân sự không biết qua bao lâu hắn mơ màng tỉnh lại mở to mắt xoay người ngồi dậy v ẫ ngắm n nhìn chung quanh hoàn cảnh trong lòng kinh ngạc ta đây rốt cuộc là lại chạy đến chỗ nào hắn đứng lên lớn tiếng kêu lên uy có người sao chương hai trăm ba mươi hai gặp chắc trở ra q u a n mang đêm dần khuya sấm chấp mưa bão cũng chầm chầm ngừng tào tháo cùng lưu bị bọn người hướng bộ luyện sư cáo tử trở lại nát i ể u quỷ trương phi say rượu chưa tiêu miệng bên trong không biết lẩm bẩm cái gì tại trương tinh thải nâng đỡ loạn trà loạn t r o ạ n mà đi tôn thượng hương ba người tắc đều đổi quần áo sạch thái văn cơ lo lắng chuyện còn có biến hóa cố ý đêm khuya đổi đến binh doanh điều hai đội trực đêm càng tinh nhuệ đến la tín trong phủ tuần vệ nàng tắc cùng tôn thượng hương ở bên trong đường nghỉ ngơi bộ luyện sư lưu tại la tín trong phòng chăm sóc nàng trên người mặc màu xanh tơ mỏng mảnh lụa áo ngắn lộ r a thơm trượt vai ngọc cùng hai đoạn bạch tích cánh tay cổ tay đến khuỵu tay mang theo màu nâu n h ạ t bằng da cung thủ tay áo bộ trước người hai tòa ngà voi trắng n ó n no bụng to lớn vân phong đem tơ mỏng áo ngắn giận căng cứng muôn phá mảnh rất nhỏ eo gấp thắt màu quýt buộc eo rơi xuống vẹn vẹn đến đào hạ bốn bên cạnh phân sái ngắn và t á o váy tơ trên đùi ăn mặc màu đen bằng da quần tất da vơ rán chặt lấy nàng mềm nhắn da thịt tại ánh đèn hạ hiện ra sáng ngời như là một kiện duyên dáng đồ xứ chân bóng động lòng người đưa nàng thon dài hai đầu đùi ngọc nổi bật lên hết sức động lòng người tẩy qua chưa khô như vân tú phát quận tại đỉnh đầu theo ừ n n g sợi i t tế tia T.S.N. thêm mấy phần mỹ nhu chi ý. Vì phong bị tái xuất t chiến cái xinh chi ngoài khải. xưa nay rũ xuống nhu nhu nàng như ngọc bên ôn nàng bằng phần phong mướn, nàng vào bạch h bị cổ mặc Vì Vì mấy y đẹp đã mỹ ý. thời gian trôi qua các nàng bị chúng tán trừ đấu hồn hương khí chi độc đã tán đi một tinh màu xanh băng thuộc tính loan cánh sáng rực khải bên trên lóe ra nhàn nhạt thanh quang đấu hồn vận lượt toàn thân thủ nọ tại eo thon của nàng phía trên treo nàng nhọn ngón tay ngọc cầm la tín tay lo lắng nhìn chăm chú lên la tín tuấn giật gương mặt ai bộ luyện sư thở dài một hơi mới từ hắc viêm trong hôn mê tỉnh lại không bao lâu liền lại bị xét đánh trên người ngươi có nhiều người như vậy chờ đợi nhưng cũng thừa nhận nhiều như vậy bất hạnh nàng sâu kín nói có lẽ chính là nhiều như vậy gặp c h ắ c trở mới ma luyện ra ngươi trói mắt quang mang a trong mắt bối rối dần dần dày ngoài phòng là binh lính tuần tra chỉnh tê bước chân nàng chậm rãi nằm trên người la tín ngủ la tín mở mắt nhìn xem bốn phía trong mắt căn bản nhìn không đến bất luận cái gì vật thể đen kịt một màu nơi này là la tín nghi hoặc lớn tiếng kêu lên có người sao âm thanh truyền đi nơi xa từng đợt hồi âm có người sao người sao sao la tín nghiêng thai yên lặng nghe xung quanh không có có một ty xúc động tĩnh gặp quỷ ta đây là lại nhảy tới chỗ đó rồi la tín bất đắc dĩ nằm trên mặt đất gối lên hai tay ngửa đầu nhìn về phía vô tận bầu trời tối t ă m im lặng im lặng hán trang một chút trong đầu hệ thống giao diện giao diện cùng lúc trước so sánh không có bất kỳ cái gì dị thường trị số bình thường kỹ năng bình thường kỹ năng đặc thù mềm nhún vẫn là màu xám vô song cách cũng bởi vì dùng hết mà cho hiện tại hẳn là còn chưa tới không giờ sáng vô song cách không có khôi phục nơi này ngược lại là có chút giống mắng hệ thống lúc bị giam đi vào phòng tối la tín lớn tiếng kêu gọi hệ thống ngươi ở đây sao hệ thống trầm mặc nó cùng la tín mất đi liên hệ đã một đoạn thời gian rất dài nếu không phải hiện tại la tín đi vào cái này cùng loại tiểu hắc không gian hắn đều sớm quên hệ thống biết nói chuyện chuyện này la tín vận khởi đấu hồn lập tức cảm giác toàn thân tứ chi tràn ngập lực lượng đấu hồn tại bốn trải qua trong bát mạch vận hành h i ệ n nhiên người áo đen độc thơm đã mất đi hiệu lực hắn nhớ kỹ mình bị xét đánh trong nháy mắt đó tình huống chẳng lẽ ta đã chết rồi ngược lại hắn lắc đầu bật cười nói thật muốn chết rồi làm sao còn có thể nơi này nói chuyện nếu như hắn mất đi ý thức không phải hẳn là giống lần trước giống nhau xuyên việt về đến hiện đại sao hiện tại v â y ở cái này hắc không thời gian tính chuyện gì xảy ra không bằng tìm kiếm cái này hắc ám không gian đến cùng lớn bao nhiêu hắn nhàn cực nhàm chán đứng lên vừa phóng ra chân liền lại d ừ n g bước xuất mồ hôi lạnh cả người hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện hắc ám không gian không chỉ là hệ thống phòng tối còn có giả hủ cái kia trí hồn tạo ra đến ám chi lĩnh vực nếu là dưới mắt cái này hắc ám không gian là một loại nào đó cùng loại giả hủ trí hồn lĩnh vực địa phương vậy hắn tùy tiện đi loạn chẳng phải là trong giây phút muốn bị tử tuyến cắt chém thành mảnh vỡ hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì chiếu sáng dụng cụ liền phượng dực khải đều không có mặc lên người đưa tay không thấy được năm ngón xem ra không nên hổ đi loạn động thế là hắn lại lần nữa ngoan ngoãn ngồi trở lại trên mặt đất khoanh chân nghĩ đến đối sách việc cấp bách là trước xác nhận cái này hắc cám không gian tính an toàn tuyệt đối không được có t ử t u y ế n loại hình trí mạng hố b ấ y la tín đem trên người háo khoác thời ra vận kình hướng ra phía ngoài dương động dạo qua một vòng áo khoác mảy may không tồn hao hắn đứng lên đi đến bên ngoài bộ làm bán kính chu vi hình tròn một bên lần nữa vận k í n h dương động quần áo vẫn an toàn t h ở phao nhẹ nhõm hắn hiện tại tối thiểu là tại một cái an toàn không gian bên trong như vậy ta đến cùng là ở nơi nào đâu la tín khổ sở suy nghĩ ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên đúng không phải còn có toàn cầu định vị hệ thống sao làm sao đem cái này vạn năng máy giám thị cấp quên mượn nhờ cái này địa đ ồ hệ thống tối thiểu có thể biết mình chân chính đặt mình và ở đâu một chỗ hắn đem thực cảnh địa đồ mở ra trong màn ảnh cũng là đen kịt một màu hắn đem ống kính kéo đến xa nhất nhỏ nhất vẫn không thu hoạch được gì vẫn là đen kịt một màu ai thiên lý nhãn đều mất linh la tín im lặng nằm đến trên mặt đất không biết nên như thế nào phá giải trước mắt khốn cảnh ngày thứ hai trên triều đình bách quan hướng thiên tử lưu hiệp hành lễ h o à n tất lưu hiệp nhìn xem điện hạ quần thần lưu hoàng thúc tào tháo viên thiệu vương doãn mã nhật đê trường ôn vương hân luôn cảm thấy dường như thiêu ai la tín tướng quân vì sao không có vào c h i ề u lưu hiệp r ố t cục phát hiện vấn đề mở miệng hỏi mặc dù hai ngày này la tín tại trên điện mặt tù mày trau nhưng hôm nay liền người đều không thấy quả thật có chút kỳ quái chương hai trăm ba mươi ba cầm tiễn đâm hắn một chút khởi bẩm bệ hạ la tướng quân đêm qua trong phủ bị người hành thích mà thụ t h ư ơ n g đến nay chưa tỉnh cho nên không cách nào vào c h i ề u thần c u n g lưu sư quân đang muốn hướng bệ hạ tấu minh việc này tào tháo không người bẩm la tín bị đâm tổn thương câu nói này giống sấm sét giữa trời quang giống nhau chấn động trên triều đình hạ bách quan nghị luận ở mỹ la tín tướng quân vậy mà lại bị người đâm bị thương việt kỵ giáo húy vương hân quả thực không thể tin vào thai của mình đại hồng lưu chu h ắ n lắc đầu nói la tướng quân võ nghệ chi cao chúng ta ngày đó từng tận mắt nhìn thấy còn có người nào có thể đem hắn đâm bị thương chiều hôm qua la tướng quân mới gọi ta vận hai xe gạch xanh đến nhà hắn nói là muốn xây tường vây thế nhưng là hắn quên mang chìa khóa ta liền cùng công tượng trở về từ không trương ôn đau lòng nhức góc dậm chân nói nếu như lúc ấy ta để công tượng lập tức đem tường xây tốt nói không chừng hắn liền sẽ không bị ám sát trương ôn cho rằng la tín sở dĩ hội ngộ đâm nhất định là bởi vì tường vây quá thấp nguyên nhân lưu bị mắt liếc thấy hắn trong lòng nói dẹp đi đi ngươi chính là đem la tín nhà tường xây được so thành trường an tường còn cao đoán chừng cũng giống vậy ngăn không được kia bốn cái người áo đen xâm nhập thái buộc triệu kỳ tắc tiếc rẻ nói ta trước mấy ngày đêm xem thiên tượng phát hiện trên trời tướng tinh ảm đạm lung lay sắp đổ không nghĩ thì ra cái này dấu hiệu ứng tại la tướng quân t r ê n thân thiên tử lưu hiệp trong mắt đều là vẻ kinh ngạc t à o tướng quân chuyện đến tột cùng l ạ như thế nào phát sinh ngươi nhưng biết tưởng t ì n h bậy hạ lúc ấy ta cùng lưu sứ quân ngay tại la tướng quân trong phủ lãng khách tự mình kinh nghiệm việc này ta hai người còn suýt nữa bởi vậy mệnh tang thích khách c h i thủ may mắn được la tướng quân cứu hộ mới lấy thoát ly hiểm cảnh tào tháo tấu nói thần trên mông còn trúng một tiêu đến nay vẫn đi lại không tiện lưu bị chắp tay hành lệ nói tào tướng quân lời nói là thật như vậy có thể từng bắt được thích khách lưu hiệp hỏi có thể đem la tín đâm bị thương thích khách là một cái uy hiếp cực lớn lưu bị đáp thích khách hết t h ể bốn tên lúc ấy la tướng quân đã đem trong đó ba người đánh bại nhưng đang truy kích hạng tư thích khách lúc la tướng quân bị không trung lôi điện đánh trúng bất tỉnh nhân sự để thích khách chạy thoát tư đ ổ vương doãn hỏi đánh bại kia ba tên thích khách nhưng có người sống có thể hay không thẩm ra chút gì ba vị thích khách đã bị đồng bọn đốt thành cho bụi diệt khẩu mảy may manh mối đều không có để lại tào tháo nói vương doãn nói v ậ y hạ lao thần coi là ứng mời tào tướng quân cùng lưu hoàng thúc đem thích khách hình dạ vẽ cả nước truy nã như thế hành thích triều đình trọng thần hành vi tuyệt không thể nhân lượng nhất định phải nghiêm trị lưu hiệp gật đầu nói vương tư đ ổ l ờ i nói rất đúng t à o tướng quân hoàng thúc việc này liền giao cho các ngươi đi làm t à o tháo nói bậy hạ những cái kia thích khách tất cả đều che mặt toàn thân áo đen chúng thần thực tế không biết này vẻ mặt áo đen che mặt lưu hiệp kinh ngạc nói đúng vậy thích khách trong tay có một loại dị hương lệ người vừa nghe tức đấu hồn tiêu tán không cách nào n g ư n g tụ lúc ấy thần chi huynh đệ kết nghĩa cùng la tướng quân chính là chúng loại này dị hương đấu hồn tiêu tán mới bị thích khách thừa khách lưu ú c vắng vào. mà l bị nói, t hiệp ầ n cùng tàu tướng quân tàu tấu m b hạ tăng trong cường cung h ò ngồi giữ, để phòng g lợi Hiệp để thích khách bất lợi cho bệ hạ. n bất bệ Lưu hiệp ngồi tại trên long ỉ ngón tay tại trên ghế rửa gõ nhẹ không biết đang suy nghĩ thứ gì sáng sớm ánh nắng từ s o n g cửa sổ ở giữa chiếu vào trong phòng trong cột sáng mảnh bùi lướt nhẹ ngay tại đang ngủ say bộ luyện sư cảm nhận được chiếu sáng đột nhiên bừng tỉnh trời đã sáng rồi ngọc thủ của nàng còn cầm la tín tay nhìn thấy trên giường la tín cũng không có tỉnh dậy than nhẹ một tiếng. nhẹ luyện sư ngươi tỉnh rồi c h ư ớ ăn một chút gì đi cháo trứng m u ố i thịt nạc nha tôn thượng hương bưng một chén lươn cháo mỉm cười đi đến nữ ba vương đ ị n h đ ặ ạ c nói đừng lo lắng la tín tiểu tử này hôn mê là có tiền khoa chỉ cần không chết là được sớm muộn kiểu gì cũng sẽ tỉnh bộ luyện sư nghe được cháo thịt nạc mùi thơm kinh ngạc nói thượng hương ngươi chừng nào thì học được nấu cháo rồi tôn thượng hương từ nhỏ thích múa đao làm kiếm cung cưỡi ngựa bán mà đối kim k â u nữ công không có chút nào hứng thú càng là từ trước đến nay không có gần qua phòng bếp không biết nàng làm sao đột nhiên có thể nấu ra thơm như vậy hỗn loạn người nghĩ quá nhiều tôn thượng hưng nói cháo này là ta đến trên đường mua về muốn ta nấu cháo thật sự là so với lên trời còn khó hơn bộ luyện sư nhuận miệng cười thì ra là thế ta còn tưởng rằng ngươi đột nhiên nổi tính hai người đang uống cháo nghe phía bên ngoài binh lính tuần tra đồng nói thái tướng quân màn cửa d ư ơ n g lên thái văn cơ đằng sau đi theo trương tinh thải cùng quan ngân b ì n h đi đến nàng liếc mắt liền thấy la tín còn tại trên giường nằm nhữ mày la tướng quân còn không có tỉnh lại sao đừng có gấp cũng nhanh tỉnh tôn thượng hương tiếp tục phát huy nàng c h ấ n an lòng người bản lĩnh tiểu tử này bình thường liền thích lười biếng nói không chừng kỳ thật đã sớm tỉnh lại chỉ là đang v ờ ngủ dễ dàng không đi vào chiều nói nàng từ hông bờ bao đựng tên bên trong rút một tri vũ tiễn đi ra đi đến bên cạnh giường cười nói đợi ta cầm tiễn đâm hắn một chút xem hắn là thật bất tỉnh hay là giả bất tỉnh thái văn cơ vội la lên ngươi loạn. Vạn n chớ h làm ấ trương hắn lúc đầu không ngươi lúc lại có việc đầu đâm quả kết gì, bị xẻ a chuyện h n n luyện sư cũng liền vội vàng kéo tôn thượng g giờ. làm sao sư kéo bây Bộ vội ư h không hồi nháo. Chỉ nên đua m ộ tinh chút h t ô t ô t ư hương ợ n phun g m ộ thải cái cái cười lưỡi, nói. i làm Trương mặt t quỷ, n t h cùng quan ngân bình đối la tín thực lực cùng quá khứ kinh nghiệm hiểu rõ không sâu các nàng trên mặt thần sắc lo lắng hỏi muốn hay không mời cái đại phu trở về thay la tướng quân đem một thanh mạch tôn thượng hương khoác khoác tay đại phu không dùng được chị không được tiểu tử này chứng làm biếng la tín tại hắc á m không gian lý chính không có việc gì đột nhiên cảm giác không khí chung quanh giường như có một loại không h i ể u ba động chương hai trăm ba mươi b ố khả năng không cách nào bảo hộ an toàn loại ba động này cũng có điểm giống không gian đảo lộn lúc đưa tới biến hóa la tín trở mình một cái đứng lên mật thiết chú ý tình huống chung quanh dưới chân mặt đất bắt đầu ẩn ẩn chấn động địa động đất rồi la tín túi đầu nhìn xem dưới chân đen như mực sàn nhà đấu hồn giấy lên lưu chuyển toàn thân thời khắc chuẩn bị đột ngột từ mặt đất mọc lên hắn không nghĩ mặt đất n ứ t c á i khe lớn lúc chính mình rơi xuống chấn động càng ngày càng mãnh liệt dần dần biến thành mãnh liệt lắc lư đến cùng chuyện gì xảy ra la tín nhìn quanh b ố n phía không gian bên trong vẫn là đen nhánh một mảnh tại như thế đung đưa kịch liệt ở dưới cũng không có nơi nào nứt ra một cái lỗ hoặc là lộ ra nửa điểm quan tới hắn không thể nào phán đoán chuyện gì xảy ra biểu một tiếng trước mắt hiện hiện h ắ n hệ thống giao diện một hàng chữ thể hiện hiện ra hệ thống một lần nữa khởi động bên trong tiến độ 8%. n ơ i này quả nhiên là hệ thống không gian la tín kinh hỷ v ạ n phần tốt ngươi cái đơn hạch hệ thống rốt cục trở về bảo chúng ta thật tốt khổ lắc lư càng lúc càng lớn khởi động tiến độ dần dần đến 98%, 99%, 100%. i i n p h đinh hệ thống khởi động lại hoàn thành một thanh âm nhắc nhở đạo chính là xa cách đã lâu hệ thống âm thanh một đạo quang mang chính n h ẩn ẩn từ hắc cám không gian trung tâm sáng lên đồ chó hoang hệ thống ta có thể nghĩ chết ngươi là tín gieo họ đạo đô ký chủ đối hệ thống tiến hành nhân thân công kích nhốt phòng tối cấm nôn một giờ hệ thống nhắc nhở nói ai không phải ta không có công kích ngươi ta chỉ là đại biểu đạt đối ngươi mãnh liệt tưởng niệm c h i tình là tín biện hộ hệ thống hoàn toàn không để ý đến h á cám không gian trung tâm ánh sáng dập tắt chung quanh lại lâm vào một vùng tăm tối máy móc chính là máy móc hoàn toàn không có phân biệt tình cảm năng lực La tín bất đắc dĩ thở dài bất quá hệ thống có thể trở về chính là chuyện tốt mặc dù thực lực của hắn bây giờ đã cũng không cần ỉ lại hệ thống nhưng có đôi khi hệ thống vẫn có thể phát huy được tác dụng tỉ như cho hắn làm toàn thân kiểm tra cái gì hắn tại hắc cám không gian bên trong đã sớm không biết ngốc bao lâu trước mắt cái này một tiếng lại hết sức gian nan nhàm chán bên trong hắn nhìn xem k i a mặt p h ụ động hệ thống giao diện hai cái vô song cách đã sáng lên nhưng kỹ năng đặc thù mềm n h ũ n nhưng vẫn là màu xám vẫn là không thể dùng la tín có chút kinh ngạc một hồi phải hỏi một chút hệ thống mới được bây giờ người á o đen tứ ngược phách lối có thể tiêu tán đấu hồn độc thơm lại vừa vặn đánh vào võ giả mềm trên sườn không có mềm nhũng làm át chủ bài gặp được người á o đen khó tránh khỏi sẽ bó tay bó chân hắn có kỹ năng bị động tín ngưỡng phụ trợ không quan tâm độc thơm có thể bộ luyện sư các nàng lại không được nếu là người á o đen bên này ngăn lại hắn bên kia hướng bộ luyện sư bọn người hạ thủ mang theo viễn trình hiệu quả mềm n h ũ n chính là cuối cùng c ộ n cò cứu mạng Đô. nôn Cấm t hệ, hệ, hệ thống đã lâu không gặp ngươi trước đó có phải là xuất ngoại du lịch đi la tín hướng hệ thống chào hỏi hệ thống gặp gỡ trục chặt chết máy hiện đã một lần nữa khởi động mời ký chủ yên tâm hóa ra là trục chặt rồi quả nhiên không ngoài sở liệu kia không đúng rồi ta từ hắc viêm sự kiện bên trong tỉnh táo lại lâu như vậy ngươi làm sao mới khởi động lại chết máy về sau khởi động lại cơ năng không cách nào hưởng ứng tối hôm qua ký chủ gặp gỡ xét đánh hệ thống chịu ngoại lai lực lượng va chạm dưới mới thu hoạch được yếu ớt năng lượng tiến hành lệnh khởi động đây cũng là nhân họa đắc phúc đi là tín thầm nghĩ Ta kỹ năng đặc thù vì cái gì không thể kỹ không năng dùng、rồi. Vẫn luôn gì đặc cái vì rồi. là một à là u nhau. sám, ánh sáng mắt m ngươi trọng vẫn giống Không gian đỉnh chỉ tăng lên, la tín trước khải chỉ la lập tức đô. tức tiếng hiện hiện một cái thanh tiến độ phía trên biểu hiện hệ thống tự kiểm bên trong 15% t h a n h tiến độ đến 98% t h ờ i điểm đọc không đi qua lui trở về 95% m ộ t lần nữa đọc đến 98% lại đọc không đi qua như thế nhiều lần mấy lần về sau trực tiếp từ 95% n h ả y đến 100%. đinh hệ thống tự kiểm hoàn thành la tín trong lòng đĩu môi n g ư ờ i đây cũng quá qua loa đi rõ ràng đằng sau có một đoạn ngắn kiểm không đi qua đi qua kiểm c h ắ c kỹ năng đặc thù mổ đủ lệ xuất hiện nguyên nhân không rõ hư hào c h ữ a t r ị cần thời gian mời ký chủ kiên nhận chờ đợi một chút thời gian một chút thời gian la tín mở to hai mắt nhìn nghe dường như muốn thật lâu ta cũng không muốn tại cái này phòng tối bên trong lại ở lại xuống dưới n g ư ờ i mau thả ta trở về ký chủ kỹ năng không được đầy đủ quay về xuyên qua không gian khả năng không cách nào bảo hộ sinh mệnh an toàn mời ký chủ nghĩ lại hệ thống hảo ý k h u y ê n đ ủ ta không có gì phải sợ ngươi không phải có không gian khiêu dược công năng bảo hộ ta sao la tín không một chút nào lo lắng cái này cái gì là không gian khiêu dược công năng hệ thống hỏi ngược lại lần trước tại h ổ lao quan thời điểm điêu thiền dùng ba thanh phi đao b ắ n ta không phải liền là ngươi dùng không gian khiêu dược công năng giúp ta tránh khỏi sao chính ngươi đều quên rồi biểu một tiếng đoan chừng là hệ thống kiểm tra số liệu đi nửa ngày hệ thống trả lời kia là ký chủ ở vào xuyên qua ban đầu giai đoạn thông lệ bảo hộ biện pháp tại ký chủ xuyên qua đầy sau một tháng này công năng tự động mất hiệu không cách nào lần nữa mở ra la tín đang nghĩ cùng nó c ó k ẻ mặc cả một phen lại là biểu một tiếng kiểm tra bên trong phát hiện không biết virus t r a giết cần thời gian mời ký chủ chờ đợi một chút thời gian hệ thống tiếp tục nhắc nhở nói chương hai trăm ba mươi lăm vô cớ bỏ bê công việc nửa ngày muốn trị tội không biết vi rút la tín giật nảy cả mình hỏi vội là trên người ngươi có vi rút vẫn là trên người ta có vi rút hệ thống đáp trong hệ thống phát hiện không biết vi rút ngay tại cha rét bên trong la tín thở một hơi dài nhẹ nhõm ta đây cứ yên tâm ta còn tưởng rằng trên người ta có vi rút nữa nha hệ thống đối với hắn loại này mặt dày vô s ỉ không có chút nào nghĩa khí hành vi nhìn như không thấy ngươi g i ế t độc cần g i ế t bao lâu la tín hỏi cũng không biết luyện sư các nàng hiện tại có được hay không người h á o đen có hay không ngóc đầu trở lại hắn lại vây ở phòng tối bên trong thời gian thực tế gian nan giết hết vi rút cần thời gian mời ký chủ chờ một chút con tốt lần này nó không nói kiên nhẫn chờ đợi một chút thời gian la tín chân an chính mình nói đô đô đô liên tục ba tiếng gấp gấp rút tiếng cảnh báo hệ thống gặp gỡ không rõ lai lịch xâm lấn la tín giật này mình còn có có thể xâm lấn hệ thống hệ thống sắp khởi động lại đ ế m ngược mười chín tám uy hệ thống là chuyện gì xảy ra ngươi có thể nói rõ một chút hay không la tín kêu lên ánh sáng dập tắt hết thể lâm vào hát cám muốn mạng la tín đột nhiên nghĩ đến nếu như hệ thống x o n g đời bị vi rút cạo chết cơ hoặc bị người xâm nhập làm hư hắn chẳng phải là muốn vây chết tại cái này hát cám không gian bên trong dưới chân sàn nhà bắt đầu chấn động dần dần biến thành lăng lư cố lên hệ thống nhất định phải thành công khởi động la tín cho hệ thống cổ động lần này khởi động cùng vừa rồi giống nhau thành công khởi động về sau hệ thống trực tiếp bắt đầu giết độc hệ thống ngươi vừa rồi nói gặp gỡ xâm lấn hiện tại không có chuyện gì sao xâm lấn đã đình chỉ ngay tại giết độc bên trong hệ thống đáp ngươi giết độc cũng không ảnh hưởng ta trở lại tam quốc ca la tín hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian trước từ hát cám không gian bên trong ra ngoài hiểu rõ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đem chính mình khốn bên trong sẽ không ảnh hưởng ký chủ khẳng định muốn hiện tại đi vào thời tam quốc sao hệ thống nhắc nhở kỹ năng đặc thù m u đủ lệ chưa chữa trị giờ phút này đi vào tam quốc ký chủ có thể sẽ gặp gỡ nguy hiểm tính mạng không sao cả c ư ờ n g giả là không cần quá đáng ủy lại kỹ năng la tín k h o á t khoác tay đi ra ngoài trước lại nói hát cám không gian bên trong ánh sáng dần dần tăng lớn cuối cùng ánh sáng đem la tín toàn thân bao quanh bao trùm trói mắt quang mang l ó e lên la tín chậm rãi mở to mắt trước mặt là bộ luyện sư Tôn thượng hương, thái ô n t ư Hương, ợ n g h t văn cơ trương tinh thải quan ngân bình như hoa lún đồng tiền tỉnh lại các cô gái cùng kêu lên reo hò đạo la tín cười lắc đầu hắn nhớ tới khi còn bé ban đêm thường xuyên mất điện dẫn đến nhìn không được tivi mỗi lần vừa đến điện người cả nhà luôn luôn phát ra loại này tiếng hoan hô hắn cũng cao giọng reo hò nói ta muốn chết các ngươi trương cánh tay muốn đi ôm bộ luyện sư các nàng thái văn cơ tôn thượng hương cười khanh khách né tránh bộ luyện sư tắc đưa tay đẩy hắn ra nói người khác đều đang nhìn đâu la tín lúc này mới nghĩ đến trương tinh t h ả i cùng quan ngân bình ở bên cạnh gương mặt xinh đẹp che kín hồng hà mà nhìn xem mấy người bọn hắn cười đùa hắn lung túng dừng lại hướng trương tinh t h ả i hai người hỏi trong nhà đều còn tốt đó chứ nhận la tướng quân phúc trong nhà hết thể mạnh khỏe trương tinh t h ả i chắp tay hành lễ nói tất cả mọi người là bạn bè không cần khách khí như vậy la tín khoát tay nói hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề hỏi bộ luyện sư các nàng nói ta lần này lại ngủ bao lâu một tháng hai tháng h ừ la tín tôn thượng hương sụ mặt nói ngươi lần này đã vô cớ bỏ bê công việc nửa ngày lưu hiệp muốn trị tội ngươi giết ngươi đầu thái văn cơ bận bịu để lại bả vai nàng thượng hương không nên nói lung tung mặc dù tôn thượng hương bí mật luôn luôn không gọi hoàng thượng thiên tử mà gọi thẳng tên của lưu hiệp mọi người cũng đều quen thuộc nhưng thái văn cơ thấy trương tinh thải cùng quan ngân bình cũng ở bên cạnh nàng đối hai người không đủ hiểu rõ thế là nhắc nhở tôn thượng hương không muốn nã pháo la tín cười nói bỏ bê công việc nửa ngày muốn trừ tiền lương liền trừ đi dù sao thảo nghịch tướng quân tiền lương cũng không có nhiều bất quá hắn nếu là dết đầu của ta tìm ai thay hắn cha người háo đen đi đừng nói là người háo đen liền nhắc tào tháo cùng viên thiệu hai cái mạnh mẽ quân phiệt nếu là không có la tín ở giữa ngăn được lưu hiệp cái này hoàng vị có thể hay không ngồi vững vàng đều là cái vấn đề ở điểm này la tín cùng lưu hiệp thuộc về lợi ích thể cộng đồng đối với lưu hiệp đến nói chính là hắn tốt ta cũng tốt hắn vong ta cũng vong loại quan hệ này liền kém tìm một cái đào viên tại hoa đào khắp mở thời điểm hai người một cái đầu đập tới đất bên trên thành anh em k ế t bái tôn thượng hương tại trên đầu của hắn nhẹ nhàng gõ cái bạo lật nói cuồn vọng tự đại có thực lực mới có tự tin la tín cười ha ha một tiếng bộ luyện sư mỉm cười nói hiện tại hẳn là còn không có bãi c h i ề u ngươi giờ phút này tiến cung còn có thể theo kịp được rồi la tín ngồi trở lại trên giường duỗi lưng một cái nói ta bất quá chỉ là đánh phần công mà thôi tội gì liều mạng như vậy trước nghỉ một ngày đi chúng ta đại hán triều nhân tài đông đúc sẽ không bởi vì ta một ngày không đi làm liền sụp đổ mất đói bụng không ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì bộ luyện sư đi ra ngoài trương tinh t h ả i cùng quan ngân bình nói muốn đi hỗ trợ cũng đi theo ra hai người các ngươi không cần đi hỗ trợ sao la tín cười tủm tỉm nhìn xem tôn thượng hương cùng thái văn cơ thái văn cơ cười nói ta phụng luyện sư mệnh lệnh ở đây bảo hộ ngươi tôn thượng hương cũng cười nói ta phụng luyện sư mệnh lệnh ở đây bảo hộ văn cơ thuận tiện giám thị ngươi hiểu rõ ngươi làm chuyện xấu nàng nói bổ sung la tín tâm niệm vừa động thấp giọng hỏi hai người nói tối hôm qua ta bị xét đánh về sau lao tảo phản ứng là thế nào tôn thượng hương cùng thái văn cơ đem các nàng chứng kiến hết thẻ tự thuật một lần thái văn cơ thông minh thấp giọng hỏi ngươi hoài nghi tảo tướng quân chương hai trăm ba mươi sáu một đôi trời sinh la tín đang chờ trả lời ngoài cửa một cái lanh lảnh giọng kéo dài kêu lên hoàng thượng giá lâm ngoài cửa lính tuần tra cùng kêu lên hướng thiên tử hành lễ màn cửa đẩy lưu hiệp thân mang màu đỏ chót cửu long b à o đi đến đằng sau đi theo tư đồ vương doãn tào tháo lưu bị công tôn toản viên thiệu bọn người la tín bọn người cùng một chỗ hướng hắn hành lễ chư vị ái khanh miễn lễ lưu hiệp nhìn thấy la tín đã tỉnh dậy mỉm cười nói chấm nghe nói la tướng quân bị ám sát thụ thương chưa tỉnh cố ý tới thăm viếng dưới mắt tướng quân không việc gì chấm lòng rất an ủi tôn thượng hương cầm tùi trỏ vụng trộm nhẹ đâm la tín nói nhỏ tiểu tử ngươi mặt mũi rất lớn nha la tín cười hắc hắc lợi ích thể cộng đồng trên một sợi thừng châu chấu ngươi cho là nói đùa nhờ bệ hạ hồng phúc thần thân thể đã không có gì đáng ngại chỉ là đêm qua chịu trọng kích dưới mắt toàn thân không còn chút sức lực nào tinh thần không yên hy vọng có thể cùng bệ hạ mời hai ngày nghỉ nghỉ ngơi một chút la tín chắp tay nói gặp x é t đánh cũng không phải đùa g ỡ n không mượn cơ hội mời lên hai ngày nghỉ chơi một chút thực tế là có lỗi với mình một game thân phận c h u ậ n tấu tướng quân khi nào thân thể khôi phục tâm tình q u a y trá lại lên chiều không muộn lưu hiệp cười h i ế p mắt nói cùng người thông minh hợp tác chính là thư sướng lưu hiệp liếc mắt liền nhìn ra hắn muốn trộm lười viên thiệu thò đầu ra nhìn tại la tín trong phòng ngoài viện tản bộ một lần nói la tướng quân nhà ngươi tòa nhà này không tệ tàng phong tụ khí cùng quang khúc hành lang phong thủy rất tốt phong thủy loại vật này quá mức mơ hồ chúng ta vẫn là phải muốn đ ể s ư ớ n g tin tưởng khoa học đừng mê tín phong thủy la tín cười nói nói phong thủy tôi ta hai ngày trước chủ nhà vừa mới gặp xét đánh la tín nghĩ thầm ta đấu hồn mới đến bá giả cảnh khoảng cách độ kiếp kỳ còn kém xa l ắ m a lữ bố tiểu tử kia đều chạm p h á c h cảnh cũng không gặp xét đánh hắn lại nói ta tu chính là võ nghệ cũng không phải tu chân thế nào cho ta chỉnh một màn này đâu hắn nói bổ sung bất quá tòa nhà này là văn cơ cô nương thay ta chọn thật sự là hai ta duyên phận à. đám người cười ha ha một tiếng lưu bị nói la tướng quân cùng văn cơ cô nương đúng là một đôi trời sinh hắn cố ý đem một đôi trời sinh nói đến đặc biệt văn dội sợ tôn thượng hương nghe không được tôn thượng hương lại hoàn toàn không có mà thay đổi cười hì hì đâm một cái thái văn cơ thái văn cơ tú lệ bạch tích gương mặt lập tức đỏ đến giống quả táo lưu hiệp cười nói nếu la tướng quân hiện tại thân thể không việc gì trâm còn có một số việc muốn hỏi ngươi tôn thượng hương cùng vương doãn bọn người hiểu ý rời khỏi bên ngoài đến viện bên trong phơi nắng bọn người toàn ra ngoài lưu hiệp hỏi những người á o đen này nhiều lần nhằm vào triều đình đại thần hành thích la tướng quân đối với những người này chân tướng nhưng có manh mối những người này làm việc cực kỳ bí ẩn mỗi lần đều sẽ đem đồng bạn diệt khẩu hủy thi không lưu một điểm vết tích ta thực tế là không có đầu mối la tín lắc đầu nói đến tột cùng là ai muốn giết triều đình đại thần đâu lưu hiệp suy tư ngón tay trên bàn gõ nhẹ chuyện này ta cũng vẫn nghĩ không thông sớm tại bàn hà thay viên thiệu cùng công tôn toàn hòa giải thời điểm bọn hắn liền xuất hiện từ công tôn toàn cung cấp trong tin tức bọn họ công bố là đồng trác gia tướng ám sát công tôn toàn c h i đệ công tôn việt gây nên viên thiệu cùng công tôn toàn phân tranh là tín đạo hắn nguyên lai tưởng rằng tào tháo có nhất định hiểm nghi nhưng từ vừa rồi tôn thượng hương cùng thái văn cơ nói tới tào tháo trên người hiểm nghi có thể bài trừ hắn lưu ý đến lưu hiệp ngón tay tinh tế thon d à i đây là cái từ nhỏ sống an nhàn sung sướng người tây không giống giống nhau võ tướng tây như thế anh dũng mạnh mẽ rất rõ ràng lưu hiệp là không biết võ nghệ ý niệm trong lòng điện hiện lên nếu người á o đen mục tiêu đều là triều đình đại quan như vậy bọn hắn ẩn vào hoàng cung đương nhiên chỉ có thể là chạy thiên tử lưu hiệp mà đi đêm đó điện thanh lương bên trong người hẳn là thật sự là lưu hiệp nếu quả thật như thế hắn bên người nhất định ẩn giấu đi một cái đỉnh cấp võ giả làm bảo tiêu thế nhưng là hắn đưa mắt nhìn một chút bên ngoài tùy hành thái giám không có một cái là làm muộn trong điện thanh lương xuất hiện qua ngươi nói có phải hay không là đồng trắc dư đảng lưu hiệp trong mắt mang theo thần sắc lo lắng hỏi đồng trắc một mực là trong lòng hắn lượn lờ không đi bóng tối ta cho rằng không phải đồng trắc lúc ấy đã quyền nghiêng t r i ề u chính không cần thiết chạy đến ký châu đi động công tôn toàn người la tín nói bậy hạ ta nghe người ta nói trong cung có cái gọi là điện thanh lương địa phương mùa hè nóng bức thời điểm bên trong cũng vẫn mát lạnh như tiết sừng dáng không biết có phải hay không thật lưu hiệp ngay tại suy tư người áo đen chuyện không ngờ tới la tín đột nhiên nhảy đến điện thanh lương đi hắn khẽ giật mình nói điện thanh lương xác thực như thế la tướng quân gì ra vấn đề này la tín cười hắc hắc nói ta đơn thuần là hiếu kỳ tiết trời đầu hạ bên trong gió đều là nóng một cái cung điện sao có thể làm được mát lạnh như hàng xương đâu chuyện này dễ làm la tướng quân chính mình đi thể nghiệm một phen tự nhiên là rõ ràng lưu hiệp cười nhạt đem phía ngoài trưởng chuyện thái giám gọi vào nói cho la tướng quân một cái lệnh bài thông hành có thể tự do đi lại điện thanh lương thái giám rất cung kính đem lệnh bài giao cho la tín nói chúc mừng la tướng quân la tín cầm lệnh bài trong lòng đắc ý nói bên người hoàng thượng đại hồng nhân địa vị không có chạy lưu hiệp đối la tín nói người háo đen sự tình ta đã lấy tào tướng quân cùng lưu hoàng thúc điều tra không biết la tướng quân có nguyện ý hay không cùng bọn hắn hai vị cùng nhau điều tra việc này vừa cấm lưu hiệp chỗ tốt đương nhiên phải muốn cho người ta một điểm mặt mũi dù sao hắn là cao quý thiên tử lại ôn tồn hỏi ngươi có nguyện ý không giấy nghỉ phép cũng phê tự do đi lại lệnh bài cũng cho la tín nếu là lại đáp lao tử không muốn làm vậy liên không quá đối được người thân nguyện ý đem hết toàn lực vì bệ hạ phân lưu la tín cất cao giọng nói t ố t có các ngươi ba vị p h a án chấm cứ yên tâm lưu hiệp đứng dậy nói ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt ta về trước cung đưa tiễn lưu hiệp cùng người k h á c quan la tín đứng tại nhà mình trong viện vô hạn phiền muộn thán một tiếng lưu hiệp vừa bán cái lớn như vậy mặt mũi cho ngươi ngươi than thở cái gì tôn thượng hương hiếu k ỳ hỏi chương hai trăm ba mươi bảy lão bao đốc công làm việc đi qua đêm qua cùng phong bạ vũ như hôm nay sắc cạnh bầu trời xanh thẳm vạn rằm không mây cùng gió nhẹ phẩy ánh nắng ủ l ấ m chiếu lên trên người la tín nhìn quanh bên cạnh vô hạn cảm khái trong viện cây bị trường phi cái kia nát t i ể u quỷ đánh gãy tốt mấy cây góc sân khu rừng nhỏ bị xô ra một đầu không đạo trong viện nền đá bản bốn phía vỡ vụn dường như vừa bị hoành t ạ c qua giống nhau mấp mô khắp nơi tích đầy nước không để ý liền phải dẫm lên trong hố trong nhà nát thành như vậy ta không có khóc lên thế là tốt rồi la tín thở dài quan ngân bình từ trong phòng bếp đi ra h ồ la tướng quân thượng hương văn cơ có thể ăn cơm nát mời người xây một chút liền tốt rồi tôn thượng hương lôi kéo la tín tay hướng nhà ăn kéo đi ăn no mới có sức lực thán đám người ăn cơm xong thái văn cơ cùng tôn thượng hương đi quân doanh la tín nói với bộ l u y ệ n sư tối hôm qua nhất định mệnh chết ngươi ngươi nghỉ ngơi một chút mỗi lần hắn vừa có chuyện cực khổ nhất nhất định là bộ l u y ệ n sư bộ l u y ệ n sư cười nhạt một tiếng ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ lũng bên thai sợi tóc nói ta không sao ngươi bình an liền tốt vậy không được nếu là đem ngươi mệnh mọi đồ ta về sau đến đó lại tìm một cái giống ngươi tốt như vậy sai sử ngốc lao bà la tín hì hì cười nói không đứng đắn ta còn không có gả cho ngươi bộ luyện sư cười nhẹ nhàng nói la tín hào khí vung tay lên mặc kệ như thế nào sớm muộn là muốn gả trở về phòng nghỉ ngơi đi bộ luyện sư theo lời đi về nghỉ trương tinh thải cùng quan ngân bình cũng hướng la tín cáo tử đi tới cửa hai vị không cần đi môn u khổ cực như vậy la tín nói ta mang các ngươi đi một đầu đường tắt trương tinh thải tò mò hỏi hai nhà chịu được gần như vậy còn có thể có đường tắt đương nhiên là có la tín dẫn các nàng từ trong viện đi thẳng đến tường vây một bên cười nói cái này tường vây thấp nhảy lên m à qua trực tiếp trở lại nhà người trong viện hai người đưa mắt nhìn nhau như vậy được không la tín cười hì hì nói đương nhiên được thuận tiện mau lẹ về sau nếu là có chuyện gì gấp tại tường vây nơi này kêu một tiếng lập tức liền có thể nghe được trương phi cùng quan vũ ngay tại tào tháo trong viện đối luyện nhìn thấy hai cái nữ nhi đang cùng la tín đàm tiếu kinh ngạc nói hai người c á p ngươi sáng sớm không thấy bóng dáng hóa ra là đến la tướng quân trong nhà đi trương tinh thải cùng quan ngân bình ngọc diện đỏ lên vượt qua đầu tường trở về phòng đi la tín nằm sấp đầu tường kêu lên có không thường tới chơi ha đến buổi chiều trương ôn mang theo mấy chục cái công tượng ầm ầm ầm gõ cửa la tín mở cửa giật nảy mình trương ôn ngươi muốn làm gì ngày đó tiền công ta không phải đã giao rồi trương ôn không nói hai lời chào hỏi công tượng vào cửa chỉ huy nói đem những cái kia đoạn trúc đoạn cây thanh lý mất đem trong viện hố lấp đầy bàn đá xanh thay đổi tốt hóa ra là đến tu nhà ta còn tưởng rằng gia hỏa này mang nông dân công đến đòi t u ổ i đâu la tín thở phào nhẹ nhõm chờ đám thợ thủ công khởi công chương ôn mới tới nói với la tín ta vừa rồi từ trong cung đi ra gặp tôn thượng hương cô nương nàng nói ngươi thân thể tốt rồi nhưng bởi vì phòng ở bị đánh thành một đòn át đang ở nhà bên trong khóc giống lấy không chịu vào chiều ta liền mang công tượng đến thay người tu phòng ở cái kia nữ b à vương nói b ậ y ta nào có khóc giống l à tín hẩm thực nói bất quá tôn thượng hương cố ý đem tin tức tiết lộ cho quản kiến trúc trương ôn cái này bình thường tùy tiện cô nương ngược lại thật sự là là có thận trọng thời điểm không thể không nói trương ôn loại này lão bao đốc c ô n g làm việc chính là lưu loát mang đến mấy chục người bị đánh thành phế tích viện bên trong hai ba lần liền rực rỡ hẳn lên mọi người thêm ít sức mạnh đem tường vây xây cao để tiểu tặc rốt cuộc bỏ không tiến vào trương ôn kêu lên không không k h ô n g t ư ờ n g vây cũng không cần xây la tín vội và ngăn lại hắn trương ôn khoát tay chặn lại không được tường vây nhất định phải xây mà lại muốn xây cao xây dày lấy xác thực tao tướng quân nhà an toàn nói đùa đem tường vây xây cao ta về sau còn thế nào nắm sấp đầu tường la tín mới từ đưa trương tinh thải quan ngân bình về nhà quá trình bên trong cảm nhận được nắm sấp đầu tường nhanh gọn cùng vui vẻ cái này niềm vui thú có thể nào hiện tại liền hủy bỏ hắn kéo qua trương ôn thấp giọng nói cái này tường vây không thể xây ta giữ lại hữu dụng m u ố ngạy n thiên tử muốn ta truy t r a người áo đen hành thích đại thần tri án ta muốn dùng cái này t h ấ p tường vây dẫn xà xuất động trương ôn nghe vậy giơ ngón tay cái lên mặt mũi tràn đầy kính nể tri tình la tướng quân kẻ tài cao gan cũng lớn vì quốc gia không tiếp đặt mình vào nguy hiểm ta trương ôn bội phục phục s á t đất trương tư không ngươi ghi nhớ việc này không đủ cùng ngoại nhân nói la tín sâu xa khó hiểu cười một tiếng trương ôn liên tục gật đầu la tướng quân yên tâm ta nhất định giữ bí mật tuyệt đối. La tín đem tiền công kết cho trương ôn, trương ôn không chút khách khí đều nhận lấy phân cho đám thợ thủ công. Hắn biết đối với la tín loại này thanh liêm quan viên đến nói không thu tiền của hắn liền tương đương với buộc hắn tham ô sẽ hư hắn danh tiết. nhìn xem mới tinh sân, la tín tràn đầy phấn khởi trên sàn nhà đi tới từng bước một giường như nanh vớt dường như ma quỷ bộ pháp tại ánh sáng chật trên sàn nhà ma sát ma sát n g ừ n g đầu một cái nhìn thấy trương tinh thải cùng quan ngân bình ngay tại viện bên trong luyện võ hắn nằm sấp đi qua cười hì hì cùng hai nữ chào hỏi hai ngày sau la tín mỗi ngày ở nhà không có việc gì liền nằm sấp đầu t ư ở n g cùng trương tinh thải cùng quan ngân bình nói chuyện phiếm trương phi cùng quan vũ nhìn ở trong mắt thần s ắ c lo lắng n h ậ t trọng chiều hôm đó trương phi cùng quan vũ từ bên ngoài trở về đi ngang qua la tín cửa nhà đống kia gạch đá xanh lúc mặt đen trương phi hung hăng một quyền đánh nát một khối gạch xanh nói với quan vũ nhị ca cũng không thể còn tiếp tục như vậy t r ư ơ n g hai trăm ba mươi tám lên nội chiến quan vũ vuốt một thước d à i tám tấc râu rịa hỏi tam đệ ngươi nói là chuyện của đại ca vẫn là chúng ta nhị ca ngươi lời nói này chuyện của đại ca không chính là chúng ta chuyện sao chúng ta chuyện cũng chính là chuyện của đại ca trương phi trên cổ gân xanh tất hiện rất kích động nói nhưng là bây giờ hai chuyện này có rất lớn xung đột quan vũ tương đối tỉnh táo hắn cầm chân nhẹ nhàng đá lấy đống kia gạch đá xanh tự hỏi đại ca căn bản không lo không có nữ nhân nhưng là chúng ta cũng không thể chậm trễ nữ nhi trung thân à. nhị ca ngươi nói đúng không trương phi nói cái này quan vũ trầm ngâm không nói trương phi cầm mấy khối gạch đệm lên d ự a đống gạch ngồi xuống gãi gãi đầu tiểu la suốt ngày tại trên đầu tường nắm sớp tìm tinh thải cùng ngân bình nói chuyện phiếm rõ ràng là đối hai ta nữ nhi thú vị ngươi nhìn xem liền không nóng nảy à. hắn cho quan vũ cũng đệm mấy khối gạch cầm tay háo lại đập lại bôi đem gạch mặt sáng bóng sạch sẽ quan vũ ngồi xuống, dâu ngồi riêng, vũ vướt vướt chỉ ấ bất m đảm, phạm, muốn giọng tướng người trung nghĩa người cũng dáng vẻ đường nói, quân này, can đường, khí độ bất phạm. hắn muốn có thể làm con la cao, tuổi trẻ tài thể có của chúng ta, cũng khí không tính ủy khuất tinh thải bình. h độ vẻ rể ủy cùng là ai đêm đó ta nhìn bộ cô nương cùng tôn cô nương các nàng ba cái đối la tướng quân không có chút nào nam nữ tị húy bọn họ quan hệ chỉ sợ đã không cạn nhị ca ngươi ta cũng là có con trai có con gái người làm sao ngươi nói đến những việc này mặt còn xấu hổ hồng như vậy trương phi thô cổ nói mặt của ta chính là không xấu hổ thời điểm cũng là đỏ quan vũ biện luận đây không phải chuyện trọng điểm hắn nói tiếp hai chúng ta nữ nhi cùng chung một chồng cũng không phải là không thể được nhưng la tướng quân đều đã có bộ tôn thái ba vị cô nương tài giá tinh thải cùng ngân bình liền có chút nhiều l ắ m à. trương phi vỗ tay một cái không sai cho nên chúng ta nên hành động quyết không thể lại bỏ mặc tiểu lại như thế nằm sấp đầu tường thế nhưng là đại ca đối tượng h hương cô nương nhớ mãi không quên chúng ta nếu là làm như vậy đại ca sẽ thương tâm quan vũ vẫn không thể nào quyết định tình thế khó xử nhị ca ngươi vừa rồi cũng nói rồi tôn cô nương đối tiểu la không có chút nào nam nữ tị húy chỉ sợ bọn họ đã sớm ta nhìn đại ca là không đùa không khỏi sớm một chút đoạn mất hắn tâm tư đau dài không bằng đau ngắn thiên n g a i gì không có thơm tốt tam đệ theo ý ngươi nói bất luận là vì huynh trưởng vẫn là vì nữ nhi đều nên hành động quan vũ đập chân mà lên xúc động nói đ ạ t được huynh trưởng ủng hộ mặt đen trương từ gạch bên trên nhảy cấng lên vén tay háo lên nhiệt tình mười phần nói nói làm liền làm la tín hôm nay rốt cục đi vào chiều tại trên điện cùng tào tháo cùng lưu bị trao đổi một chút liên quan tới người háo đen tình báo không ra hắn sở liệu tào lưu hai người không có chút nào đọc được từ trong cung đi ra la tín tại hồi phủ từng cái đầu đường giao lộ đều nhìn thấy dán lấy quan phủi bố cáo treo thưởng liên quan tới người háo đen hết thể manh mối là tín thầm nghĩ như vậy có thể tìm được ra biên tắc mới là lạ xem ra vẫn là phải dựa vào chính mình thực cảnh địa đồ càng dễ sử dụng hơn chút trở lại trong phủ hắn đi qua sân muốn đi cùng trương tinh thải cùng quan ngân bình chào hỏi đi tới bên tường phát hiện mặt đen cùng mặt đỏ hai người chính kéo tay háo tại xây tường khó trách hắn nhìn bên ngoài đồng kia gạch dường như biến ít nhị ca tam ca các ngươi đây là tại làm gì ai trương phi thở dài gần nhất chị an có một chút điểm loạn chúng ta huynh đệ nhìn bức tường này quá thấp nghĩ đến đem nó xây cao điểm đừng để người áo đen từ bên này nhảy đến trong nhà ngươi đi trương phi không tiện nói rõ phòng ngươi nằm sấp nhà ta đầu tường chỉ thuận miệng tìm cái cớ ức này la tín lớn tiếng nói lấp kín t ư ờ n g đ ổ ngươi đem nó tu được lại cao không phải là bị người nhảy lên mà qua tu cũng không hề dùng không bằng tiết kiệm tiền cầm đi uống rượu quan vũ cái chán b ư ớ c lên mồ hôi nói chúng ta cũng biết không phòng được nhưng xây cao trong lòng có thể an tâm điểm trương phi cùng hắn lẫn nhau nhìn một cái lẫn nhau âu sầu trong lòng phòng cháy phòng trộm phòng tiểu la la tín nói tường vây loại này phòng quân tử lại không thể phòng tiểu nhân đồ vật các ngươi trong lòng có tặc xây được lại cao vẫn là giống nhau không yên lòng không bằng chuyển biến suy nghĩ của mình rộng mở lòng mang của các ngươi ôm thế giới này quan vũ cùng trương phi trên mặt đều là một bộ lúng túng biểu lộ những lời này đều là ngày đó la tín chuẩn bị xây tường lúc bọn hắn nói với la tín rót s u ố t gà cho tâm hồn không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị la tín lấy đạo của người trả lại cho người quyết định như vậy để tường vây gặp quỷ đi thôi để hết t h ể tự do liên thông la tín giang hai tay ra tình cảm giạt rào nói q u a n chưng ơ lại liếc nhau một cái không nói lời nào cầm lấy gạch chuẩn bị tiếp tục xây lúc này lưu bị tào tháo vừa vặn vào cửa xem xét quan vũ cùng trường phi ngay tại xây tường hai người kinh hãi chạy vội tới lưu bị ôm lấy trường phi gấu giống nhau heo tào tháo gắt gao lôi kéo quan vũ tay cùng kêu lên cầu khẩn nói không thể xây nhà la tín mừng thầm trong lòng quân địch bị phân hóa lên nội chiến đại ca mặt đen trương lớn tiếng nói không xây chúng ta trong nhà không an toàn nhị ca tam ca hiện tại chúng ta không xây có ba vé các ngươi chỉ có hai vé số ít hẳn là muốn phục tùng đa số la tín cười nói không sai quan tướng quân ngươi sao có thể lấy bản thân chi tư phế mọi người tâm ý tào tháo cho quan vũ trừ c h ủ mũ quan vũ dậm chân vội la lên huynh trưởng tào tướng quân tường này không thể không xây nha nhưng là trong đó lý do lại không đủ vì ngoại nhân nói đem cái d â u dài gấp đến độ đỏ mặt cổ đỏ mặc dù hắn chính là không vội mặt cũng đỏ la tín lo lắng nói chân lý luôn luôn nắm giữ tại số ít nhân thủ bên trong nếu nhị ca tam ca tâm ý đã quyết vậy các ngươi muốn xây liền xây đi lao tảo lao lưu các ngươi cũng đừng khuyên tào tháo cùng thai to đồng loạt liếc mắt liếc hắn thầm nghĩ ngươi cái mày dậm mắt to đến cùng là cái nào đầu làm sao nhanh như vậy liền làm phản rồi chương hai trăm ba mươi chín có thể nằm sấp đầu tường chính là tốt mẹo quan vũ trương phi ngoại ý muốn đạt được la tín ủng hộ vui vô cùng hiện tại ủng hộ xây tường là đa số đại ca tào tướng quân có thể để chúng ta tiếp tục khởi công đi tào tháo cùng lưu bị đồng nói không được nhị ca tam ca các ngươi nhớ k ỹ chừa chút cho ta gạch liệu là được la tín ngồi yên tại một bên nhìn xem láo tào cùng thai to tình thế cấp bách bộ dáng âm thầm buồn cười nhà ngươi sàn nhà còn không có trải tốt sao mặt đen cùng mặt đỏ nghe vậy hiếu kỳ hỏi chờ các ngươi đem tường xây tốt rồi ta lại tại nhà ta bên này xây cái thang lầu như vậy nằm sấp lên tường thuận tiện điểm la tín cười ha ha nói tào tháo cười h ắ c hắc đây không phải ta điểm sao t i ể u la ngươi thật sự là quá g à o hoạt mặc kệ mèo đen mèo trắng có thể nằm sấp đầu tường chính là tốt mẹo la tín vung tay lên hào khí vượt mây nói lưu bị cũng buông lòng tay đúng đúng tu cái thang lầu không sai ba người lúc này đều ôm tay nhìn xem quan trường các ngươi xây đi trương phi thấy kê sách của mình đã bị địch nhân phá lập tức mất hết cả hứng nói với quan vũ không bằng chúng ta đừng xây đi Xây cũng bạch xây. quan vũ bất đắc dĩ ngừng tay ngửa mặt lên trời thở dài tào tháo lưu bị cùng la tín lẫn nhau nhìn xem trong mắt đều là đối lẫn nhau t à n thưởng làm tốt lắm quan vũ đem trương phi kéo đến một bên thấp giọng nói tam đệ xem ra chúng ta chỉ có thể sử dụng thứ nhì bộ phương án trương phi gật đầu ta lập tức đi làm ngay la tín ba người tắc vui sướng ghé vào trên đầu tường nói chuyện phiếm tinh thải ngân bình các ngươi ở nhà làm cái gì la tín hướng tào tháo trong nhà hô trương tinh thải hai người nghe tiếng đi ra nói la tướng quân trở về rồi chúng ta ngay tại nghiên tập binh pháp binh pháp vậy ta giới thiệu các ngươi đi cùng văn cơ lĩnh giáo một chút nàng hiểu cũng không ít la tín nói tào tháo nhãn t ỉ n h sáng lên binh pháp ta lành nghề a ngày nào chúng ta xử lý cái binh pháp hội nghiên cứu và thảo luận để văn cơ luyện sư cô nương đều tới thảo luận một chút thượng hương cô nương đối binh pháp hiểu rõ cũng không kém cũng không thể thiếu nàng hai to tặc phụ hòa nói các ngươi nghĩ hay lắm la tín thầm nghĩ hắn đối hai nữ h à i nói các ngươi có thời gian liền đến ta bên này đến cùng văn cơ các nàng thảo luận tất cả mọi người là nữ h à i tử chung sống một phòng cũng tương đối dễ dàng sẽ không bị người nói xấu hai nữ liên tiếp gật đầu la tướng quân tâm tư cẩn thận nghĩ đến thật chú đáo la tín trong lòng cười hát hát nói tới ta chính là sân nhà tác chiến người khác không t i ệ n ta làm chủ nhân lại rất t i ệ n tào tháo cùng lưu bị tắc liếc mắt liếc hắn trong lòng đều nghĩ cái này giảo hoạt hồ ly từ đó trương tinh t h ả i cùng quan ngân bình thường đến la tín trong nhà tìm bộ luyện sư tôn thượng hương các nàng nói chuyện phiếm la tín ban ngày nắm sấp đầu tường ban đêm mở địa đồ giám sát hoàng cung động tĩnh từ lần trước thanh lương cung thái giám xử lý người áo đen thuần t h ụ thủ pháp đến xem điện thanh lương khẳng định nhiều lần xuất hiện qua người áo đen làm chiêu hán tối cao quyền lực trung tâm hoàng cung không thể nghi ngờ sẽ là người áo đen hàng đầu mục tiêu cùng này tại nơi khác chẳng có mục đích ngụ tìm không bằng chuyên môn nhìn chằm chằm hoàng cung đến cái ôm cây lợi thỏ liên tục nhiều ngày lưu hiệp cũng không vào nhập qua điện thanh lương thậm chí liền bên cạnh thiền điện ở thái giám đều không thấy bóng dáng người áo đen cũng không hề có động tính gì lệnh la tín âm thầm suy nghĩ nhìn c h ầ m c h ầ m lâu như vậy không thu hoạch được gì chẳng lẽ điều tra phương hướng lầm rồi hắn móc ra lưu hiệp cho viên kia kim quang lập loẹ lệ lệnh bài thông hành có lẽ nên đi điện thanh lương bên trong thực địa dò xét một chút cô đăng như đậu bóng đen nhẹ lay động cha lâu như vậy một điểm người áo đen manh mối cũng không tìm tới thanh thái buộc đang chỗ ngồi không vui hỏi kim thái buộc t h ô n g rong nói kẻ địch không lộ diện gì từ t r a được thiên tử cũng hạ lệnh để tào tháo lưu bị cùng la tín truy tra việc này nhưng trước mắt dường như đồng dạng không có bất kỳ cái gì đột phá điêu thiền vũ mị âm thanh nói h ừ mấy phe nhân mã đều đang tra nhóm người này lại một điểm đầu mối đều không có chẳng lẽ bọn hắn thật có thể bốc hơi khỏi nhân gian thanh thái buộc có chút không phục không rõ lai lịch ý đồ đến không rõ đi hướng không biết ẩn tăng được sâu như thế đối thủ như vậy thật là khiến người đau đầu kim thái buộc lắc đầu thở dài nói trước mắt chúng ta có thể làm chính là kiên nhận chờ đợi chờ bọn hắn lần tiếp theo xuất thủ hy vọng có thể tìm tới bọn hắn lỗ thủng thanh thái buộc hư lạnh một tiếng vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị động bị đánh bây giờ cũng chỉ có thể như thế quyền nghi an sắp xếp địch ở trong tối ta ở ngoài sáng có thể làm gì hắn kim thái buộc nói thanh thái buộc đối điêu thiền nói ngươi gần nhất cất b ư ớ c ở bên ngoài cũng tận lượng nhỏ tâm c h ú t đừng t r ú n g kẻ địch hố b ấ y h ừ những này âm hiểm chi đồ mời thanh thái buộc i ê n tâm thiếp thân nhất định vạn sự cẩn thận để ý điều thiền chắp tay nói kim thái buộc tắt nói thanh tiên sinh hiện tại kẻ địch âm thầm vây quanh ngươi có phải là nên đem người bên ngoài triệu hồi đến trong thành trường an gợn s ó n g ấm lên nhiều một chút nhân thủ vô luận công thủ đều sẽ dễ dàng điểm ta đã để hắn trở về qua mấy ngày liền đến thanh thái buộc nói bất quá điêu thiền ngươi cùng la tín quan hệ tiến triển tới trình độ nào rồi điêu thiền khuynh quốc khuynh thành bạch ngọc dung nhan trong bóng đêm hơi đỏ lên thiếp thân làm bên ta đại diện đã cùng la tín kết làm đồng minh trạng thái ta nói chính là ngươi cùng hắn tư nhân quan hệ hẳn là bằng hữu bình thường đi điêu thiền đáp chỉ là bằng hữu bình thường kim thái buộc bật cười nói cái này la tín không phải là cái người mù cái này la tín không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy thanh thái buộc nói n g ư ơ i có cơ hội tìm kiếm hắn đối người áo đen hiểu rõ có bao nhiêu hắn cực khả năng biết không ít bí mật chương 240, n ế u là cưới nàng trong nhà có thể tỉnh một con trâu ngày này la tín đi trên đường muốn đi cung trong đi một chuyến tra một chút điện thanh lương bên trong bí mật xa xa trông thấy hai cái xinh đẹp thân ảnh tay kéo tay thân mật đi dáng người tương đối cao nữ tử thân mang màu trắng bạc tiểu áo ngắn tú nhổ vân phong phía dưới lộ ra tinh tế rắn chắc bờ e o thon rơi xuống đen bên cạnh ngân ngọn nguồn cao s ẻ tà váy ngắn hai đầu thon dài trên chân ngọc là màu đen tất lụa ống dài chân xuyên qua đầu gối tốn chút ra hiệu cao gót dày ống cao đình đình ngọc l ở khí chất tỉnh táo châm ổn một vị khác nữ hải có một đầu dài đến eo ở giữa có như là thác nước tóc xanh xinh xắn động lòng người tướng mạo nhu thuận xinh xắn linh l u nhưng g n không mặc ấ t nở nang m trên người lục sắc bó sát người hẹp tay hao háo, háo đôi ngắn hai tòa no bụng đứng thẳng vân phong vô cùng sống động lục sắc váy ngắn hạ hai đầu chân bóng bạch tích đùi ngọc thản hiện trên chân là một đôi cùng với nàng người giống nhau linh xảo ra hiệu cao góp thủng ngắn hắn đi lên chào hỏi tinh thải ngân bình l à t ư ớ n g quân hai nữ hải ngạc nhiên kêu lên ngươi cái này là muốn đi đâu ta muốn đi một cái chỗ thần kỳ la tín thần bí cười cười nơi đó tiết trời đầu hạ lại có thể cùng hạ xương giống nhau mát lạnh có thể nói là nghỉ mát thắng điện còn có chỗ như vậy hai nữ hải bán tín bán nghi la tín từ chối cho ý kiến hỏi ngược lại các ngươi đây cũng là đi đâu ở trong nhà b u ồ n b ự c ra đường đi một chút trương tinh thải loé thật dài lông m i nói la tín hướng các nàng mời nói các ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi kiến thức kiến thức cái kia chỗ thần kỳ đâu tốt lắm quan ngân bình dành nói la tín mang theo hai người chuyển qua một con đường hướng hoàng cung đi nửa đường đi qua một cái sườn dốc lúc trông thấy phía trước có một cái lao nhân tóc đã hoa dâm lưng cũng cỏng trên vai dùng một cây đòn gánh trọn hai đại giò áp lực đang run lồng lộng phí sức hướng sườn núi bên trên đi hai giỏ áp lực phi thường chìm đòn gánh vốn lượn được đều nhanh đến cực hạ s o đòn gánh càng làm cho người ta lo lắng là lao nhân còn xuống thân thể đơn bạc đến giống như là tùy thời muốn bị trên vai đòn gánh đẻ gãy dường như quan ngân bình thấy lao nhân vất vả bên cạnh ẩn c h i tâm nổi lên chạy tới đối cụ ông nói lao nhân ra ta thay n g ư ờ i dẫn g i ỏ đi lao nhân phí sức thở phì phò chính đi tới nhìn nàng một cái nhu thuận linh lùng tiểu nữ hải chủ động muốn giúp chính mình h ắ n lộ ra đại khí cười lắc đầu nói tiểu muội cảm ơn ngươi Ta cái quan ả này có thể rất mạnh, ngươi như nương, vậy có tích. cô thể rất tiểu Giọt tiểu t sợ trái cây đem g gãy. ư ơ i eo đẻ k h ô ngân cần ngươi hỗ trợ à, ta còn kích ngươi động. Yên hỗ trợ ta t m lão h â Ngân n này dẫn được động. Quan ra, ta cái được sọt bình đang khi nói chuyện cùng t r ư ơ n g tinh t h ả i một người dẫn một cái quả giỏ trên tay đi lên phía trước kia một giỏ áp lực đ ó n g được c h à n đầy nói ít cũng có hơn mấy chục cân quan ngân bình thế mà chỉ dùng một cây tinh tế ngón tay ngọc ôm lấy la giỏ dây thừng liền đem nó nhấc lên lão nhân nhìn trận mắt hốc mồm đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn xem quan ngân bình cùng trương tinh thải đi lên phía trước hắn sợ trường dùng sức bóp chính mình một chút để xác định đây không phải nằm mơ cô nương này vóc dáng khéo léo đẹp đẽ không nghĩ lại có khổng lồ như thế sức lực la tín trong lòng cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ quan ngân bình cái này thân sức lực sợ là không kém gì trường phi quan vũ thật là một cái quái lực thiếu nữ hắn lúc đầu cũng nghĩ biểu hiện được thân sĩ điểm chính mình đi giúp lao nhân gồng g á n h tử không để hai cái mỹ nữ vất vả nhưng là xem xét chính mình hệ thống giao diện bên trong mười điểm thể lực giá trị liền bỏ đi ý nghĩ này vẫn là không muốn cậy mạnh không phải vậy hắn đường đường la tín đại tướng quân chọn một giỏ trái cây mới đi được hai bước liền thể lực hao hết té xịu tại đầu đường kia thật là khiến người ta cười đến rụng răng lao nhân ra chúng ta đi thôi l a tín nhắc nhở lao nhân nói lao nhân như ở trong n g ộ n mới tỉnh vừa đi vừa hâm mộ nói cô nương này lực tay thật to lớn tương lai nhà ai nếu là cưới nàng vậy nhưng thật sự là có phúc khí trong nhà tối thiểu có thể tiết kiệm tiếp theo con trâu la tín trong lòng cười hắc hắc tốt như vậy cô nương làm trâu sai sử vậy nhưng qua phung phí của trời quan ngân bình bị lão nhân khích lệ ngà voi bạch mảnh trên mặt nổi lên một tia đỏ hừng la tín hỏi mặt làm sao đỏ rồi có phải là mệt mỏi rồi muốn không ta thay ngươi dẫn một hồi quan ngân bình lắc đầu trương tinh thải ở một bên lạnh nhạt nói k i a là đỏ bừng lão nhân chậm rãi dẫn đường bốn người ngoặt phải rẽ trái đi tới một tòa bên ngoài cửa chính la tín xem xét đây không phải hoàng cung cửa sau sao cười thầm nói thật đúng là xảo thì ra lão nhân ra kia là cho hoàng cung đưa nước quả trên cửa không có chữ trương tinh thải hai người cũng không biết đây chính là hoàng cung cửa sau hỏi lão nhân ra ngươi chính là muốn đến nơi đây sao lão nhân cười nói lúc này mới đến một nửa bên trong còn có một nửa lộ trình đâu các ngươi đặt ở cái này khiến ta chọn tiến đi là được rồi tạ ơn hai vị cô nương còn có vị công tử này trương tinh thải cùng quan ngân bình lẫn nhau nhìn thoáng qua trương tinh thải nói người tốt làm đến cùng chúng ta giúp lao nhân già dẫn đi vào đi quan ngân bình gật đầu đáp ứng nàng trưng cầu nhìn về phía la tín la tín nhún nhún vai hẳn là nói thế nào hắn năm đó cũng là nhà trẻ hoa hồng lớn người đoạt giải tiểu học lúc học sinh ba tốt công nhân thời đại mới thanh niên giúp người làm niềm vui ưu lương phẩm đức hắn vẫn phải có ngoài cửa sắp xếp đội ngũ thật dài đều là các loại đưa đồ ăn đưa nước quả đưa thịt tiểu thương trần lao cha hôm nay làm sao tìm được xinh đẹp như vậy cô nương thay ngươi sách nước quả nha hai vị cô nương lực tay thật đúng không nhỏ đ â u có nhận biết lao nhân hướng hắn chào hỏi trần lao cha tràn đầy gian nan v ấ t vả nếp nhăn trên mặt tràn ra nét mặt tươi cười liên tục nói gặp được người hào tâm lao đầu đời trước đã tu luyện phúc khí tiến cung người từng cái thay phiên để thủ vệ cẩn thận kiểm tra kiểm tra xong mới có thể đi vào môn thủ vệ kiểm tra xong trần lao cha thông hành thiết bài lại cha xong hắn trái cây vung tay lên đi vào đi quan ngân bình trương tinh thải cùng nhấc lên trái cây g i đà nguốn m đi vào t r o n g hai thanh thiết thương giao nhau một khung ngăn lại các nàng trương tinh thải lông mày như lên làm sao rồi chương hai trăm bốn mươi mốt giải phẫu an toàn tuyệt không thống khổ ngươi lệnh bài thông hành đâu đầu đội kiên sắt mũ chiến đấu khoác trên người sắt lân giáp trụ thủ vệ mang lấy thiết thương nghiêm nghị quát quan ngân bình bị người ngăn lại Cảm giác rất k h ô ngồi có ca chúng có có có có, cùng các có cảm nói, nói, khó. ý tứ, trên mặt đỏ bừng, đối thủ nói, vị đại ca này, chúng ta thông Thủ thể thể thả Trương Tinh Thải thông thấy ra bừng, này, nhân dẫn soạn, hắn lệnh hành. Nói, hắn hắn liền ngươi không có, liền không ngươi quan ngân bình liếc nhìn nhau,、các、nàng không có lệnh bài thông hành, n đỏ đối đại đi đi bài bài giúp g kia liếp hơi vệ vị vệ vào, vào. lao là bên cạnh một cái quan tướng ăn mặc người hắn giằng giặc đứng lên đi tới cửa bên cạnh trên thềm đá đối bên ngoài xếp hàng người quát lớn các ngươi những n à y xếp hàng đều nghe kỹ nơi này là hoàng cung không phải là các ngươi nhà sơn không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể tùy tiện vào đến hắn ngừng lại một chút tiếp tục nói không muốn bởi vì các ngươi trong nhà nghèo thân thích tiện bạn bè nghĩ mở mang tầm mắt mở mang kiến thức một chút hoàng cung cái dặn gì liền mượn đưa hàng cơ hội đem người tới trong cung đến tham quan nói cho các ngươi không có cửa đâu đánh ở đâu ra liền cho đại gia ta chạy trở về đi đâu đừng cho nhà ngươi đại gia tìm phiền thoái la tín bên người một vị lôi kéo xe ba gác đưa dưa hấu tiểu hỏa tử nhỏ giọng thầm thì nói người này lai、like、lịch gì không cho vào liền không cho vào thôi nói chuyện khó nghe như vậy xem xét ngươi chính là mới tới đưa hàng đưa cây cải dầu hoa đại thẩm đ ẹ thấp cuống h ọ c nói đây là chu đội trưởng h ạ n tại cửa ra vào làm nửa năm vệ binh hiện tại thăng chức thành đội trưởng lái xe l ử a đưa thịt heo vương đồ tể hh ắ t mỉm cười một cái quan mới đến đốt ba đống lửa không phát phát quan uy sao được mọi người đều cẩn thận một chút không muốn sờ chu đội trưởng rủi ro không phải vậy không có quả ngon để ăn chọn hai cái sọt hành tây đại tỷ cờ trách nói cái này chu đội trưởng từ trước kia làm thủ vệ thời điểm chính là cái ngồng qua phát lông hạng người liền liền ta cái này hành tây qua kiểm thời điểm hắn cũng phải thuận tay cầm một thanh cũng không phải sao vương đồ tể phụ hòa nói ta thịt heo là sinh hắn cũng phải cầm đao cắt lấy một khối lấy đi tiểu tử căm giận bất bình nói nhìn hắn kia tiểu nhân đắc t r í bộ dáng thà răng đắc tội thanh hoàng chớ có đắc tội tiểu quỷ ai chúng ta như vậy dân chúng thấp cổ bé họng t r e o chọc không nổi loại người này cây cải dầu hoa đại thẩm khuyên nhủ chu đội trưởng đùa bỡn xong vi p h ò n g đi đến trương tinh thải cùng quan ngân bình trước mặt đôi mắt nhìn thiên ngạo nghễ nói hai người các người đến cùng có hay không lệnh bài thông hành trần lao cha còn lương thân thể đi tới cười theo đuối chu đội trưởng nói vị này quang ăn g i a tiểu l a o nhân là cho chồng cung đưa áp lực trước kia đều là con trai của ta đưa hôm qua hắn lên núi thời điểm bị chật chân đi không được đường cho nên hôm nay mới từ tiểu lão nhân chọn tới ai tiểu lão nhân lớn tuổi cái này đòn gánh a cũng có chút chọn bất đ ộ u may mà gặp hai vị này hảo tâm cô nương thấy tiểu lão nhân đáng thương chủ động giúp tiểu lão nhân dẫn dọn cầu quan gia cho tạo thuận lợi trần lao cha lũ lấy eo liên tục hướng chu đội trưởng chắp tay hán t ử dỏ bên trong cầm mấy cái đại áp lê nhét vào chu đội trưởng trong tay những n à y tiểu lão nhân trong nhà lựa đi ra thượng hạng áp lực quan gia nguyên l ế m thử tươi chu đội trưởng không chút khách khí cầm lấy áp lực liền cắn một cái gật đầu nói cái này lê hương vị cũng không tệ lắm đa tạ quan gia khích lệ trần lao cha trên mặt chất đóng cười chu đội trưởng từ trên cao nhìn xuống giáo hấn trần lao cha nói đại gia an ngươi lê là nể mặt ngươi biết sao trần lao cha liên tục gật đầu vâng là đa tạ quan gia nể mặt chu đội trưởng miệng bên trong nhai lấy quả lê một b i ể u môi đi vào đi đa tạ quan gia đa tạ quan gia trương ầ n liên Lao Cha liên tục thở dài. đối Sau đó đối tinh t h ả i cùng quan ngân bình nhắc ó i làm p i hai ề n vị lên lê giỏ đang muốn đi lại bị chu đội trưởng đưa tay ngăn lại vị này quan lớn ca lại có vấn đề gì trương tinh t h ả i tỉnh táo hỏi ta nói chính là lê có thể đi vào chu đội trưởng cầm chân đạp g dâm trương tinh t h ả i trên tay dẫn theo lê giỏ thần s ắ c phách lối nói nhưng là không có lệnh bài thông hành người tranh thủ thời gian cho ta xéo đi la tín ở một bên thấy âm thầm buồn cười cái này chu đội trưởng thật sự là quá không biết sống chết hai vị cô nương k i a là ngươi một cái nho nhỏ thủ vệ đội trưởng có thể chọc được sao trương tinh thải ba nàng là ai mặt đen nát tự quỷ gây hắn trong giây phút đem người tiểu đội trưởng này trói đến cọc buộc ngựa bên trên cầm cảnh liêu cót chết trương dực đức giận roi đốc bưu cố sự chưa từng nghe qua quan ngân bình ba nàng là trắng đêm cầm đuốc soi đọc xuân thu đọc qua sách người liền muốn tương đối tốt một chút làm việc tương đối nhã nhặn sẽ không để cho người chịu nhiều như vậy khổ trực tiếp liền lấy đại quan đao đem đầu răng rác chân chính tức đến tức làm tức làm tức đi cam đoan giải phâu an toàn tuyệt không thống khổ dễ dàng ba giây đồng hồ một đao tặng người bên trên tây thiên đưa dưa hấu tiểu tử thầm nói quá mức phần ăn xong cầm qua còn không chịu thả người đi vào không có đánh người cũng không tệ chọn hành tây đại tỷ nói lần trước có người vẫn là mang lệnh bài cũng bởi vì không cao hứng hắn thơm tạ i đội ê u chu bị cầm một trưởng ơn hai vị hãn từ sọt bên trong lại cầm mấy cái đại áp l ề đốt cho trương tinh thải cùng quan ngân b ì n h cũng nhét mấy cái cho la là tín làm tạ lễ quan ngân bình nói với trương tinh thải tinh thải nếu không qua được vậy chúng ta vẫn là trở về đi t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi hai ta dám không phục quan ngân bình xưa nay nhu thuận t h ấ y d ư ớ i mắt bị người ngăn ở cổng nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem mình bị người khu t r ụ trong lòng cảm giác mười phần không có ý tứ trắng đoán trên mặt trái xoan tràn đầy đỏ hửng liền nghĩ nửa đường bỏ cuộc trương tinh thải một mặt trầm ổ n thân sắc không có chút nào khó xử cùng bất an một đôi xinh đẹp mắt v ư ợ n g chỉ là nhìn về phía la tín vừa rồi chu đội trưởng nói nơi này là hoàng cung như vậy la tín làm hiện tại đương t r i ề u đại tướng thiên tử trước mặt hồng nhân không có lý do không có biện pháp nào nàng chỉ là nhạc tĩnh kiên nhận chờ lấy la tín ra mặt trần lao cha ngay tại hướng la tín trong tay nhét đại áp lê một bên nhét còn vừa nói vị công tử này tướng mạo tài trí bất phàm ngược lại là cùng hai vị cô nương mười phần xứng hai vị cô nương tâm địa thiện lương giáng dấp cũng như như thiên tiên công tử ngươi có thể tuyệt đối đừng bỏ lỡ quan ngân bình vốn là đã hồng hồng khuôn mặt lập tức đỏ đến giống cái chín mọng đại quả táo xấu hổ sắp không ngẩng đầu được lên t r ư ơ n g tinh thải trầm tĩnh bạch tích trên mặt cũng không khỏi được hiện lên một tia đỏ ửng tựa như bôi son phấn bình thường hết sức động lòng người la tín nghe được trần lão cha như thế tán dương trong lòng vui mở mang lão nhân gia kia thật sự là biết nói chuyện câu câu đều nói đến lòng người khảm bên trong đi chính mình nếu là lại ra mặt hỗ trợ liền không thể nào nói nổi hắn đang muốn hướng trong ngực móc viên kia lưu hiệp tặng kim s ắ c lệnh bài thông hành bên kia chu đội trưởng mắt thấy trần lao cha dông dài cái không s o n g đại không kiên nhẫn một cước đạp đến trần lao cha t r ê n thân quắp ngươi đến cùng có vào hay không đi nói nhiều như vậy trần lao cha lớn tuổi chân căn bản là không lưu loát lưng cũng còn g bị hắn từ phía sau đạp một cái lập tức đứng thẳng không ngừng thé sấp về phía trước la tín tốc độ giá trị là phá trần hai trăm nhanh tay lẹ mắt quay người dỗi tay ra liền đỡ lấy hắn không phải vậy trần lao cha cái này bổ một cái không phải ngã sinh ra sai lầm không thể đằng sau xếp hàng người thấy chu đội trưởng đối một cái lớn tuổi láo giả đều hung ác như thế bất mãn hết sức đồng loạt lớn tiếng suy h ắ n nhao nhao kêu lên ngươi như vậy q u á đáng ước hiếp lao nhân tính chuyện gì xảy ra q u y ề n vị lại cao cũng không thể ỷ thế hiếp người a la tín giữ chặt trần lao cha hỏi trần lao cha ngươi không sao chứ trần lao cha liên tục k h o á t tay không có việc gì không có việc gì đa tạ công tử trương tinh t h ả i cùng quan ngân bình bận bịu thả ra trong tay lê d i ỏ tới vị lao nhân chu đội trưởng đối mặt đám người chỉ trích cùng hư thanh không chỉ không hổ thẹn ngược lại hai tay chống n ạ n h dương dương đắc ý chỉ vào xếp hàng đám người lớn tiếng nói ai không phục ai lại nói nhảm về sau liền rốt cuộc đường nghĩ vào cung hoàng cung mỗi ngày mua sắm lượng mười phần lớn giá tiền cũng cho được cao là một bút tốt đẹp chuyện làm ăn mà hoàng cung ra vào đều muốn thông qua cái cửa này Chu đội Trưởng lại trưởng khống ra vào đại quyền hắn nói không cho vào vậy liền thật là liền con chim cũng bay không đi vào chúng tiểu thương bận tâm đến chính mình sinh kế mặc dù trong lòng đều đối chu đội Tr ư ở n g hành vi bất mãn nhưng đều giận mà không dám nói gì sợ hãi nện chén cơm của mình thấy mọi người đều cúi thấp đầu xuống không dám nói lời nào chu đội Tr ư ở n g cái mũi n g ử a đến trên trời tuyên bố thắng lợi của mình ta xem ai dám không p h ủ ta dám không p h ủ la tín lạnh nhạt nói ta đối hành vi của ngươi phi thường bất mãn cảm thấy ngươi tiểu nhân đắc t r í ngang ngược vô lễ hèn hạ vô sỉ lệnh người giận sôi liên liên hiện nay hoàng đế đều không có ngươi phách lối như vậy lưu hiệp là cao quý thiên tử la tín lại chưa từng có gặp hắn phát qua một lần lửa mắng qua một lần người mặc dù lưu hiệp thuộc về không có binh quyền mềm thiên tử nhưng hắn không chỉ đối bách quan nho nhã lễ độ đối thủ hạ thái giám tỷ nữ cũng giống như vậy vẻ mặt ôn hòa không có giá đỡ cái này lệnh la tín mười phần bội phục điểm này liền rất nhiều tiếp nhận bình đẳng quan niệm người hiện đại đều làm không được có thể thấy được một người tu dưỡng có đôi khi không quan hệ thụ giáo dục trình độ mà là cùng tư tưởng của một người cảnh giới chặt chẽ tương liên ngươi chỉ bằng ngươi cũng dám không chịu nhận mình g i a tử chu đội trưởng cố làm ra vẻ tiêu sái vô vô chính mình sắt lân giáp trụ bên trên cho bụi chỉ ngay ngắn trên đầu mình mũ chiến đấu đem tay háo kéo lên làm ra một bộ ta muốn thu thập ngươi bộ dáng trứng mắt la tín nói nói ngươi là tiến cung đưa cái gì hắn trên dưới dò xét la tín phát hiện la tín trong tay căn bản không có sách đồ vật liền hỏi bên cạnh dùng xe ba gác lạp t a y dưa tiểu hòa tử tiểu tử này là cùng ngươi cùng đi dưa hấu tiểu tử lắc đầu nói ta cùng vị công tử này không biết hắn ở trong lòng bổ sung một câu nhưng ta vô cùng đồng ý vị công tử này đối ngươi đánh giá ngươi không có gạt ta chứ ngươi có phải là đang gạt ta chu đội trưởng chỉ vào dưa hấu tiểu tử cái mũi đầy bụng nghi ngờ hỏi vị công tử này tướng mạo anh tuấn khí vũ hiên ngang ta một cái bán dưa hấu làm sao trèo cao nổi như vậy quý bạn dưa hấu tiểu tử ăn ngay nói thật tướng mạo anh tuấn khí vũ hiên ngang chu đội trưởng liếc mắt lại quét la tín một chút miệng bên trong s ù ỳ cười lạnh một tiếng đối dưa hấu tiểu tử nói ánh mắt ngươi nhất định là mù hắn quơ thân thể đi đến sắp xếp sau lưng la tín cây cải dầu hoa đại thẩm trước mặt hỏi đưa cây cải dầu đây là con trai của ngươi à? cho ta trung thực giao phó cây cải dầu hoa đại thẩm liên tục khoát tay nói con trai của ta nếu có thể có vị công tử này một nửa xoáy khí vậy ta liền có thể thắp nhang cầu nguyện đi đừng nói nhi tử coi như nữ nhi của ta tương lai nếu có thể tìm giống công tử này con dễ trở về ta nằm mơ đều có thể cười ra tiếng bất quá nàng lại nhìn một chút t r ư ơ n g tinh thải cùng quan ngân bình hai cái xinh đẹp giai nhân thở dài cảm thấy nhà mình nữ nhi thực tế không phải hai người đối thủ cạnh tranh không khỏi dẹp ý niệm này đây cũng không phải là cái kia cũng không phải hắn đến cùng là cùng ai cùng đi đừng nghĩ dấu lựa gạt lão tử nếu không một khi phát hiện nghiêm trị không tha chu đội trưởng đe dọa chúng nhân nói chương hai trăm bốn mươi ba muốn khiêu chiến quyền uy đừng hỏi ngươi hỏi lại cũng hỏi không ra thứ gì tới ta cho ngươi biết đi ta là cùng hai vị cô nương kia cùng đi la tín xoa xoa trong tay đại áp lê gặp một cái cười nói đây là hai nghìn năm trước lục sắc sinh thái hữu cơ trái cây thuần thiên nhiên vô hại không thi phân hóa học thúc không đánh thuốc trừ sâu sát trùng không cần lo lắng thuốc trừ sâu lưu lại thiên nhiên mỹ vị ăn đến yên tâm thì ra ngươi là cùng lao đầu này cùng một chỗ chu đội trưởng vốn muốn nói cùng đi nhưng đột nhiên nghĩ đến trần lao cha mới vừa nói qua hai cái này cô nương là gặp hắn gồng gánh vất vả mới chủ động hỗ trợ hiển nhiên cả hai cũng không nhận ra chu đội trưởng dừng lại chuyển qua câu chuyện hỏi vậy ngươi là đưa cái gì đến, đến rồi cái gì đều không đưa không phải đến tặng đồ chu đội trưởng thủ vệ quyền lực không chỗ thi triển mười phần phiền muộn phất phất tay nói nếu không phải đến t ặ n g đồ vậy thì nhanh lên xéo đi không nên ở chỗ này ngại chuyện của lão tử không thể đi la tín say x ư a ngon lành nhai lấy áp lực nói hai vị cô nương kia còn muốn giúp lao nhân ra dẫn lê d i ỏ ta nhìn cái này trong hoàng cung cảnh sắc không tệ cũng đang muốn muốn đi du ngoạn một phen chu đội trưởng nghe xong tiểu tử này muốn tiến hoàng cung du ngoạn lần này quyền lực của hắn có địa phương biểu hiện ra nhãn tỉnh sáng lên nghiêm nghị quát ngươi đây là cái nào n ú i góc sông tới nhà quê thiên tử hoàng cung cũng là ngươi nghĩ bơi liền có thể bơi coi nơi này là nhà ngươi lúa nước rộn sao hắn nhìn la tín quần áo không giống là bình thường lão bách tính nghĩ đến là nơi nào thổ tài chủ chạy đến kinh thành thấy chút việc đợi để đi về nhà cùng các hương thân khoát lác la tín là triều đình đại thần mỗi ngày đều tại hoàng cung ra ra vào vào, nhưng hắn n l u ô luôn là đi đại môn ra vào cũng chỉ là tiền điện cái này một bộ phận địa phương phụ trách thủ vệ tiền điện vệ binh cùng thái giám cô nhiên biết hắn nhưng cửa sau bên này hắn chưa từng tới qua đồng c h á c chịu t h i ê n lúc vì phòng ngừa lại có hành thích sự kiện cũng là phái binh đem trong cung người toàn tập bên trong đến một cái xa xôi nơi hẻo lánh trông coi đứng dậy cung trong đám người từ trước đến nay không thể dựa vào gần thụ t h i ê n đại cũng liền vô duyên nhận biết la tín đến hắn bị hắc viêm căn nuốt vào ở ngự y quán giường nằm không dậy nổi cũng chỉ có chờ đợi bộ luyện sư điều khiển giải rác mấy tên thái g i á m gặp qua hắn có thể nói hắn mặc dù danh chấn thiên hạ đám người lại chỉ là được nghe kỳ danh mà không biết một thân chu đội trưởng hoàn toàn không biết la tín hắn đem cổng hai tên vệ binh kêu đến chỉ vào la tín nói các ngươi mau đem tên nhà quê này còn có hai cái này nữ đổi u đi đều đổi u đi hắn đi trở về trước cổng chính đối đám người lớn tiếng nói các ngươi những người này cho hết lao tử ghi nhớ về sau ai cũng không cho phép đem người không liên hệ hướng nơi này mang chớ chọc nhà ngươi láo ra sinh khí lao tử nếu là tức giận các ngươi ai cũng không dễ chịu biết sao chúng tiểu thương không dám nói lời nào hai cái thủ vệ đi đến la tín trước mặt mặt không thay đổi đem hai cây thiết thương giao nhau ép tại trên cổ hắn nói ngươi nghe được đội trưởng lời nói không có mau tránh ra la tín đứng bất động cười hỏi xin hỏi đội trưởng nếu là chọc giận ngươi sinh khí sẽ có kết cục gì để ngươi đi ngươi liền đi đi thôi chớ cho mình chiêu thay nhạ họa trong đó một cái niên kỷ hơi lớn thủ vệ khuyên la tín nói vương đồ tể cũng nhỏ giọng nói tuần này đội trưởng chỉnh lên người có thể lợi hại đâu công tử ngươi đi nhanh đi không đáng đắc tội hắn hai tên thủ vệ đẩy la tín muốn đi ra ngoài chu đội trưởng kêu dừng bọn hắn chờ một lát tên nhà quê này nếu hỏi ta liền phải để hắn nghe cái rõ ràng xin lắng thai nghe la tín nói các ngươi những n à y dân trồng rau còn có ngươi như vậy nhà quê phàm là có d á m g mạo phạm lão tử hết thể chịu lấy quất hình chu đội trưởng ác thanh ác khi nói tuyệt không khoan thứ la tín lắc đầu nói không hiểu quất hình chính là đem ngươi trói lại lột quần cầm tê chúc bản đánh cái mông đ ù n g đ ù n g đ ù n g đánh cho da chóc t h ị t bong đánh thời điểm muốn ngươi ngao ngao kêu thảm đánh xong để ngươi ngày thứ hai liền đường đều đi không được chu đội trưởng ha ha nhạc đạo cái này quất hình giống nhau muốn đánh mấy lần la tín hỏi ít thì một hai trăm nhiều thì ba năm trăm giống ta dạng này ngươi chuẩn bị muốn đánh bao nhiêu la tín c ư ờ i hỏi Chu đội trưởng chỉ vào la tín thanh sắc câu lệ nói ngươi như vậy tối thiểu nhất muốn đánh hai trăm đưa hành tây đại tỷ dường như nhìn ra la tín đang cố ý tìm chu đội trưởng gốc dạ sau lưng hắn nhẹ nhàng đâm hắn một chút thấp giọng nói vị công tử này người kia nói được làm được lần trước đều đem người chân cắt đứt đừng t r e o chọc hắn nữa ngươi đi ra du ngoạn không cần thiết đắc tội loại người này hai cái thủ vệ cũng không muốn xem người bị ăn v ậ y thiết thương một áp nói đi nhanh lên đừng nói nhiều sợ liền tranh thủ thời gian cho ta xéo đi chu đội trưởng khoát tay nói không có gì đáng sợ la tín nói chu đội trưởng kỳ thật ta là có lệnh bài cái gì chu đội trưởng nhảy dựng lên kêu lên tiểu tử ngươi mẹ nấu có lệnh bài lại không lấy ra cùng lão tử phế một đống lời nói muốn khiêu chiến lão tử quyền uy làm gì ngươi cho là mình là hoàng đế đi ra chơi cải trang vi hành a ta nhìn ngươi là có chủ tâm đến gây sự không sai nhìn ngươi thủ cửa đều ngang như vậy chương n chính g ta tới là tìm ờ i c h u y là tín n o hai trăm ư ở n trong lòng cũng nói, g h nay ngươi tiểu tử này chính là có lệnh là bốn à i đ e mươi lệnh n của ra. trưởng hôm trước mặt, hung hăng bốn đem đánh hắn một Trường cái này chính là mình tìm đường chết điển hình la tín cười hì hì từ trong ngực móc ra thiên tử lưu hiệp đặc cung kim quang lập loệ lệnh bài thông hành đưa cho hai cái thủ vệ thủ vệ quay người trở lại đại môn giao cho chu đội trưởng trương tinh thải cùng quan ngân bình biết la tín thân phận chân thật cũng không cảm thấy khác thường những thứ khác dân trồng g i a o thấy la tín lấy ra lệnh bài cùng mình làm bằng sắt lệnh bài hoàn toàn khác biệt đều hết sức tò mò hỏi công tử ngươi lệnh bài này là ở nơi nào làm làm sao cùng chúng ta lệnh bài không giống chứ lệnh bài của ta là người khác đưa cho ta la tín mỉm cười nói ta lúc đầu không m u ố n thế nhưng là người kia không phải khóc lóc van mài muốn cho ta ta sợ ta lại không thu hắn sẽ tại trong nhà của ta một khóc hai nháo ba t h ắ t cổ chuyến đi thanh danh không tốt nghe đành phải bất đắc dĩ nhận lấy nếu như tôn thượng hương tại nơi này nàng khẳng định sẽ đối la tín khoe khoang già c h â u khịt mũi coi thường đám người trồng rau lại kinh thán không thôi vương đồ tể hâm mộ hỏi công tử trong nhà ngươi quan hệ nhất định rất cứng a cái nào có quan hệ gì hậu trường la tín sâu thở dài một hơi trước mấy ngày vừa bị người đem trong nhà đập cho nát bét tu sân tốn không ít tiền đâu la tín nhớ tới việc này liền đau lòng có phải là vay nặng lãi đòi nợ đổi u tới trong nhà đi t â y cải dầu hoa đại thẩm hảo tâm quyết nhủ mười c ự c chín l ừ a gạt n g ư ờ i tuổi quá trẻ cũng không nên nhiệm những cái kia thói quen không phải vậy trong nhà cho dù có thiên sơn ngân núi cũng sẽ bị bại quang nàng nghĩ thầm bình thường đều là dân cờ bạc thua đỏ mắt mới có thể cùng vay nặng lãi vay tiền cầu gỡ vốn người trẻ tuổi không hiểu thế sự hiểm ác bị người lừa gạt đi tham cược cũng không kỳ quái la tín vội vàng làm sáng tỏ đại thầm ngươi đừng hiểu lầm ta xưa nay không cược tiểu t ử kia ngươi tới chu đội trưởng tường tận xem xét rất lâu tấm lệnh bài kia vây gọi gọi la tín đi qua hắn đứng tại trên bậc thang chào hỏi la tín nói ngươi cũng đứng lên tới la tín đứng lên trên nghĩ thầm đây là muốn hướng mình trịnh trọng nói xin lỗi rồi lưu hiệp tặng mặt này lệnh bài cũng không phải phổ thông lệnh bài đây là có thể tự do đi vào hoàng cung trước h thanh lương lệnh bài, là một phần cho dù là hoàng thân quý tộc đều khó mà đạt được vinh hạnh lệnh bài chẳng khác hoàng ư lương được được người ờ n dụng điện này nào nói người này tại hoàng đế tâm bên g dù đều đạt đặc đế bài, biệt. bài tại một tộc mặt tâm t là là mà Có quý o n phân g l ợ n phần trọng, hoàng g thể tại t r là có đế ư mặt mồm trên vào mà được, l kia đồng chắc b á chính thời điểm có lẽ thiên tử nói chuyện không có tác dụng gì nhưng dưới mắt đồng chắc đền tội về sau c h i ề u cương dần dần chỉnh đốn tới tào tháo viên thiệu loại này đại quân p h i ệ t đều trở về nâng đỡ thiên tử lưu hiệp quyền uy dần dần nặng chu đội trưởng loại này tiểu lâu l a giai cấp còn không có ngông cuồng đến có thể không nhìn thiên tử uy tín tình trạng chu đội trưởng dơ la tín tấm lệnh bài kia nói với mọi người nói các ngươi thấy không cái này chính là mình tìm đường chết điển hình cầm một khối giả lệnh bài đến trước mặt lao tử vậy mà liền nghĩ lừa dối quá quan h ắ ngươi đem mặt lệnh la tín n bài kia tại、Latin、trước d ù sức hoàng nói, n g cho dù là nghĩ giả tạo lệnh bài cũng hẳn là đi xem một chút thật lệnh bài đến cùng là dặm gì mới tốt giả tạo hắn lấy ra một viên thiết lệnh bài cùng khối kia kim lệnh bài đặc t h u n g một chỗ dương dương đắc ý hướng đám người ra hiệu các ngươi nhìn xem lệnh bài này giống nhau sao l i ê n người mù đều có thể nhìn ra được cái nào khối thật cái nào khối giả la tín không biết nên khóc hay cười không nghĩ tới còn gặp không nhận ra cái nào ngự tứ lệnh bài nhị lăng tử thật cũng bị xem như giả cái này chu đội trưởng chỉ nửa năm từ trước đến nay gặp đều là thiết lệnh bài giống chấp kim lệnh bài người đều là đi đại môn không có khả năng đi loại này vận món ăn thiên môn cho nên hắn căn bản không biết có loại này ngự tứ lệnh bài lúc đầu hắn còn tìm kiếm nghĩ cách muốn tìm la tin gốc dạ n g hiện tại tốt rồi tiểu tử này cầm mặt giả lệnh bài không thu thập hắn đợi đến cái gì chu đội trưởng kêu lên đem cái này giả tạo hoàng cung lệnh bài lừa đảo cho lão tử cầm xuống hai cái thủ vệ nghe lệnh tiến lên vặn lại la tin cánh tay la tin nói ngươi không tìm cấp trên của ngươi xác nhận một chút ngâm miệng chu đội trưởng quát cái cửa này quan lớn nhất chính là lão tử chuyện lớn như vậy không tìm cái quản sự báo cáo sao lao tử chính là quản sự chu đội trưởng mượn q u ầ n kình đối chúng dân trồng rau đe dọa nói các ngươi những n à y đồ ăn dân cũng cho lao tử nghe kỹ nơi này chính là lao tử định đ o ạ n các ngươi nếu ai không thành thật liền cùng tiểu tử này một cái hạ tràng nói hắn vẫn cảm giác uy phong không đùa đủ cầm lấy đặt ở bên tường t r ư n g kích nói với mọi người đắc tội lao tử kết quả chính là như vậy d ơ lên kích đến hướng trên mặt đất trần lão cha lê d ọ a một trận đâm loạn đem một giỏ lê đâm vào nát nhử nhìn các ngươi còn thế nào bán lấy tiền chu đội trưởng hung tợn cười nói đám người yên lặng nhìn xem trong lòng mặc dù bất mãn lại không dám n u ô n ngữ trần lao cha lão lệ tại trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn chảy cũng không dám nói nhiều một câu nghẹn nào dùng ống tay áo lau nước mắt chu đội trưởng chuẩn bị đem một cái khác giỏ lê cũng đâm nát vừa g ơ lên kích trước mắt một trận gió lướt qua bị hai cái thủ vệ vặn lại la tín không biết lúc nào đã đi tới trước mặt hắn đem hắn kích nắm chặt hắn trong tay kích rốt cuộc không đâm xuống đi ngươi mẹ nấu muốn tạo phản sao chu đội trưởng tức kinh lại giận tên nhà quê này cũng dám làm trái hắn hai người các ngươi còn không mau động thủ hắn mệnh lệnh hai cái thủ vệ nói thủ vệ lập tức chấp thương tiến lên tinh thải ngân bình la tín kêu lên hai nữ ứng thanh mà lên đưa tay ở giữa hai cây thiết thương thoáng chốc bị các nàng đoạt lấy cũng may các nàng xem hai cái này thủ vệ vừa rồi đối la tín khá lịch sự không giống người xấu cho nên không đối bọn hắn hạ nặng tay chu đội trưởng dùng sức muốn đem kích đoạt lại nhưng chiến kích trong tay la tín cầm cùng mọc dễ hắn căn bản kéo không nhúc nhích mảy may ngân bình để chu đội trưởng mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi la tín cười nói chương 245, quả nhiên là tướng quân phu nhân quan ngân bình mặt phấn đ ư ờ n g đỏ trước mặt nhiều người như vậy bị điểm tên vẫn còn có chút ngượng ngủng giang ngọc thầm cắm hai tay nắm lấy kia cán thiết thương vận kình giảm còn 10 Chia chế thuần sắt tạo thương lạp i cái hình tròn dài, cuối tiếng, hai ề n nàng thành hình tròn cùng băng thành bị một một một chút đứt xíu xếp đ o n Vương đổ tể tán thắn nói, cái cô nương này xinh xắn linh lung, không nghĩ tới sức lực lớn như vậy. Ta mổ heo mấy chục năm, sức lực cũng còn không bằng nàng. Cũng không biết nàng là như thế nào luyện vậy. đổ tể tới Ta biết thế cái heo chục cô sức lực sức lực là mấy l ra. mổ ạ tây dưa tiểu hỏa tử cũng nói không phải sao ta kéo nhiều năm như vậy dưa hấu đều luyện không ra nàng cái này sức lực ta nếu là có nàng cái này thân sức lực ta liền đổi nghề rời gạch đi chu đội trưởng n g ư ơ i cái này tiểu thể cốt không biết có hay không cái này thiết thương cứng rắn la tín hỏi chu đội trưởng trên đầu to như hạt đậu mồ hôi chảy r ò n g bạch bạch bạch lui lại mấy bước h ắ n chỉ vào la tín thần s ắ c nghiêm nghị nói ta nhìn ngươi ngươi mẹ nấu chính là không nghĩ lao tử thế nhưng là hoàng cung cấm vệ vũ lâm quân ngươi đây là c ù n g cấp tạo phản la tín lạnh nhạt nói đi đem trưởng quan của ngươi kêu đến hào t i ể u tử t ố t có dũng khí c h u đội trưởng xa xa hướng la tín d ơ ngón tay cái lên ngươi cho lão tử trở lấy một hồi ngươi sẽ biết tay nói xoay người thẹ ra c u n chạy hắn vừa đi ngoài cửa lập tức náo nhiệt được cùng mở nồi dường như công tử ngươi mau chạy đi trễ nữa liền đến không kịp cây cải dầu hoa đại thẩm lớn tiếng kêu lên ngươi trực tiếp hướng tây môn chạy nơi đó thủ vệ so cái khác ba môn đều muốn ít một chút tương đối dễ dàng lừa dối quá quan ra khỏi thành tìm không có người quen thôn trấn nhỏ trốn đi dưa hấu tiểu tử t r ư ở n g nghĩa nói thẳng chọn hành đại tỷ tắc nói hai vị cô nương cũng cùng vị công tử này cùng một chỗ trốn đi chu đội trưởng khẳng định là sẽ không bỏ qua cho các ngươi trần lao cha bôi lão lệ đều do tiểu lão nhân vô dụng liên lụy hai vị cô nương cùng công tử la tín an ủi trần lao cha nói lao nhân ra đừng lo lắng một hồi khẳng định phải bọn hắn trả lại ngươi một cái công đạo ai người trẻ tuổi n g ư ờ i quá ngây thơ vương đồ tể thở dài nói bọn hắn thế nhưng là vũ lâm quân làm sao cùng ngươi nói công nghĩa đ ạ o lý trương tinh thải trầm giọng nói xin mọi người yên tâm một hồi tự nhiên có phần hiểu chờ thật lâu mới nghe được một trận lộn xộn tiếng bước chân c h u đội trưởng vậy mà mang hơn một trăm trọng giáp cầm kích binh sĩ đi ra đám người trồng rau gặp một lần trận thế lớn như vậy nhao nhao lui được xa xa co rúm lại trong góc nhìn xem la tín chắp tay tại đứng ở cửa ngọc thụ lâm phong khí định thần nhàn chính là hắn mọi người đem hắn vây quanh đừng để hắn Chu đúng ộ một i cười tiếng. Tiểu trưởng tín tử t lên. Hắn xông kêu la chầm h âm i thế ú thủ chịu chói đi.、Cấp、trên của hắn gặp một lần gặp tín. tiểu tử này giả tạo lệnh bài thông hành ngự đồ tạo phản bắt hắn lại thế nhưng là một cái công lớn chu đội trưởng trên triều ti cười l ị n h nói công lao tất cả đều là tướng quân đến lúc đó tướng quân cũng không nên quên ta đúng cấp trên xoay tròn cánh tay cho chu đội trưởng một cái b ạ n thai mạnh chu đội trưởng bị đánh cho chuyển hai cái vòng che lấy xương đỏ mặt ngạc nhiên nói vì cái gì cấp trên một gối q u ỳ xuống sợ hai hướng la tín ôm quyền hướng lê nói la tín tướng quân mặt tướng quản giáo thuộc hạ không nghiêm mạ o phạm tướng quân hổ huy cầu tướng quân thứ tội đám người trồng dao giật này cả mình vị công tử kia lại chính là đại danh đỉnh đỉnh la tín tướng quân mọi người đều nói la tín tướng quân võ nghệ vô song làm quan thanh liêm công chính chịu vì dân chúng mở rộng chính nghĩa ta trước kia còn không tin hôm nay gặp một lần quả nhiên là danh bất hư truyền kéo dưa tiểu h ỏ a tử khâm phục nói ta đã sớm nhìn ra kia hai vị cô nương tướng mạo bất p h ả m không phải người bình thường nhà cô nương không nghĩ tới quả nhiên là tướng quân phu nhân cây cải dầu hoa đại thẩm cười x i n năng vương đồ tể nói trần lao cha không nghĩ tới ngươi có dạy như vậy hậu t r ư ở n g nhà về sau ngươi quả lê có thể có cái tên hiệu gọi tướng quân lê trần lao cha mang trên mặt nước mắt tràn g ra nở nụ cười nói ai phúc khí tiểu lao nhân phúc khí hôm nay thật sự là đi ra ngoài gặp quý nhân l à tín tương quân chu đội trưởng b ù n mặt d o a đến kẽ quỵ dưới đất vừa rồi hắn còn một đường nghĩ đến muốn làm sao cha tấn cái này không biết sống chết tiểu tử thúi ghế h ù n nước ớt nóng chúc đánh gậy cái gì không ngờ tới tiểu tử này vậy mà là tên s á t tinh ngươi nói ta nên xử trí như thế nào ngươi đây la tín cười h i ế p mắt hỏi chu đội trưởng Chu đội Tr ư ở n g phách lối thần sắc tất cả đều sụp đổ vì trên mặt đất nói cầu tướng quân tha mạng ngươi ước hiếp l a o bách tính thời điểm thái độ có thể không có hiện tại tốt như vậy la tín nói đúng vừa rồi ngươi nói muốn làm sao đối phó ta tới quất hình đánh hai trăm đánh vậy tiểu nhân biết sai tiểu nhân biết sai Chu đội Tr ư ở n g liên tục cầu xin tha thứ cấp trên nghe xong chu đội Tr ư ở n g vậy mà uy hiếp như vậy l à tướng quân hung hăng lại đánh chu đội Tr ư ở n g hai cái bạc thai máng vô chi ngu xuẩn la tín không chút nào khách khí với hắn cho hắn bên trên quất hình đánh hai trăm n ă m đánh g ậ y đánh chính là ngươi cái này hai trăm năm mươi cấp trên lập tức mệnh lệnh bốn thủ hạ hành hình hai người đẻ lại c h u đội trưởng tay chân hai người cầm tế chúc bản dùng sức đánh hắn cái mông đánh cho c h u đội trưởng ngao ngao thống hảo đám người trồng rau bị c h u đội trưởng ức hiếp đã lâu mắt thấy c h u đội trưởng ác hưu ác báo trừng phạt đúng tội đều vỗ tay gọi tốt la tín gọi người thủ trưởng kia tới nói với hắn người này d i vãng việc xấu loan lộ nhất định phải cách t r ư ớ c điều tra ngươi nói cho những thủ vệ này về sau ta nếu là được nghe lại bọn h ắ n nước hiếp dân trồng rau tiểu thương hạ tràng liền cùng người này giống nhau cấp trên liên tục gật đầu mặt tướng nhất định làm theo còn có một việc la tín nghĩ nghĩ nói chương hai trăm bốn mươi sáu lòng ta đều mềm la tín ngay trước mặt mọi người đem thiên tử ngự tứ lệnh bài thông hành đưa cho người thủ trưởng kia nói đây là hoàng thượng cho ta lệnh bài thông hành ngươi xem xét một chút là thật hay không cấp trên liên tục khoát tay la tướng quân lệnh bài làm sao có thể là giả không cần t r a không cần t r a chức trách của ngươi chính là phụ trách cung nội an toàn hiện tại liền lệnh bài đều không t r a ngươi là muốn không làm tròn trách nhiệm sao la tín hỏi mặt tướng không dám cấp trên nghe được la tín nói như vậy đành phải nhận lấy nghiêm túc đem lệnh bài kiểm tra một lần lại cung kính hai tay đem lệnh bài đưa trả cho la tín la tướng quân mặt này lệnh bài đi qua kiểm tra xác thực thuộc chính phẩm l a thiên tử ngự tứ có chi thể tự thanh thông tín thỏa hưởng lệnh hành. do dụng lương điện bài La đi một lúc sau không cần nói người khác liền liền lưu hiệp chỉ sợ cũng sẽ nghi ngờ hắn hỏi ti hai vị cô nương kia cùng ta cùng đi có thể để các nàng đi vào sao đó là đương nhiên không có vấn đề cấp trên sảng khoái nói bên cạnh chu đội trưởng bị đánh cho ngao ngao gọi hai cái hành hình binh sĩ một bên đếm xem sáu mươi sáu mươi mốt mới đánh tới hơn bảy mươi chu đội trưởng cái mông đã bị đánh cho da chóc thịt bong hắn bình thường đánh dân trồng rau cũng không ít lần này rốt cục đến phiên chính hắn gặp báo ứng đánh vậy quả nhiên muốn đánh tới trên người mình hắn mới biết được cái gì gọi là đau mới hiểu được như thế nào là khổ trương tinh thải cùng quan ngân bình mặc dù cũng căm hận chu đội trưởng nhưng trung quy là nữ hải tử nghe được chu đội trưởng gào âm thanh tê u đau các nàng cao mày không dám nhìn la tín thở dài đối cấp trên nói ta người này a bên thai mềm tâm cũng mềm ngươi nhìn hắn làm cho thảm như vậy trong lòng ta không lạ dễ chịu làm một người ai không có điểm lòng chắc cẩn làm sao nhịn tâm nhìn xem hắn như vậy ngươi nói có đúng hay không cấp trên gật đầu là tướng quân nhân tử chu đội trưởng chính làm cho gấp đ á như gậy g đánh n vào ờ i nói đau quá. Nghe được La quá, nghe Tín nói như vậy có b u ô người tha mình chi ý. trong lòng mừng thầm, tiểu tử thảm, mình chi Hắn mừng mềm làm. lòng này lòng liền ý, kêu dễ ớ Tướng Tướng n Tín nói, đà tạ La Tướng quân.、Thướng、quân ân đại đại nhân g La La tạ tiểu suốt đại đại đà đức đ đem hắn kéo tới không ai địa phương đánh đi cấp trên lập tức dặn dò thủ hạ đem hắn kéo tới không ai địa phương đánh chu đội trưởng hai mắt lật một cái hôn mê bất tỉnh đám người trồng dao đồng loạt vỗ tay khen hay chậm trễ lâu như vậy ngươi sắp xếp người tiếp tục kiểm tra cho qua đi la tín đ ố i cấp trên nói sau đó hắn đ ố i trần lão cha vẫy gọi nói l ã o nhân ra ngươi tới trần lão cha đi lên liền muốn cho la tín dập đầu la tín bận b i ể u đỡ lấy hắn không cần như vậy vừa rồi chu đội trưởng đem lão nhân ra cái này dò lên hủy ngươi nhìn phải làm gì hắn hỏi t i chúng ta theo giá gấp đôi bồi thường cấp trên lập tức xuất tiền túi trả tiền cho trần lao cha vừa rồi ta nói qua phải trả ngươi một cái công đạo hiện tại cái này kết quả xử lý lao nhân ra còn hài lòng không la tín hỏi trần lao cha nước mắt lại chảy ra lần này là cảm động nước mắt hài lòng rất hài lòng vậy chúng ta đi vào đi la tín đ ố i trần lao cha nói quan ngân bình nhấc lên còn lại kia giỏ lê chờ trần lao cha dẫn đường không dám lao động cô nương gây sát tiểu lao nhân cái này lê chính ta dẫn liền tốt rồi trần lao cha sợ h a i nói cô nương này rõ ràng là tương lai tướng quân phu nhân tướng quân phu nhân giúp mình dẫn lê giỏ loại sự tình này hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ ngươi cũng đừng khách khí với chúng ta hiện tại thiếu một giỏ lê đã nhẹ n h o n không ít la tín nói trương tinh thải xinh đẹp trên mặt hiện lên mỉm cười trần lao cha liên tục cảm ơn một đoàn người hướng thiện p h ò n g đi cấp trên thấy la tín cái này thiên tử trước mặt đại hồng nhân vang danh thiên hạ manh tướng vậy mà giúp không nhận ra cái nào lao dân trồng rau sách nước quả trong lòng cảm khái thật là một cái làm việc sâu xa khó hiểu người la tín cùng trần láo cha ở phía trước chậm rãi đi quan ngân bình dẫn theo lê d ỏ cùng trương tinh thải ở phía sau đi theo hai nữ h à i một đường nhìn quanh trong hoàng cung cảnh trí trong hoàng cung thật đúng là quá rộng rãi quan ngân bình hương phần nói trương tinh thải biểu lộ bình tĩnh ừ m một cái siêu cấp lớn sân tinh thải ngươi nói trong hoàng cung hết thể ở bao nhiêu người hẳn là có tốt mấy ngàn nhiều người như vậy trần lao cha hai giỏ lê căn bản không đủ ăn đi trần lao cha quay đầu lại ha ha cười ngây ngô nói cũng không chỉ là chúng ta một nhà đưa lê còn có nhà khác đây này đang khi nói chuyện đi tới thiện phòng đây cũng là trong hoàng cung phòng bếp vật tư tập hợp và phân tán chỗ bên ngoài đưa tới nguyên liệu nấu an toàn đều ở nơi này dỡ hàng ký nhận trương tinh thải cùng quan ngân bình đi theo trần lao cha đi công việc thủ tục la tín tắt chắp tay đứng ở trong viện nhàn nhìn đám người lui tới bận rộn trong những người này một bộ phận ăn mặc thái giám phục sức còn có một phần là bên ngoài bình dân bách tính cách ăn mặc đoán chừng là đưa hàng tới ngoài cung nhân viên những người này cũng tại giúp thái giám đem hàng chuyển đến nhấp đi dù sao hoàng cung chuyện làm ăn dễ làm như vậy nhiều giúp đỡ chút cho quản sự thái giám lưu cái ấn tượng tốt nói không chừng tương lai chuyện làm ăn liền có thể càng đỏ lửa đơn đặt hàng càng nhiều ai ai ai bên kia cái kia ngốc đứng t ớ i đem cái dương này chuyển một chút bên cạnh một cái lanh lảnh cuống họng kêu lên La t í ngươi quay đầu đi, n a nhìn gọi、ta. Trưng 247, làm việc tốt chưa thỏa mãn. Nói chuyện h hòm gỗ bên cạnh, chính hướng vông bên cứ còn La Tín thể với gọi, nói, không cứ gọi ngươi Ngươi kêu người nào. Người nhìn xem chung quanh nơi này còn có người giống như ngươi ngốc đứng sau tranh thủ thời gian cho nhà ta tới la tín cũng không tức giận b u ồ n b ự c hắn hiện tại mặc dù vẫn chỉ là cái tạp hào thảo nghịch tướng quân nhưng đ á i ngộ bên trên lại đã coi như là địa vị cực cao ở nhà trộm cái lười thiên tử đều phải bên trên trong nhà hắn thăm hỏi đi đại quân việt viên thiệu đều muốn tôn xưng hắn một tiếng tướng quân tào tháo cùng lưu hoàng thúc mỗi ngày ban đêm đều trông mong nằm sấp đầu tường chào hỏi hắn chiến thần lữ bố đều phải gọi hắn đại ca đánh c ư ớ c thắng trên cơ bản đến nói hắn chính là thả cái giám hắn thất triều đỉnh đều phải chấn ba c h ấ n hắn làm sao lại đem loại này tiểu thái g i á m thái độ để ở trong lòng loại này tiểu thái g i á m trong mắt hắn cùng sâu kiến là một cái cấp bậc người kia sẽ đi so đo sâu kiến thái độ hắn cười đi qua hỏi vị này công công có chuyện gì thái g i á m chỉ vào hình vương hòm gỗ nói ngươi đem cái này hòm gỗ đem đến bên kia khố phòng đi bên nào khố phòng cái nào mới là khố phòng la tín căn bản không biết ngươi làm sao liền khố phòng cũng không biết thái giám không kiên nhẫn dùng tay chỉ hơn một trăm mét bên ngoài một cái căn phòng lớn nói chính là chỗ đó nhanh đi la tín nhìn quan ngân bình cùng trương tinh thải còn chưa có đi ra nghĩ thầm nếu đến đều đến giúp người vì vui vẻ gốc dễ giúp người chuyển cái dương cũng không có gì người ta hai nữ hải đều có thể giúp cụ ông dẫn lê d i ỏ chính mình cũng không thể bởi vì trước mắt vị này công công trên thân thể có một chút xíu tiểu không trọn vẹn liền kỳ thị người ta làm khác biệt đối đại a lúc này hắn cười ha ha một tiếng sảng khoai nói được vậy ta liền giúp ngươi một cái hắn túi người muốn đem cái dương nâng lên không nghĩ tới cái dương thực tế là quá nặng hắn vẻn vẹn rời lên đến một điểm lại bị ép b u ô n g xuống bên trong phát sinh một trận đồ sứ va chạm âm thanh nghĩ đến trang là đầy dương bát sứ gốm đĩa đ o á n chừng có trên trăm cân cười xấu hổ cười la tín ngượng ngùng nói công công cái dương này quá nặng đi một mình ta mang không nổi không bằng chúng ta cùng một chỗ nhấp đi hắn thể lực giá trị mới m ộ ư ơ i điểm chuyển không dậy nổi nặng như vậy đồ vật thái giám liếc mắt trên dưới dò xét la tín một mặt khinh bị thần sắc nói lớn như vậy cái r a môn liền cái dương đều không rời nổi thật vô dụng ngươi không chịu chuyển vậy coi như la tín nhún nhún vai thương mà không giúp được gì co cẳng muốn đi thái giám lan hoa chỉ nhét lên chỉ vào hắn the t h ế giọng nói quát ngươi cho nhà ta dừng lại công công còn có chuyện gì ngươi có phải hay không làm bộ mang không nổi cố ý lời biếng thái giám có chút sinh khí trên cổ nổi gân xanh nhà ta vào cung mười mấy năm từ trước đến nay liền chưa thấy qua ngươi vô dụng như vậy nam nhân công công ngươi lời nói này phải có chút thiệt thòi tâm đi từ trước đến nay chưa thấy qua la tín không tin nói hoàng thượng cũng là nam nhân ngươi đem hoàng thượng gọi tới để hắn chuyển một cái cho ta xem một chút ta liền không tin hắn chuyển được đ ộ u ai nha còn dám tranh cãi thái giám tức giận đến dựng râu trứng mắt ngạch hắn không có râu dài thái giám đang lường mắt nghĩ thế nào giáo hấn la tín trương tinh t h ả i cùng quan ngân bình s o n g xuôi trương láo cha chuyện tới thật xinh đẹp cô nương nhìn xem trương tinh t h ả i thon dài đùi u ngọc quan ngân bình thức tha thân eo thái giám đôi mắt tỏa sáng từ đ ấ y lòng tán thắn nói la tín rất ngạc nhiên nhìn xem thái giám thầm nghĩ không thể nào ngươi đều mất đi một chút xíu làm sao còn đối cô nương xinh đẹp phản ứng lớn như vậy vậy liền coi là là thân tản trí kiên điển hình đại diện đi hai vị cô nương làn ra là thế nào được bảo dưỡng tốt như vậy thái giám hâm mộ nói muốn đi kéo quan ngân bình bàn tay như ngọc trắng lại bị la tín nhanh tay lẹ mắt một thanh đẻ lại la tín cười hắt hắt hỏi công công ngươi có phải hay không họ vi tên là tiểu bảo hắn có chút cảnh giác thái giám này sẽ không là vi tiểu bảo xuyên qua tới a cái gì vi tiểu bảo nhà ta họ quế quế công công bất mãn nói tiểu quế tử la tín giật này cả mình thật là có trùng hợp như vậy chuyện im ngay tiểu quế tử cũng là ngươi làm cho sao quế công công lan hoa chỉ giận đâm la tín n g ư ợ c nói la tín nói chuyện hành động lệnh quế công công triệt để tức giận rồi hắn níu lấy la tín ống tay háo ngươi cùng ta tới lôi kéo hắn đi tới sân trung tâm lớn tiếng kêu lên các ngươi ngừng lại trong tay sống đều tới nhà ta có lời nói la tín xem xét thật không hổ là tiểu quế tử lại còn là cái tiểu đầu mục có tiền đồ những cái kia đang giúp bận bịu i làm việc dân trồng rau tiểu thương đều vây quanh nhìn quế công công muốn nói cái gì trần lao cha thấy la tín bị quế công công lôi kéo chính là muốn chào hỏi la tín hướng hắn có chút khoát tay ra hiệu đường rêu r a o tiểu quế tử công công háng r ộ n g âm thanh nói cho tới nay cùng chúng ta trồng cung làm ăn người đều rất chịu khó cũng vui vẻ vì trồng cung cống hiến mình lực lượng điểm này nhà ta một mực rất vui mừng nhưng là hôm nay ta phát hiện có một nhóm nhỏ người chẳng những làm việc lười biếng hơn nữa còn rất biết năng hạnh gọi hắn làm chút chuyện hắn liền ra sức khước tử một hồi làm bộ không quen biết đường một hồi làm bộ sức lực không đủ la tín nghĩ thầm cái này nói hẳn là ta đầu năm nay làm việc tốt chưa thỏa mãn đều muốn bị lôi ra đến phê phán một phen thật sự là người tốt khó làm đối với loại này trộm gian dùng m á n h lưới người chúng ta hoàng cung kiên quyết không cùng hắn làm ăn bỏ dở hết thệ cùng hắn có quan hệ chuyện làm ăn lui tới tiểu quế tử công công đối la tín khẽ vươn tay ta nói chính là ngươi đem ngươi lệnh bài thông hành giao ra nhà ta muốn đem nó thu hồi sau này ngươi cũng không còn có thể bước vào hoàng cung nửa bước chương hai trăm bốn mươi tám vì sao đem lệnh bài nhiễm lên kim phấn không cần tuyệt tình như vậy a tiểu quế tử la tín cười nói ta còn muốn thường trở lại thăm một chút đâu tiểu quế tử công công sụ mặt tuyệt đối không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống mau đưa ngươi lệnh bài thông hành giao ra ta sẽ để cho người mang ngươi đi ra bên cạnh đám người trồng rau trừ vừa rồi tại bên ngoài cửa cung nhìn thấy la tín trừng trị chu đội trưởng bên ngoài đều âm thầm hiếu kỳ xì、sì、xào bàn tắm nói tên tiểu tử này là mới tới không h i ể u q u y củ a vậy mà đắc tội quế công công lần này chuyện làm ăn không làm được la tín im lặng móc ra kia mặt kim chế lệnh bài thông hành giao đến tiểu quế tử công công trong tay nghĩ thầm ta liền không tin ngươi thật dám không thu tiểu quế tử nhìn thấy mặt này kim quang long lánh lệnh bài có chút bừng t ì n h thần đây là có chuyện gì ngươi vì cái gì đem lệnh bài nhiễm lên kim phấn cây cải dầu hoa đại thẩm thấy tiểu quế tử công công cũng không biết lệnh bài này nàng lanh mồm lanh miệng kêu lên kia là hoàng thượng ngự tứ có thể tự do ra vào hoàng cung hưởng thụ điện thanh lương lệnh bài đây đều là nàng vừa rồi tại bên ngoài cửa cung nghe được vương đồ tể cũng giơ ngón tay cái lên nói khối này lệnh bài mặt mũi rất lớn bên cạnh vây xem dân trồng rau bán tín bán nghi không phải đâu có hay không như vậy mơ hồ nha hoàng thượng còn có thể để một cái đưa đồ ăn tiểu tử hưởng thụ điện thanh lương điện thanh lương có gì đặc biệt không biết khả năng bên trong có rất nhiều xinh đẹp cung nữ a một người trẻ tuổi cười h ắ t h ắ t nói một cái đầy mặt râu ria đại thúc gật đầu nói rất có thể ngươi nhìn cái này tiểu t ử bên cạnh liền mang theo hai cái cô nương xinh đẹp quan ngân bình như bạch ngọc tiểu xảo lỗ thai đều đỏ tấu h chương tinh thải thần sắc không thay đổi nhưng trên mặt cũng lướt qua một tia đỏ h n g tiểu quế tử công công không biết mặt này lệnh bài hắn cẩn thận lật xem một lần phát hiện mặt này lệnh bài kiểu dáng cùng hắn bình thường phát ra ngoài thiết lệnh bài hoàn toàn không giống hắn hoài nghi nhìn xem cây cải dầu hoa đại thẩm cùng vương đô tể các ngươi sẽ không là cùng hắn cùng một bọn a cùng đi gà ta nhìn ngươi nói cây cải dầu hoa đại thẩm khoát tay chặn lại lớn t i ế n g nói chúng ta nào có cái kia nhàn công phu lửa ngươi chơi ta đều là nghe thủ vệ vũ lâm quân tướng quân nói vị này chính là la tín tướng quân hắn lệnh bài là hoàng thượng ban cho kéo dưa tiểu tử nói trần lao cha nói là thật lệnh bài la tín tướng quân chung quanh dân trồng rau cùng đám lái buôn đều sôi chảo kia làm sao có thể một cái đại tỷ nói la tín tướng quân không tại h ắ n phủ thượng ăn được uống tốt chạy đến nơi đây đến đưa đồ ăn các ngươi lựa gạt quỷ nha đúng đấy đường đường đại tướng quân sẽ cùng các ngươi những n à y đưa đồ ăn nông dân cùng một chỗ cây cải dầu hoa đại thẩm r ộ n g là thật to lớn hoàn toàn kiêu ngạo sư h ư n g công nàng nhận các đồng bạn chất vấn đại vi sinh khí têu lớn ta lửa các ngươi có chỗ tốt gì vừa rồi la tướng quân tại cửa ra vào đã đem chu đội trưởng đánh hai trăm đánh g ậ y chu đội trưởng đã bị cách t r ư ớ c ca sau này chúng ta rốt cuộc không cần chịu hắn ước hiếp là hai trăm năm mươi la tín rất trịnh trọng ốn nắn nàng nói hai trăm năm mươi đánh g ậ y chu đội trưởng bị c ắ t h chức chuyện này so la tín có phải hay không la tín càng làm đám người trồng rau quan tâm bọn họ nửa năm này chịu đủ chu đội trưởng ước hiếp nghe được chu đội trưởng bị rút cảm thấy vui vẻ nhao nhao hỏi đây là sự thực sao đương nhiên là thật cây cải dầu hoa đại thẩm cười đến ha ha ha ha, đánh cho chu đội trưởng làm cho một cái kia thảm nha so mổ heo còn thảm vương đồ tể cũng cười ha ha nói tiểu quế tử công công thấy mấy người này nói đến ra dáng trong lòng càng phát ra bất an hắn không dám xác định nói với la tín ngươi trước ở chỗ này chờ một chút ta đi xin ý kiến một chút cấp trên hắn sợ la tín thật là thiên hạ kia danh tướng không còn dám đối la tín bản mặt nhưng là lại không bỏ xuống được lúc trước giá đỡ mang theo một mặt lúng túng biểu lộ vội vàng đi vào trong khố phòng tìm tới ti đi đám người trồng rau tắc vây quanh cây cải dầu hoa đại thẩm truy vấn chu đội trưởng sự kiện đi qua cây cải dầu hoa đại thẩm lần đầu tiên trong đời cảm nhận được chúng tinh cùng n g u y ệ t cảm giác cảm giác ưu việt bạo dạng nước miếng tung bay đem chuyện vừa rồi thêm mắm thêm muối miêu tả một phen cách ba dặm đều có thể nghe được nàng cởi mở tiếng cười người bên cạnh nghe được như si như say la tín kém chút muốn coi là bình thư cái nghề này chính là từ cây cải dầu hoa đại thẩm nơi này bắt đầu nảy sinh phát triển bọn hắn nghe được thật vui vẻ quan ngân bình cười nói nàng thấy trên mặt mọi người đều tràn ra lấy vui sướng khuôn mặt tươi cười chính mình liền cũng không khỏi bắt đầu vui vẻ chỉ cần có thể có được công bằng công chính đối đãi lao bách tính môn liền dễ dàng như vậy đạt được thỏa mãn l a tín cảm k h á i nói vừa rồi la tướng quân t r ư ở n g trị chu đội trưởng là trương tinh t h ả i hỏi ta chỉ là hy vọng có thể để vì thiện giả đạt được hỉ nhạc làm ác người nhận trừng phạt người người đều chiếm được bọn hắn nên được công chính như thế thôi la tín lạnh nhạt nói trương tinh thải nghe vậy trầm tư không nói là tướng quân ở đâu một cái lớn tuổi thái dám sốt ruột đi ở phía trước đằng sau đi theo một mặt sợ hãi tiểu quế tử công công vương đồ tể lớn tiếng chào hỏi nơi này nơi này hán thân cao thể béo cổ tay trắng kiện giọng cũng lớn âm thanh không kém gì cây cải dầu hoa đại t h ẩ m trương tinh thải nhìn xem vương đồ tể khoe miệng cong lên một đạo duyên dáng đường vòng cung lộ ra mỉm cười la tín biết nàng khẳng định là nghĩ đến phụ thân nàng trương phi trương phi năm đó cũng là đồ t ể cũng là như vậy lớn r ộ n g lao thái dám đi đến trước mặt hướng la tín hành lễ nói không biết la tướng quân đại giá quan lâm không có từ xa tiếp đón nhìn la tướng quân thứ tội ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua lão công công có tội gì la tín nói lao thái dám giao lệnh bài trả lại cho la tín chờ đợi phân phó của hắn tiểu quế tử công công la tín kêu lên tiểu quế tử sắc mặt tái nhuận không dám làm âm thanh hắn đắc tội la tín vừa rồi lại nghe nói cổng c h u đội trưởng đều chịu hai trăm năm mươi đánh gậy bị cắt trước không biết la tín muốn xử trí như thế nào h ắ n cảm thấy quả thực khủng hoảng chương hai trăm bốn mươi chín tướng quân thỉnh tùy ý từ vừa rồi cùng tiểu quế tử công công tiếp xúc tình huống đến xem tiểu quế tử trừ thái độ tốn một điểm nhìn thấy cô nương xinh đẹp lúc con mắt lóe sáng một chút bên ngoài cũng không có làm cái gì quá mức chuyện la tín cũng không định làm khó h ắ n tiểu quế tử công công ta cảm thấy ngươi không bằng đem chính mình bi thảm độ đề cao đến hai trăm năm mươi nói như vậy không chừng liền có thể xuyên qua đến tiếu ngạo giang hồ đi la tín hảo ý nói cho hắn biết chỉ bằng tiểu quế tử thân thể này điều kiện đi qua đem quỳ hoa bảo điện hoặc tịch ta kiếm phổ một luyện làm gì đều có thể mặt trời mọc phương đông duy hắn bất bại tổng thắng qua ở đây mỗi ngày vì chuyển cái dương hao tổn tâm trí tổn thương nóng tính tốt tiểu quế tử vốn là thấp thỏm trong lòng hoang mang lo sợ mơ mơ hồ nghe được bi thảm、250. nghĩ đến c h u đội trưởng chính là vừa bị đánh 250 đại bản coi là la tín muốn để hắn bi thảm chịu 250 đánh gậy dọa đến nhào một tiếng té quỵ dưới đất hướng la tín cầu xin tha thứ tiểu nhân vừa rồi có mắt không biết thái sơn cầu la tướng quân khai ân dơ cao đánh khẽ không nên đánh ta đánh gậy ai nói muốn đánh ngươi rồi la tín ngạc nhiên kéo hắn tiểu quế tử chân còn một mực tại run không biết muốn la tín muốn xử trí như thế nào hắn đừng sợ ta không có công phu tìm ngươi gây chuyện la tín cười nói hắn đối lao thái giám nói ta chỉ là ngẫu nhiên đi qua nơi này mục đích của ta là đi điện thanh lương lao thái giám nói cung trong con đường khúc chiết lối rẽ cũng nhiều tướng quân muốn tới điện thanh lương không ngại để tiểu quế tử dẫn đường cho ngươi hắn đối điện thanh lương phủ cận kia một vùng con đường tương đối quen thuộc kia không tốt lắm đâu ta nhìn các ngươi nơi này cũng vội vàng cực kỳ không có gì đáng ngại có thể vì la tướng quân cống hiến sức lực là vinh hạnh của chúng ta lao thái giám rất biết làm người mệnh lệnh tiểu quế tử nói ngươi cùng đi la tướng quân hướng điện thanh lương cũng không thể lãnh đạm la tướng quân tiểu quế tử gật đầu như giã tỏi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ một chuyến bốn người rời đi thiện phòng hướng điện thanh lương bước đi trên đường gặp được một cái niên kỷ cùng tiểu quế tử tuổi tác tương tự thái giám hướng bọn hắn chào hỏi tiểu quế tử cái này là muốn đi đâu cái kia thái giám thấy la tín tuấn giật phi phạm trương tinh thải cùng quan ngân bình tú mỹ xinh đẹp tò mò dò xét bọn hắn một chút tiểu huyền tử ta mang la tín tướng quân cùng hai vị cô nương đi điện thanh lương tiểu quế tử có thể chuyên môn vì la tín phục vụ phá lệ tự hào hướng tiểu huyền tử khoe khó o nói tiểu huyền tử nghe nói vị này anh tuấn người trẻ tuổi chính là văn danh thiên hạ la tín gấp hướng la tín hành lễ tiểu huyền tử bái kiến la tín tướng quân ai tiểu huyền tử không nghĩ tới ngươi cũng tiến cung thật sự là thế sự vô thường a lộc đỉnh ký bên trong tuyệt đại song tiêu tiểu huyền tử cùng tiểu quế tử đều tiến cung làm thái giám có tiểu h không ể nào g ọ La Tín t cảm khái. i huyền tử không biết la tín lời nói vì sao một mặt kinh ngạc hán đối tiểu quế tử nói các ngươi nếu là đi điện thanh lương vậy thật đúng là không khéo đoạn thời gian gần nhất nơi đó đều không có an bài người phòng thủ tiểu huyền tử còn có chuyện phải làm nói xong cũng vội vàng đi la tín thầm nghĩ khó trách trong địa đ ồ một mực không thấy được có người ra vào đi lại hóa ra là không có phái người phòng thủ trương tinh thải hỏi không ai phòng thủ có phải hay không chúng ta liền không thể đi vào rồi không phải tiểu quế tử nói tiến là giống nhau có thể đi vào chỉ là không ai phòng thủ bên trong đồ đựng đá liền không có thả băng cũng không có người ở một bên quạ tử trương tinh t h ả i cùng quan ngân bình đều nghe không rõ cái này có quan hệ gì không sao cả chúng ta chỉ là đi điện thanh lương dạo chơi có người hay không hầu hạ không quan trọng la tín nói hắn là đi tìm đầu mối không có người ngoại tại làm việc dễ dàng hơn la tín vừa đi vừa hỏi bình thường hoàng thượng cũng thường xuyên ở tại điện thanh lương sao rất ít ta nghe thánh thượng bên người công công nhóm nói vừa đến thánh thượng không thích xa hoa hưởng thụ thứ hai thánh thượng công phu hàm dưỡng tốt lòng yên t ĩ n h tự nhiên lạnh cho nên căn bản không cần đến đến điện thanh lương hóng mát tiểu quế tử đem trong cung nghe được tin tức ngầm chuyển đi ra kia bình thường đều là ai tại điện thanh lương ở tiểu quế tử nghĩ một trận lắc đầu nói không nghe nói có ai ở điện thanh lương nhiều năm như vậy có thể tự do hưởng dụng điện thanh lương đại thần duy chỉ có tướng quân ngươi một người thái g i á m đâu ở trong điện thanh lương làm việc thái giám đều có ai không cố định ai phòng thủ điện thanh lương ai ngay tại ngụ ở đâu năm ngày trước ai ở đâu ngươi biết sao la tín gấp hỏi không bỏ tiểu quế tử lắc đầu ta hiện tại cũng là tại thiện phòng làm việc điện thanh lương tình huống cụ thể cũng không rõ ràng đi tới điện thanh lương bên ngoài la tín đối tiểu quế tử nói đường chúng ta đã nhận ra công công mời trở về đi chính chúng ta đi dạo một vòng hoàng thượng hồng nhân mang theo hai vị xinh đẹp cô nương đi tới điện thanh lương cho lui tất cả mọi người sắp làm gì tiểu quế tử tự nhiên ngầm hiểu hắn hiểu ý cười một tiếng la tướng quân thỉnh tùy ý tiểu nhân về thiện phòng đi chờ tiểu quế tử đi xa la tín nói tiểu tử này trở về liền trở về vì cái gì cười đến bị ổi như vậy nơi này chính là ngươi nói tiết trời đầu hạ cũng có thể mát lạnh như hàng xương địa phương sao quan ngân mình nhảy cắn lôi kéo trương tinh thải liền muốn đi vào trong la tín bận bịu ngăn đón các nàng trước chờ một chút. xét thấy đêm đó áo đen trở ra liền thần bí bị mang ra ngoài bên trong nói không chừng có cái gì quỷ dị cơ quan hoặc cao thủ la tín cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tốt hắn đem chính điện cửa sổ tất cả đều mở ra nhìn thấy chính điện trong sảnh không có gì thường lại nghiêng thai lắng nghe lấy xác nhận bên trong không có bất kỳ cái gì văng động la tướng quân tới chỗ này muốn tra thứ gì trương tinh thải hỏi nàng thấy vừa rồi la tín hỏi tiểu quế tử nhiều như vậy vấn đề hiện tại lại như vậy cẩn thận từng ly từng tí nhạy cảm cảm thấy được có chuyện chương hai trăm năm mươi điện thanh lương tri bí la tín trong lòng cũng thầm khen trương tinh thải tâm tư cẩn thận nói không phải muốn tra thứ gì mà là hy vọng có thể phát hiện thứ gì